Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện trở về mặt thế, nữ xứng muốn nghịch tập. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 181 Tiêu gia thực lực, một đạo cao lớn thân ảnh ở trên đường lưu lại vài đạo tàn ảnh nhanh chóng bôn đến đường tâm du bên người. Đường tâm du phục hồi tinh thần lại khi thân mình đã bị người chặt chẽ mà ôm chặt. Tiêu tiêu mặc, có người đã nhận ra hắn tới trên mặt biểu tình rất là xuất sắc. Đường tâm du vui sướng ngẩn đầu, ngươi không phải có việc đi ra ngoài. Còn không có đem người đổi tới tay, ngẫm lại vẫn là không đi. Tiêu mặc trong miệng tùy ý nói, đôi mắt lại ở nàng trên người bồi hồi, trên người nàng miệng vết thương làm hắn màu đen con người tản mát ra nguy hiểm tín hiệu tới. Chính là các người bị thương nàng, người các ngươi lục đức đại kinh thất sắc, hắn hoàn toàn không dự đoán được đường tâm du sau lưng người thế nhưng là tiêu mặc cái này sát thần. Vừa rồi là ai nói, muốn ai cả nhà sống không bằng chết, ta nghe không phải quá rõ ràng, ai lại đây nói cho ta nghe một chút đường tâm du dương mắt nhìn về phía hắn sơn mặt hắn ngữ khí tuy rằng bình đạm nhưng kia làm cho người ta sợ hãi sát khí vẫn là làm ở đây người phía sau lưng lạnh cả người ta tưởng đều là hiểu lầm lục đức cười theo khóe mắt giật tăng tăng trong lòng sớm đem lục cừu cừu huynh muội mắng cái đủ mới vừa nói xong trên mặt đột nhiên chịu lực cả nhân sinh sinh mảnh phát đi ra ngoài lục đức tay che miệng nóng rát đau hắn lại mở ra lòng bàn tay khi mặt trên hỗn huyết có hai cái răng nằm ở mặt trên ngươi là đang nói ta lỗ tai không hảo xử sao? Tiêu Mặc Hử lạnh ánh mắt âm trầm, không không dám là kia hai cây hỗn trứng đồ vật có mắt không biết kim nạm ngọc đắc tội đường tiểu thư. Vừa dứt lời, Lục Đức trên mặt lại chúng một cái cả người sau này lăn vài vòng, nói chuyện dùng dùng đầu óc chỉ là đắc tội. Tiêu Mặc trong cơn giận dữ chính mình luyến tiếc nói thượng một câu nữ nhân thế nhưng bị bọn họ này đó đáng chết vây công. Thốt, Lục Nhiên, Lục Cửu Cửu đi lên trước đem hắn nâng dậy tới. Lục đức đứng vững thân mình, xoay người mạnh mẽ cho hai người một bạt tay. Đừng kêu ta thúc, chúng ta lục ra không có các ngươi như vậy hỗn trướng. Là này hai cái hỗn trướng tưởng đem đường tiểu thư giết lục ra nguyện ý đem này hai cái hỗn trướng giao cho tiêu đại nhân xử trí. Tiêu mặc cười lạnh buông lỏng ra đường tâm du, đi đến lục đức trước người tay hơi hơi nâng lên. Lục đức thấy thế tay phản xả tính bưng kín chính mình mặt. Tiêu mặc cười khẽ, duỗi tay búng búng hắn trên vai cho bụi. Ta như thế nào nghe nói, người cũng tham dự, lục đức nháy mắt quỳ trên mặt đất, ta chỉ là bị kia hai cây hỗn trướng mê hoặc thật sự là không biết đường tiểu thư là ngài người. Thúc ngươi làm gì vậy? Thật sự là quá ném chúng ta lục ra mặt, lục nhiên không phục nhìn chằm chằm tiêu mặc còn không phải là so với hắn cao một ít còn có thể có bao nhiêu lợi hại. Lục đức đầu rất thấp trên mặt biểu tình biến ảo mạc danh. Tuổi trẻ một thế hệ người rất ít có người biết tiêu ra đáng sợ. Xa ở vài thập niên trước tiêu gia chính là không thể lay động tồn tại. Hắn còn nhớ rõ khi đó R quốc bí mật tiềm nhập một đám đội ngũ tới Hoa Hà Quốc. Hắn làm tình báo viên đi theo tiêu gia 10 tên dũng sĩ tiến đến chấp hành nhiệm vụ. 10 tên 900 tên, rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng đào ảnh dưới thiết đầu liền cùng thiết xưa dường như hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ. Cũng ở kia một lần, hắn mới biết được tiêu gia là ẩn tộc trừ phi có không có khả năng nhiệm vụ bọn họ mới có thể xuất động. Hiện tại tiêu gia bên ngoài thượng thực lực đã gọi người không dung khinh thường, mà che giấu lên thực lực càng làm cho nhân tâm giật mình. Hỗn trướng, quỷ xuống, lục đức rút kinh nghiệm xương máu, không thể bởi vì bọn họ đem toàn bộ lục gia lâm vào nguy cơ. Đều là nữ nhân kia sai, lục cửu cửu không tiếp thu được như vậy cục diện cái này cao lớn anh Tuấn Nam nhân rốt cuộc là ai. Vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi cục diện, chương 182 càng xứng đôi, còn thỉnh tiêu đại nhân thủ hạ lưu tình. Lục Đức trong lòng run sợ quỳ trên mặt đất thân mình run cùng cái cái sàng dường như. Kia xem ngươi như thế nào biểu hiện, tiêu mặc nghiêng nghề hắn, khóe miệng lộ ra thị huyết mỉm cười. Thúc ngươi mau đứng lên, Lục Nhiên tức giận hắn như vậy ăn nói khép nép bọn họ lục ra khi nào như vậy bất kham quá. Lục Đức nghe vậy tay không tự giác nắm chặt thành một đoàn. Dây lát trên mặt mang theo quyết thuyệt, đứng dậy phách về phía Lục Nhiên bả vai, là thuốc vô dụng không nên trách thuốc. Dứt lời, bàn tay ngưng tụ ra một đạo lưỡi dao gió, chỉ nghe phốc một tiếng, xuyên thấu trái tim Muộn Thanh vang lên. Lục Nhiên đồng tử phóng đại, miệng phun máu tươi ngã xuống trên mặt đất. Ca, Lục Cửu Cửu không thể tin tưởng mở to hai mắt, cùng lúc đó, nơi xa còn có một đạo bạo nộ thanh truyền đến, Lục lão nhị, ngươi dám giết ta nhi tử. Lục Đức Hải hùng khiếp vía, đại ca như thế nào tới? Người tới đúng là Lục Nhiên, Lục Cửu Cửu phụ thân Lục Sa hắn nhìn đến chính mình như tử ngã vào vũng máu chung quơ quơ thân mình ba ô ô lục cừu cừu khóc không thành tiếng nàng cũng không nghĩ tới chính mình tùy hứng sẽ làm lục nhiên chết thảm vì cái gì lục xa đôi tay nắm tay ẩn nhẫn đại ca vì lục xa vì người ngoài ngươi liền lục nhiên đều sát lục xa hai mắt đỏ bừng là hắn quá không hiểu chuyện ta muốn giết ngươi lục xa mất đi lý trí cánh tay biến thành kim hoàng sắp đại quyền tạp hướng lục đức Lục Đức hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, liên tiếp bại lui. Đại ca, hắn đắc tội người chính là Tiêu Gia. Lục Gia không nghe thế công càng ngày càng mãnh. Lục Đức thực mau liền chống đỡ không được. Lục Đức yêu cầu hỗ trợ sao? Tiêu mặc lạnh lùng thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Thanh âm kia tự hồ mang theo mê hoặc dường như còn ở do dự cái gì đâu. Chỉ cần giết hắn, Lục Gia một tay chính là của ngươi. Hắn tuy rằng trên danh nghĩa là lục gia phó lãnh đạo, nhưng nơi chốn đều phải nghe đại ca thậm chí hắn cháu trai cháu gái cũng thường xuyên đối hắn khoa tay múa chân. Hắn chẳng qua là vãn sinh ra một năm, dựa vào cái gì muốn nơi trốn chịu hắn hạn chế. Không sai, chỉ có giết hắn, lục đức ánh mắt đột nhiên biến hồng, trên tay thế công cũng sắc bén lên. Mấy phen giao thủ xuống dưới, hắn cuối cùng là không địch lại quỳ trên mặt đất xin tha nói, đại ca đều là ta sai, người giết ta đi. Lục đi xa đến hắn trước mặt nâng lên tay tới ánh mắt phức tạp mà dối rắm. Ngay trong nháy mắt này, lục đức bỗng chốc đứng dậy trong tay lưỡi dao gió thẳng tắp cắm vào lục xa trái tim, mà lục xa ở hấp hối khoảnh khắc nắm tay thật mạnh nện ở hắn đầu phía trên. Hai người trợn tròn đôi mắt ngã xuống. Ba, không, lục cử cử bởi vì thật lớn kích thích ngất đi. Đường tâm du nhìn này thảm thống một màn trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiêu mặc ôm nàng eo, nói, không phải ngươi chết, đó là ta mất mạng. Hôm nay ngươi làm không tồi, nhưng là lại không thông minh. Đường tâm du hoang mang ngẩn đầu nhìn thẳng hắn. Lần sau, phải học được dựa vào ngươi nam nhân. Tiêu mặc nhướng mày, ánh mắt thâm trầm. Không có lần sau, đường tâm du nhỏ giọng mà nói thầm. Xúc động là ma quỷ. Nàng cũng không biết là sao lại thế này. Ở đối mặt bọn họ thời điểm, đột nhiên đã bị phẫn nộ khống chế tâm thần. Chẳng lẽ nói cùng thăng tam cấp có quan hệ. Ta nói rồi, ngươi không cần ủy khuất chính mình. Tiêu mặc nghiêm túc nói. Hiện tại ta đều bị nói thành là ma nữ, không biết vì sao, nàng thực để ý hắn thấy thế nào nàng. Bọn họ sau lưng kêu ta ma vương, chúng ta tự hồ càng xứng đôi. Kia lúc sau thành phố S lại vô lục ra, chương 183 cùng hắn kết hôn. Quý Nhược An đứng xa xa, nhìn nàng bị tiêu mặc hộ ở trong ngực nhẹ nhàng thở ra rất nhiều lại có chút mất mát. Hắn chỉ có thể trở thành nàng trói buộc mà tiêu mặc lại có thể là nàng dựa vào. Thực lực, hắn yêu cầu thực lực, hắn cô đơn xoay người. Ở hắn xoay người nháy mắt, góc đường chỗ một cái người áo đen cũng quay đầu đi rồi. Đường tâm du khắp nơi tìm quý Nhược An thân ảnh, hắn bị thương, còn bị người đuổi giết hẳn là không có việc gì đi. Người đang xem cái gì? Tiêu mặc hỏi, Nga ta ở tìm quý Nhược An, hắn vừa rồi giúp ta. Đường tâm du đúng sự thật trả lời, hắn không có việc gì ta người đã đem hắn cứu. Tiêu mặc nhẹ nhàng hợp lại một chút nàng đầu hướng chính mình nhích lại gần. Ở trước mặt ta tưởng nam nhân khác ta sẽ ghen. Đường tâm du nhẹ nhàng chừng hắn một cái. Thực xin lỗi, chúng ta đã tới chậm. Huyết phong mang theo người nhanh chóng chạy tới, nhìn đến bọn họ bình yên vô sự, tài lực không thể sát nhẹ nhàng thở ra. Không muộn, dư lại liền giao cho các ngươi. Tiêu mặc ôm lấy đường tâm du thân mình hướng xe đi đến. Lục ra người như thế nào xử trí. Huyết phong không hề câu oán hận. Đuổi đi, tiêu mặc lạnh lùng nói ra. Đúng vậy, huyết phong không có dị nghị. Ta đưa ngươi trở về. Tiêu mặc ôm lấy nàng lên xe. Đường tâm du tâm tình phức tạp nhìn ở đây lục ra người thương thương, chết chết. Nàng âm thầm cảnh cáo chính mình, người ở nào đó thời điểm giống như là bùa đòi mạng, ngàn vạn không thể bị chi phối. Nữ nhân, chúng ta kết hôn đi. Tiêu mặc trầm thấp tiếng nói ở thùng xe nội quanh quẩn Đường tâm du tâm không chịu khống chế kinh hoàng một chút ngốc ngốc nhìn về phía tiêu mặc phương hướng ngươi như vậy nhìn ta, ta sẽ cầm giữ không được. Tiêu mặc bị nàng xem không được tự nhiên lên, bên tay ửng đỏ. Đường tâm du xoay đầu đi ngoan ngoãn ngồi xong, mặt không tự chủ được nóng lên. Vì cái gì, tiêu mặc ảo não nhìn chằm chằm phía trước, đem xe chạy đến một cái ngõ nhỏ dừng lại. Hắn hô khẩu khí quay đầu bình tĩnh nhìn về phía nàng. Ta yêu cầu một cái cùng ngươi thời khắc không xa rời nhau lý do. Hắn màu đen con người như là bao trùm nào đó sắc thái, làm đường tâm du không thể rời đi tầm mắt. Kết hôn sao, nàng giống như một chút cũng không bài xích như vậy đề nghỉ. Nàng bị ý nghĩ của chính mình cấp sợ hãi, nàng nhất định là bị mê hoặc. Ở mặt thế còn kết cái gì hôn a Đường tâm du cưỡng bách chính mình thay đổi tầm mắt chính là tim đập dị thường làm nàng biểu tình hơi không được tự nhiên lên. Trong không khí tràn ngập một loại áp lực cảm xúc tiêu mặc thưởng hung hăng hôn đến nàng đáp ứng mới thôi, nhưng mà vẫn là khắc chế. Có lẽ là hắn quá nóng nảy, làm như vậy hậu quả có khả năng chính là trực tiếp đem nàng dọa chạy. Đi thôi ta đưa ngươi về nhà. Đường tâm du nghe được hắn có thi cô đơn thanh âm trong lòng có loại bức thiết đáp ứng hắn xúc động. Nàng nắm lấy nắm tay, có chút hoảng loạn, nàng có thể tiếp thu sao. Hai người các hoài tâm sự trở lại cửa, liền nhìn đến đường mẫu rất xa ở nơi đó chờ. Nhìn đến tiêu mặc tới, đường mẫu nhạc vui vẻ ra mặt vội vàng tiếp đón hắn vào phòng. Đường viễn sơn nhìn thấy tiêu mặc, không có phía trước như vậy lãnh đạm, chỉ là nhìn đến đường tâm du trên người miệng vết thương sau, vẫn là nhịn không được thở dài một ngụm Ba ta trở về phòng một chuyến, đường tâm du thật muốn chụp chính mình một cái tát nàng thế nhưng quên thay đổi quần áo lại về nhà. Cái này hảo, ba không chừng muốn hiểu lầm cái gì đâu. Đường tâm du lúc này còn không có nhận thấy được nàng trong lòng ẩn ẩn không nghĩ làm đường phụ hiểu lầm. Đường mẫu tiếp đón tiêu mặc ngồi xuống, đi phòng bếp châm trà. Ta có thể đem nữ nhi giao cho ngươi sao? Ta sẽ hộ nàng một đời mạnh khỏe. Tiêu mặc ngẩn đầu, lời thề son sắt. Đường viễn sơn thật sâu mà nhìn hắn một cái, hắn nữ nhi rốt cuộc có thể bay đi sao? chương 184 bọn họ ước định. Đường Tâm Du trở ra khi, Đường Viễn Sơn chính mặt mày hớn hở cùng Tiêu Mặc ở phòng khách hạ cửa tướng. Nàng nói thầm một tiếng, đi phòng bếp giúp Đường Mẫu vội. "Mẹ ta ba hắn đây là làm sao vậy? Không phải nói không thích Tiêu Mặc sao?" "Hắn a, đừng để ý đến hắn, mụ mụ là một trăm duy trì ngươi cùng Tiêu Mặc ở bên nhau." Đường Mẫu cười ha hả, chán ghét nói cái gì a? Đường Tâm Du đánh lên xuống tay tới. Ở bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến đường Viễn Sơn thanh âm, tiêu tử thúi, người liền không biết nhường một chút ta sao. Bá phụ đa mưu túc trí, tiêu mặc cũng muốn thận trọng từng bước mới được a Đường tâm du khóe miệng không khỏi hướng về phía trước cong lên, này hai người a Cơm chiều thực mau liền làm tốt, đường tâm du đem đồ ăn bầy biện thỏa đáng sau, hướng bên kia giết trời đất tối sầm lạnh nhiệt hô ăn cơm lạc. Không được lại đến một mâm, ta còn cũng không tin. Đường Viễn Sơn không phục nói, hiển nhiên là thua. Đa tạ bá phụ, tiêu mặc chỉ cười không nói. Được rồi, được rồi, các ngươi hai cái mau tới đây ăn cơm đi. Đường mẫu buồn cười nhìn bọn họ. Hai cái nam nhân thượng bàn, đường viễn sơn nói, người thực không tồi. Hướng bá phụ học tập, tiêu mặc đôi mắt nhìn về phía đường tâm du, không phải giống nhau lược. Hai người kia thật đúng là đủ rồi. Đường tâm du tổng cảm thấy hai người tựa hồ đạt thành nào đó hiệp nghị. Cơm nước xong, mấy người lưu song thiên, đường Viễn Sơn nói tiêu mặc có rảnh lại đến bồi ta chơi cờ. Là nhất định, tiêu mặc gật đầu đáp, thời điểm cũng không còn sớm từ từ đưa đưa tiêu mặc. Đường Viễn Sơn chủ động mở miệng nói, đường mẫu ở một bên thích nghe ngóng. Đường tâm du tổng cảm thấy không khí không đúng, nhưng không đúng chỗ nào vẫn là tưởng không thấu triệt. Hai người đi đến đầu hẻm thẳng đến nhìn không thấy đường ra sau, đường tâm du hỏi ta ba hôm nay theo như người nói cái gì. Bá phụ nói, làm ta thường xuyên tới bồi hắn chơi cờ. Cái này ta biết ta là hỏi còn nói cái gì. Đường tâm du tức muốn học máu, người thật sự muốn biết, tiêu mặc bỗng chốc tới gần nàng, đem nàng để ở trên tường. Vân, hai người dựa vào cực gần tự hồ một mở miệng nói chuyện lẫn nhau hô hấp đều có thể phun ở đối phương trên mặt. Đường tâm du đại khí không dám xuyễn một chút chỉ là gật gật đầu. Ta cùng bá phụ ước định chơi cờ thắng lợi phần thưởng là ngươi. Tiêu mặc ngón tay thon dài điểm ở nàng cái mũi mặt trên. Kia không có khả năng. Nàng ba ba như thế nào sẽ làm loại này nhàm chán ước định. Đường tâm du kích động rất nhiều, môi không cẩn thận xẹt qua hắn bàn tay, giống như là một mảnh tiểu lông chim nhẹ nhàng phất qua hắn tâm, ngứa thực. Người trốn không thoát đâu. Tiêu mặc tham phía dưới đi cầm lòng không đậu hôn lên nàng môi. Đường tâm du bị hôn thất điên bát đảo, bên tai chỉ có chính mình tim đập như sấm phốc phốc thanh trong óc giống như là bốc cháy lên một đạo hoa mỹ pháo hoa. Ngày mai ta sẽ phái người bảo hộ bá phụ bọn họ, người cùng ta đi điều tra ám giả. Tiêu mặc không tha rời đi nàng môi, mắt đen tản mát ra phệ người quang. Ta còn có cửa hàng muốn xử lý. Đường tâm du đôi tay để ở hắn trước ngực, sợ hắn sẽ lại lần nữa đánh lén. Nhưng mặt trên chuyển đến năng người độ ấm càng thêm làm nàng bất an lên. Có huyết phong đâu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thế bá phụ xả giận sao? Tiêu mặc dễ nghe thanh âm mang theo mị hoặc, vâng, vậy được rồi. Đường tâm du gật đầu, không riêng gì ba ba còn có nàng. Ngoan, tiêu mặc thấp giọng cười, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng. Một bên đi lạc, đường tâm du làm bộ dùng sức đẩy hắn, lại bị hắn siết chặt thủ đoạn. Một khắc đều không muốn cùng ngươi rời đi, ngươi đâu? Hắn nói như là bọc một tầng mật trách chỉ trách bóng đêm quá Mỹ, nàng không đành lòng cự tuyệt. chương 185 hắn điểm mấu chốt, hôm sau sáng sớm, tiêu mặc sớm liền đến còn bị mời đi vào ăn bữa sáng. Đường tâm du án niệm nhìn hắn tối hôm qua thượng nàng thế nhưng bởi vì hắn nói chẳng chọc khó miên. Cơm nước xong sau, đường tâm du cùng bọn họ cáo biệt có lẽ lần này đi ra ngoài đại khái muốn ngây ngốc không ít thời gian. Đường viễn sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ta liền đem nữ nhi của ta làm ơn cho ngươi. Yên tâm đi, tiêu mặc ở trong lòng bổ sung nói ta sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ nàng. Đi thôi, đường tâm du nhẹ nhàng nói thanh, mỉm cười cùng đường mẫu đường phụ cáo biệt. Chúng ta thực mau liền sẽ trở về. Tiêu mặc nhìn ra nàng cảm xúc hạ xuống. Đường tâm du nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhìn đến chỗ ngồi bên cạnh có một cái đại túi to mò hỏi đây là cái gì? Tinh hạch, đường tâm du đem túi mở ra, bên trong lớn nhỏ không đồng nhất tinh hạch làm nàng chấn động. Nhiều như vậy, này xem như xính lễ một bộ phận, vô công bất thụ lộc này ta không thể muốn. Đường tâm du nghiêm mặt nói, đậu ngươi này xem như ta nhập bọn thành ý cái kia cửa hàng ta đã giao cho thuyết hồ xử lý. Tiêu mặc cũng không nhột trí, đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Đường tâm du bán tín bán nghi đem túi một lần nữa cầm lấy tới có chút chần chờ. Này đó có thể hay không quá nhiều, đây là ngươi nên được, nhưng, ta nhất am hiểu sự tình chính là một hôn im miệng, ngươi là đang ép ta lấy ra tuyệt chiêu sao. Đường tâm du ảo não đem túi thu vào không gian, hai người đi tới tổng bộ, nơi đó đã có người đang chờ. tựa hồ còn có một cái khách không mời mà đến, cố dĩ thịnh. Hải, mỹ nữ, đã lâu không thấy. Hắn tự cho là soái khí vẫy vẫy tay, tai trái đinh dưới ánh nắng phản xạ hạ nếp gấp nếp gấp sáng lên. Đường tâm du liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Tiêu mặc lãnh đạm nói cố đại công tử là quá nhàn sao. Ta không phải đã nói sao. Muốn cùng các ngươi cùng nhau điều tra ám giả. Cố dĩ thịnh cũng không tức giận. Chúng ta đi. Tiêu mặc xoay người hướng bên trong đi đến. Cố dĩ thịnh bị nhục đuổi theo đi ngăn lại bọn họ ta nơi này có ám giả mới nhất tin tức muốn hay không nghe. Cố công tử hiệu suất không tồi. Tiêu mặc nghiêng nghe hắn. Nói đi. Như vậy cơ mật sự tình, sao lại có thể ở loại địa phương này nói đi? Cố dĩ thịnh dơ lên một nụ cười. Chúng ta đi, tiêu mặc vòng qua đi, đường tâm du theo ở phía sau, buồn cười nhìn mắt cố dĩ thịnh kéo lão lớn lên mặt. Cố dĩ thịnh bỗng chốc ra tay đem đường tâm du ôm ở trong lòng ngực môi hơi hơi dơ lên nói, Mỹ nữ, xem ta ra khứu có tốt như vậy cười sao? Đường tâm du nhất thời không bắt bẻ, bị ôm cái đầy cõi lòng. Điện thạch hòa quang khoảnh khắc tiêu mặc như tia chấp nhanh chóng công hướng cố dĩ thịnh. Cố dĩ thịnh kéo đường tâm du biên lui biên nói, nha, sinh khí. Đem nàng buông ra, tiêu mặc âm chí đôi mắt phát ra ra sát khi tới. Sách chỉ là như vậy liền muốn giết người sao. Cố dĩ thịnh mắt đào hoa đánh giá đường tâm du sườn mặt. Nếu ta thân đi lên, ngươi sẽ như thế nào? Đường tâm du thiên đầu trên tay ngưng tụ khởi dây đằng tới, đem hắn tay chặt chẽ bó trụ. Bên kia tiêu mặc cũng động, chỉ nghe phanh một tiếng, cố dĩ thịnh bị đánh ra thật xa. Tiêu mặc ánh mắt tựa hồ tôi băng, đừng khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Cố dĩ thịnh vẫy vẫy trên tay tàn lưu dây đằng, hơi mỏng môi nhẹ nhàng rơ lên, từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái đĩa CD tới rơ rơ lên, ta chỉ có một điều kiện ta muốn tham dự lần này hoạt động. Không được, tiêu mặc không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đây là mấy năm nay chúng ta cố ra nắm giữ sở hữu về ám giả tổ chức tư liệu. Cố dĩ thịnh tự hồ một chút đều không để bụng chính mình bị cự tuyệt. chương 186 thích như vậy. Không cần, tiêu mặc ôm lấy đường tâm du chiều tổng bộ đi đến. Cố dĩ thịnh không sao cả nhún vai. Ta đã trải qua tiêu lão ra từ đồng ý. Cố dĩ thịnh mặc kệ ngươi muốn thế nào, ly ta nữ nhân xa một chút. Tiêu mặc lạnh giọng cảnh cáo. Sách ta tận lực. Cố dĩ thịnh cười xua xua tay. Muốn chết sao, tiêu mặc cả người đều là áp suất thấp giống như là tạc mau miêu mễ. Tiêu đại nhân như vậy không có hài hước tế bào, người cùng hắn ở bên nhau không cảm thấy không thú vị sao. Cố dĩ thịnh tò mò bảo bảo dường như hỏi. Đường tâm du đi lên trước vãn trụ hắn cánh tay, ở tiêu mặc kinh ngạc chung quay đầu lại ta chỉ thích như vậy nam nhân. Tiêu mặc thỏa mãn, không hề để ý tới cố dĩ thịnh khiêu khích. Chúng ta đi gặp lão gia tử, đường tâm du ân một tiếng, theo ở phía sau đi vào. Cố dĩ thịnh trên mặt cười cương ở trên mặt, không bao lâu từ trong túi lấy ra một mặt gương. Này không khoa học, tưởng ta vạn nhân mê thế nhưng sẽ bại bởi một cái đầu gỗ ngật đáp. Cùng tiêu lão ra từ cáo biệt sau, bọn họ xuất phát. Căn cứ đoạt được tư liệu xem ra ám giả có khả năng còn ẩn nấp ở tang thi thi đỗ khu rời thành. Một đường chạy xuống dưới, cố dĩ thịnh miệng liền không có đình trì quá, đường tâm du rất là vô ngữ tiêu mặc lái xe dần dần cũng mất đi kiên nhẫn. Người tới khai, người mới khai bao lâu thời gian, cố dĩ thịnh nhướng mày, số ít phục tùng đa số. Tiêu mặc xuống xe, đem sau thùng xe môn mở ra. Các ngươi hành, các ngươi lợi hại. Cố dĩ thịnh sám xịt xuống xe. Nữ nhân, lại đây. Tiêu mặc hướng đường tâm du vẫy tay, đường tâm du cũng đổi tới rồi cuối cùng. Ba người thực mau liền rời đi an toàn khu an toàn khu lưới sắt ngoại, rậm rạp đều là tang thi. Thực mau một cái cảnh vệ nhân viên lại đây, cố vấn bọn họ ý đồ đến, xoay người trở lại phòng khống chế. Tang thi bị điện giật sau nằm trên mặt đất bốc lên một trận khói đen. Ngay sau đó đại môn bị mở ra cố dĩ thịnh đem xe khai đi ra ngoài. Nhìn dần dần khép lại đại môn, đường tâm du thở dài, nàng nhất định phải mau chóng tìm được ám giả, sớm ngày trở về. Có lẽ là nhận thấy được nàng bất an tiêu mặc nắm chặt tay nàng, không cần lo lắng. vân đường tâm du cảm thụ được hắn trong lòng bàn tay ấm áp, trong lòng yên ổn một ít. Mệt mỏi, liền ngủ một lát, tiêu mặc vỗ vỗ chính mình bảo vai, đường tâm du nhìn trước mắt mặt lái xe cố dĩ thịnh mặt đỏ lên. Tiêu Mặc cũng dương mắt nhìn mắt Cố Dĩ Thịnh, đôi mắt đều là không vui. Cố Dĩ Thịnh đột nhiên cảm thấy chính mình phía sau lưng lạnh cả người, chẳng lẽ yên lặng lái xe cũng ngại đến bọn họ sự? Hắn ho nhẹ một tiếng, nói các ngươi không cần cố kỵ ta, khi ta không tồn tại cũng có thể. Đường Tâm Du không được tự nhiên đem mặt vặn đến một bên, trong lòng có loại trột giả cảm. Lái xe, Tiêu Mặc kiên nghị trên mặt toàn là ghét bỏ, tựa hồ hàn là tìm một cơ hội đem cái này bóng đèn ném rớt. Cố dĩ thịnh thấy không có người ta nói lời nói, phóng nổi lên âm nhạc. Đường tâm du nhìn ngoài cửa sổ, hiện tại mà thế đã hơn một tháng, mà đời trước nàng đang làm cái gì. Tựa hồ đã quên mất, khi đó có lẽ là ở cùng mộ dung huân ở bên nhau lao ra trùng vây, có lẽ là ở cùng tô con cá tranh dành tình cảm. Mà hiện tại hết thảy đều hảo bồng a ba ba mụ mụ không có việc gì, mà nàng cũng thực hào. Bên ngoài tang thi dần dần nhiều lên, tựa hồ là tiến vào nào đó chấn nhỏ. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, ăn một chút gì lại lên đường. Tiêu mặc nói, cố dĩ thịnh không có ý kiến, đều khai hai cái giờ xe, hắn thật là có điểm mệt mỏi. Chính văn chương 187 coi như các ngươi lợi hại. Xe dừng lại hạ, một đống tang thi liền phát đi lên. Tiêu mặc lạnh mắt một đốn, chỉ nghe phốc phốc phốc vài tiếng tang thi toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Ngươi này dị năng hào sử, cố dĩ thịnh tắt lửa xuống xe, trêu chọc nói, ngươi không chuẩn đi theo. Tiêu mặc tràn ngập địa ký nhìn đang muốn theo kịp cố dĩ thịnh. Kia ta giữa chưa ăn cái gì. Cố dĩ thịnh xinh đẹp lông mày nhăn thành một đoàn, hắn đây là bị cô lập. Đường tâm du từ trong không gian lấy ra tới một cái cơm nắm đưa qua. Đây là buổi sáng làm, ngươi chắp và ăn đi. Cảm tạ, mỹ nữ. Cố dĩ thịnh tiếp ở trong tay, vẻ mặt xẹt qua một tia kinh ngạc thực mau lại khôi phục như thường. Đường tâm du đi theo tiêu mặc đi vào một gian còn tính sạch sẽ ngăn nắp phòng ở, hơi thu thập một chút, đường tâm du từ không gian lấy ra cái bàn cùng đồ ăn. Cố dĩ thịnh bổn mỹ tư tư theo ở phía sau, nhìn đến trên bàn đồ ăn sau trong mắt đều mau chừng ra tới. Hắn bước chân dài đi qua, mấy cái ý tứ. Các người ở chỗ này ăn sung mặc sướng, làm ta ăn cơm đoàn. Đây là ta nhạc mẫu cho chúng ta chuẩn bị, người ngoài có thể ăn đến cái cơm nắm liền không tồi Tiêu Mặc nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, hướng trong miệng tặng son môi thiêu xương sườn. Cố Dĩ Thịnh nuốt nước miếng một cái, hỏi: "Bất quá các ngươi như thế nào còn sẽ có xương sườn ăn?" Tiêu Mặc đem xương cốt đặt lên bàn, dường như không có việc gì nói, mặt thế sau nhà ta trước tiên tìm được rồi trại chăn nuôi, đem một ít không có cảm nhiễm heo cách ly mở ra chăn nuôi. Ta cũng muốn ăn. Cố Dĩ Thịnh giờ phút này đã bị thơm ngào ngạt đồ ăn cấp hấp dẫn toàn bộ tâm thần, hắn đi qua đi, nâng cái ghế liền ngồi hạ. Đường tâm du đem thịnh cơm chén đưa cho tiêu mặc cố dĩ thịnh phách thủ sảng lai tiêu mặc dành trước một bức nhận được trong tay, một cái tay khác vỗ vào hắn bàn tay mặt trên. Các ngươi quá không có cách mạng tình nghĩa, cố dĩ thịnh vẻ mặt oán khí, cho nên không ai làm ngươi đi theo tới. Tiêu mặc rướt lời lại ăn son môi thiêu cà tím, ngươi, cố dĩ thịnh nộ mục mà đối theo sau quay đầu, lấy lòng dường như treo lên một chương gương mặt tươi cười cũng cho ta một chén cơm đi. Không cần. Đường tâm du còn ở ghi hận hắn buổi sáng mạo phạm chuyện của nàng, sao có thể cho hắn cơm ăn? Hảo, không ăn thì không ăn, cố dĩ thịnh cảm thấy chính mình nhân sinh đều hắc ám, hắn giận dữ đem cơm nắm lấy ra tới, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn hai người không ngừng ăn ăn ăn. Ăn xong sau, đường tâm du đem chén đũa thu thập một chút. Bá mẫu tay nghề thật không sai, tiêu mặc khen nói, đó là, đường tâm du tự hào nói. Cố dĩ thịnh hừ một tiếng, ngồi ở trong một góc nhìn hai người, bọn họ thế nhưng thật sự đem đồ ăn đều cấp ăn xong rồi. Tiêu mặc cùng đường tâm du chiều hắn nhìn thoáng qua cố dĩ thịnh híp mắt hướng bọn họ xả ra một nụ cười tới. Tiêu mặc cúi đầu tiếp tục xem trong tay bản đồ, hiện tại đến rời thành đại khái còn có 20 cây em bộ dáng. Kia đã rất gần, đường tâm du giặt sạch một chuỗi quả nho, hai người không coi ai ra gì ăn lên. Có ý tứ sao? Cố Dĩ Thịnh miến răng nghiến lợi cơ hồ bạo tẩu. "Làm ngươi đừng theo tới, này quái ai?" Tiêu Mặc phun ra quả nho hạt, hành coi như các ngươi lợi hại. Cố Dĩ Thịnh đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Chỉ chốc lát sau liền nghe thấy bên ngoài truyền đến Tang Thi Bi thảm gầm nhẹ thanh, Đường Tâm Du che miệng cười trộm, xem ra lần này là thật sự đem hắn tức điên. Cố Dĩ Thịnh không đơn giản, đừng thiếu cảnh giác. Tiêu Mặc thấp giọng nói, Đường tâm du chính xác cũng đúng, này thế ra con chó có mấy cái đơn giản. Trước bất luận hắn vì cái gì nhất định phải đi theo, liền cố ra bối cảnh vẫn là rất làm người kiên kỳ. Tương lai này mấy đại gia tộc sẽ đem cục diện khống chế được cho nhau chế ước. Chính văn chương 188 có gì chỉ giáo? Làm sao vậy, tiêu mặc ngón tay thon dài ở nàng trước mắt lắc lư hai hạ. Không có việc gì, đường tâm du đem mâm thu hào trong lòng còn có một ít không yên ổn cảm giác. Bên ngoài có xe tiếng sáo chuyển đến, đường tâm du cùng tiêu mặc liếc nhau. Không bao lâu, liền tiến vào ba cái người trẻ tuổi. Hai nam một nữ, bọn họ bộ dáng thoạt nhìn thực mệt mỏi. Nhìn thấy trên bàn quả nho, nữ hài trong ánh mắt lè ra một đạo ánh sáng. Các ngươi hảo A, chúng ta là phụ cận sinh tồn căn cứ dị năng giả, lần này tới chấn nhỏ này chấp hành nhiệm vụ. Nữ hài vươn trắng nõn tay liền tưởng lấy quả nho, đường tâm du mau một bước đem quả nho thu vào trong không gian, này trái cây cũng không phải là ai đều có thể ăn. keo kiệt, nữ hài thở phì phì rậm chân một cái. Ở mà thế, có thể ăn đến trái cây là rất khó đến sự tình, phía sau hai cái nam nhân lẫn nhau quay liếc mắt một cái sau, trong đó một cái đeo mắt kính nam tử tiến lên nói, các người hảo ta kêu vương tử hàn, đây là ta đệ đệ vương tử vũ, muội muội vương tiểu mi. Tiêu mặc nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, đem bản đồ phóng tới trong lòng ngực. Thấy không ai phản ứng hắn, Vương Tử Hàn có chút xấu hổ nói, không biết các ngươi đây là đi nơi nào. Chúng ta muốn đi rời thành, đường tâm du trả lời. Rời thành A, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng đi nữa, nơi đó tang thi quá nhiều. Vương Tử Hàn đỡ đỡ gọng kính nói, đúng không, các ngươi đi qua, đường tâm du không cấm hỏi. Ân đã từng ngất quá một đoạn thời gian, hiện tại nơi đó phụ cận hẳn là đã luôn hãm. Nghe nói chính phủ bộ môn sắp sửa phóng ra đạn hạt nhân phá hủy nơi đó, cho nên bên kia đang ở rút lui. "Hảo, cảm ơn, các ngươi vẫn là muốn qua đi sao?" Vương Tiểu Mi hỏi. Ân, Đường Tâm Du gật đầu. "Liên các ngươi hai cái, không, còn có ta." Cố Dĩ Thịnh phát tiết xong sau, vỗ vỗ trên người quần áo đi đến. Cũng không để ý tới kia ba người, lập tức đi đến tiêu mặc trước mặt có thể đi rồi sao? Tiêu mặc ân một tiếng, đứng lên. Vương tiểu mi xem hai mắt sáng lên, vừa rồi nàng lực chú ý đều bị quả nho cấp hấp dẫn qua đi, lúc này nhìn đến hai cái phong cách khác biệt xoái ca đứng ở trước mặt âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Nàng trắng lá gan đi qua đi, đừng đi. Cố dĩ thịnh nhìn chằm chằm nàng mặt nói tiểu mỹ nữ có gì chỉ giáo? Chúng ta đối rời thành lộ tuyến rất quen thuộc, không bằng chúng ta giúp các ngươi dẫn đường A. Không cần, tiêu mặc vốn là không thích người nhiều, cố dĩ thịnh đã là dư thừa. Đi rời thành nơi đó lộ đều đã phong kín, ta biết có cái gần lộ chẳng qua hơi chút khó đi một ít. Vương Tiểu Mi nói, thật sự, tiêu mặc ngẩn đầu nhìn về phía nàng sau lưng hai cái ca ca. Tiểu Mi, lần này chúng ta ra tới đủ lâu rồi, không đáng lại mạo hiểm. Vương Tử Hàn hiển nhiên không đồng ý nàng cách làm. Đại ca, ngươi nhìn bọn họ thực nhược a đơn độc đi rời thành khẳng định sẽ chết ở nửa đường thượng chúng ta liền giúp giúp bọn họ đi. Vương Tiểu Mi đắm chìm với nam sắc bên trong, tiêu mặc cùng cố dĩ thịnh trên mặt treo hắc tuyến, đường tâm du không khỏi che miệng nở nụ cười. Thật không biết cái này Vương Tiểu Mi nơi nào nhìn ra bọn họ thực nhược. Chúng ta không thể bạch bạch hỗ trợ. Vương Tử Hàn đánh giá tiêu mặc bọn họ ba người trang phẫn tự hồ sinh hoạt thực dư giả. Nói đi, muốn cái gì? 20 cái tinh hạch, Vương Tử Hàn nói, không sai, chúng ta thực lực cũng không tệ lắm, còn có thể đảm đương các người bảo tiêu, bất quá trên đường đánh tang thi được đến tinh hạch về chúng ta. Vương Tử Vũ bổ sung nói, các người ăn uống còn rất đại. tiêu mặc cười lạnh, chính văn chương 189 làm dầu chi lộ. Có đồng ý hay không đi, nói cách khác tang thi không cần chúng ta động thủ. Cố dĩ thịnh đẹp lông mày nhăn lại, ân. Vương Tử Hàn tự hồ đối bọn họ ba người thực lực rất có nắm chắc sảng khoái đồng ý. Có lời, loại chuyện này cớ sao mà không làm đâu. Cố dĩ thịnh âm hiểm cười cười. Mấy người gõ định rồi lộ tuyến lúc sau, mở ra hai chiếc xe xuất phát. Cố dĩ thịnh bị chạy tới Vương Tử Hàn bọn họ trên xe, hắn cười cười, ngồi ở mặt sau trong xe nhìn phía trước. Xem ra tiêu mặc tên này là nghiêm túc a, Thật đúng là thú vị đâu. Soái ca, ngươi tên là gì? Vương Tiểu Mi thân thiện hỏi người khác đều kêu ta cô thiếu đương nhiên ngươi thích còn có thể kêu ta thịnh cố dĩ thịnh lộ ra một mặt mê người mỉm cười đem vương tiểu mi mê thất điên bát đào vương tử hàn ở phía trước ho nhẹ vài tiếng vương tiểu mi ai oán nhìn bọn họ liếc mắt một cái cũng mất đi nói chuyện hứng thú bên kia tiêu mặc trên xe chỉ còn lại có hai người này ba người có thể tin sao không giống đang nói dối ta đào qua bọn họ cảm xúc dao động cũng không có cái gì dị thường nga vậy là tốt rồi Đường tâm du an tâm xuống dưới. Lái xe đại khái qua nửa giờ, mấy người đi tới một ngọn núi phía trước. Đã là đầu thu, hơn nửa mặt thế, mặt trên cây cối có đã khô héo. Rời trên mặt đất lá cây đã biến hắc lại dị thường khô giáo. Yêu cầu leo núi qua đi. Cố dĩ thịnh tùy ý đá một chân bên cạnh cây nhỏ, cây nhỏ bất kham một kích ngã trên mặt đất. Vân, đây là duy nhất đi thông nơi đó lộ, mặt khác địa phương đều đã phong tỏa. Vương Tiểu mi nói. Vương Tử Hàn đem trong xe xăng cấp rút ra, ném cho Vương Tiểu Mi. Vương Tiểu Mi đem xăng thu vào trong không gian, nói các ngươi không đem xăng rút ra sao? Không cần. Đường Tâm Du trực tiếp đi đến hãn mã bên cạnh ở đại gia nghẹn họng nhìn chân chối chung, đem xe thu vào trong không gian. Khóc, Cố Dĩ thịnh thổi cái huyết sáo. Đi thôi. Tiêu Mặc nhàn nhạt nói. Vương tiểu mì ảo não nhìn đường tâm du từ bên người đi qua, nữ hài từ sau, luôn là hy vọng chính mình là đặc biệt, nhưng hiện tại đường tâm du rõ ràng cao hơn nàng, cái này làm cho nàng thực khó chịu. Tiêu mặc xuyên vẫn là quân ủng, đường tâm du thấy từ trong không gian tìm ra song giày thể thao đưa cho hắn. Tiêu mặc mỉm cười thay, cố dĩ thịnh xuyên giày ra, sau lưng cùng đã sớm ma đau, hắn đi qua đi lấy lòng nói cho ta một đôi. Một đôi mười tinh hạch, đường tâm du cười nói. Tiêu mặc, người từ nơi nào tìm được tham tiền nữ nhân? Có sao, không đối ta tham tiền là được. Tiêu mặc đổi hảo giày đứng lên, dẫm hai chân. Không tồi, thực thoải mái. Cố dĩ thịnh khóe mắt giật tăng tăng, tổng cảm thấy chính mình bị vô hình chung công kích. Ghi sổ, có thể chứ? Có thể, cho ngươi. Đường tâm du sảng khoái đem giày đưa cho hắn. Đường tâm du đuổi kịp tiêu mặc, sung sướng nói tiêu mặc ta tự hồ thấy được một cái làm giàu con đường. Cái gì? Chúng ta có thể hướng cố dĩ thịnh cung cấp sở hữu sinh hoạt nhu yếu phẩm, đồ ăn. Có thể, nhà hắn đế hậu đâu. Hai người thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể truyền vào cố dĩ thịnh lỗ tai. Này hai cái mặt dày vô sỉ ra hỏa. Vương Tiểu mi nghe xong, rất là đồng tình nói. Cố thiếu, nàng quá hắc người có thể đi theo chúng ta cùng nhau ăn. Vâng, chúng ta chỉ cần một nửa tinh hạch. Vương Tử Vũ Nịnh Nọt nói. Một bên đi. Cố dĩ thịnh nhịn xuống chiếu gương xúc động, chẳng lẽ hắn lớn lên rất giống coi tiền như rác sao? Bọn họ ở đỉnh núi không biết đi rồi bao lâu thời gian, còn không có bò đến đỉnh núi. Chính văn chương 190 mê huyễn tri âm, đường tâm du dương mắt hướng lên trên mặt nhìn lại, không biết khi nào nổi lên sương mù trắng xóa một mảnh. Kỳ quái, tiêu mặc ta tổng cảm thấy không quá thích hợp, người cũng phát hiện, tiêu mặc dừng lại, sờ lên trong đó một cây khô thụ trong tay một đạo bạch quang vào cây bóc ra tiêu ra máu tươi tới các ngươi đang làm cái gì a vương tiểu mi tò mò qua đi nhìn thấy thứ tình cảnh a một tiếng té ngã trên đất bên này cũng là cố dĩ thịnh chỉ vào một khắc cây mấy người xem qua đi mặt trên cũng chảy ra huyết này không khỏi quá tà môn vương tử hàn ẩn ẩn trong lòng có chút hối hận theo tới chúng ta bị nhốt lại Tiêu mặc tinh thần tra xét bốn phía cực kỳ an tĩnh cũng cũng không có cái gì năng lượng dao động. Nhưng mà hắn tinh thần lực lại không thể tràn ra đi. Mấy người trên mặt biểu tình đều là thực phức tạp. Có cái gì sợ quá? Có chúng ta bảo hộ các người đâu? Vương tiểu mi đứng lên, vỗ vỗ trên người thổ, ra vẻ chấn định nói. Tiêu mặc, đường tâm du vừa muốn nói chuyện tiêu mặc nắm lấy tay nàng, lắc đầu. Đi thôi, ta càng không tin ta. Vương tiểu mi đánh bạo đi phía trước đi. Thực xin lỗi, chúng ta phải đi về. Vương tử hàn không có lý nàng, đi đến tiêu mặc bên người. Ta tưởng, các ngươi tạm thời là đi không ra đi. Tiêu mặc ánh mắt ám chầm, ngay cả hắn đều không có nắm chắc đi ra này phiến mê trận. Có ý thứ gì? Vương tử vũ nghe xong, cảm xúc có chút kích động. Thật đúng là có ý tứ, xem ra lần này ra tới là đúng rồi. Cùng bọn họ bất đồng, cố dĩ thịnh trên mặt ẩn ẩn có chút hương phấn. Kẻ điên, vương tử vũ giận sôi máu. Đều đừng xảo, tình huống hiện tại không phải cãi nhau là có thể giải quyết." Đường Tâm Du vừa dứt lời, đỉnh núi đột nhiên truyền đến từng đợt thấp minh thanh. Quanh thân lá cây theo thanh âm không ngừng run rẩy, xái lạc đầy đất. Chẳng qua chỉ là rằng co vài giây, cũng liền đình chỉ. Vỏ cây thượng cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh dường như. Tựa hồ vừa rồi hết thảy chẳng qua là bọn họ ảo giác mà thôi. Chúng ta nhanh lên rời đi cái này địa phương quỷ quái đi. Vương tử vũ khẩn trương nói, vân đi mau, vương tử hàn không màng vương tiểu mi dãy ruộ lôi kéo nàng hướng dưới chân núi đi. Mắt thấy ba người càng hành càng xa, cố dĩ thịnh thiếu kiên nhẫn hỏi chúng ta đây còn muốn tiếp tục hướng lên trên mặt đi sao? Đi, tiêu mặc nhàn nhạt nói, vậy người còn không mau đi, cố dĩ thịnh thấy hắn không có động tĩnh thúc giục một chút. Đợi lát nữa bọn họ, tiêu mặc nhìn mắt vương tử hàn bọn họ biến mất địa phương. Quanh thân hết thảy đều đã khôi phục như thường, chẳng lẽ chỉ là biểu hiện giả dối? Đường tâm du ngẩn đầu, màu trắng sương mù tựa hồ càng ngày càng dày đặc. Như vậy khi vương tử hàn ba người mộc mặt đi vòng vèo trở về, vẻ mặt thất bại cảm. Vì cái gì chúng ta sẽ trở lại nơi này? Vương tử vũ cấp mồ hôi đầy đầu, nơi này hết thảy làm cho bọn họ đều có loại không chân thật cảm giác đã vượt qua bọn họ nhận chi trong phạm vi. Chẳng lẽ là quỷ đánh tường? Vương tiểu mi đột nhiên trắng bạch mặt nói. Đừng nói bừa, vương tử hàn quát bảo ngưng lại nàng, xoay người nhìn về phía tiêu mặc. Người biết như thế nào đi ra ngoài, đúng hay không? Đi lên đi, liền biết đáp án. Tiêu mặc đứng dậy, dắt lấy đường tâm du hướng lên trên mặt đi. Sắc trời càng ngày càng tối sầm, từ đỉnh núi thổi tới một trận tiểu phong. Mấy người tâm cũng theo đỉnh núi càng ngày càng gần, nhắc tới khổ họng thưởng. a, một tiếng thật dài thở dài quanh quẩn ở không chung, làm mấy người lông tơ đều dựng đứng lên. Tới a kêu gọi thanh làm đường tâm du tâm thần chấn động phía trước một bóng người chính hướng nàng vẫy tay. Từ từ, mau tới đây a Mẹ, đừng qua đi, tiêu mặc thanh âm bén nhọn làm nàng nháy mắt hoàn hồn. Chính văn chương 191 co kè mặc cả. Ta làm sao vậy, đường tâm du kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nó sẽ thôi miên, tiêu mặc dùng tinh thần màn hào quang đem hai người bao lại. Thật nhiều ăn a Vương tiểu mi đột nhiên chạy đến phía trước nắm lên trên mặt đất mặt lạn lá cây hướng trong miệng đưa, vẻ mặt say mê biểu tình. Vương tử vụ ôm một thân cây ở nơi đó thân, vương tử hàn bộ dáng điên cuồng mà phóng đắng, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Hừ, điểm này tiểu Siết cũng cũng chỉ có thể đối phó bọn họ. Cố dĩ thịnh khinh thường nhìn lại quanh thân cũng quay chung quanh một tầng màu đen màn hào quang. Như vậy không hảo sao, linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở không trung phiêu đáng. Ra đây đi, đừng ở chỗ này giấu đầu lòi đuôi. Cố dĩ thịnh đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Đường tâm du chỉ cảm thấy trước mắt một trận tối tăm, dây lát một cây thật lớn thụ xuất hiện ở bọn họ trước mặt nó cành khô thực thô, cùng mặt khác cây cối bất đồng, cành lá tốt tươi. Dễ cây chiếm cứ đem sơn kia một đầu chắn cực kỳ kín mít. Thụ trên người mặt có một cái răng cơ hình đại động, bên trong tối om, giống như là miệng. Chính là người ở phá dối. Là ta, lưu lại bồi ta cùng nhau chơi à. Đại thủ cả người kịch liệt run rẩy lên, dễ cây di động đem đã lâm vào ảo cảnh vương gia tam huynh muội cuốn lên. rễ cây càng chiền càng chặt nhưng ba người thự hồ không hề cảm giác. Tiêu mặc dặn dò đừng tâm du tiểu tâm một chút tinh thần nhận phá không mà ra, đem rắc rối phức tạp dễ cây bổ ra một cái động lớn tới. Huyết vụ tràn ngập ở không chung, mang theo một loại mê người hương thơm. Toại không kịp phòng, hai người đều hít vào một ít tinh thần hoảng hốt lên. Vẫn là xem ta. Cố dĩ thịnh trong tay hắc ảnh bắn ra, bòng cháy khởi nó hệ dễ tới. a đại thụ thê lương kêu thảm thiết ngàn vạn điều dễ cây không ngừng huy động, đánh ra mặt đất. Mặt đất kịch liệt chấn động lúc sau, ẩn ẩn có vỡ ra xu thế. Đường tâm du đứng vững lúc sau, vứt ra 5 viên màu đen hạt giống, bởi vì đại thụ thể tích thật lớn, cho nên hạt giống tin tức điểm chỗ thành công bắt giữ tới rồi một bộ phận dễ cây. Dễ cây lực lượng thực mau đã bị rút cạn, biến thành khô cằn một khối dây đằng võng năng lượng đầy lúc sau nổ mạnh mở ra rách nát vụn gỗ tiêu ra tiêu mặc phía trước bạch mang từng đạo hướng đại thụ công tới ngao đại thụ rễ cây um tùm chặn hắn công kích đường tâm du dùng dây đằng chặn đại thụ chụp tới rễ cây sau này lui lại mấy bước dương mắt nhìn đến vương tiểu mi bọn họ bị nhốt ở rễ cây trung ương không khỏi hỏi vương tiểu mi bọn họ không có chuyện đi tạm thời không có việc gì ta khống chế nó vài giây các ngươi công kích nó Tiêu mặc trầm giọng nói nói, có thể bất quá ta muốn ăn cơm, cố dĩ thịnh chém ra một cái màu đen ngọn lửa, bổ sung nói cùng các ngươi giống nhau đãi ngộ. Xem ra chúng ta phát tài kế hoạch phải bị gác lại. Đường tâm du dùng dây đằng bó trụ đại thụ căn. Một đốn, tiêu mặc ngoác ngoác môi. Tam đốn, cố dĩ thịnh co kè mặc cả. Đường tâm du buồn cười nhìn hắn một cái, hiện tại hắn dáng vẻ này cùng quý công từ kém thật sự quá nhiều. Hai đốn. Tiêu mặc nhận thấy được đại thủ cảm xúc dao động biên độ biến đại, ngay sau đó chuẩn bị chói buộc nó. Đại thủ cuồng bạo lên tiêu mặc kịp thời đem nó định chủ. Đường tâm vô cùng cố dĩ thịnh liều mạng đánh ra dị năng, dị năng va chạm ở nó trên người tạp ra từng đạo chạm vào nhau sau ngọn lửa. Chẳng qua này đó thương cũng không chí mạng, tiêu mặc khống chế đại khái 10 giây thời gian. Khôi phục hoạt động năng lực sau đại thủ điên cuồng hét lên một tiếng, đưa bọn họ ba cái quăng đi ra ngoài. Tiêu mặc vững vàng đem đường tâm du tiếp ở trong lòng ngực cố dĩ thịnh bị ném tới trên mặt đất trên mặt có chút không được tự nhiên. Chính văn chương 192 vĩnh viễn ở bên nhau. Ta xem người cũng liền giá trị một bữa cơm. Tiêu mặc câu môi, đem đường tâm du buông ngay sau đó ở bọn họ trước mặt bố khởi một đạo màn hào quang. Đại thụ duy trì phía trước tức giận bộ dáng, dễ cây đột nhiên vứt ra một ít màu xanh lục dịch nhảy tới. Bốn phía trên mặt đất tiếp xúc đến dịch nhầy sau, nháy mắt biến hắc khói đen dâng lên. Màn hào quang phía trên cũng phát ra tư tư thanh âm, đường tâm du đứng ở hắn bên cạnh hỏi nó dịch nhầy có phải hay không có ăn mòn tính. Vân, tiêu mặc tinh thần lực bám vào bên trong, mới không làm dịch nhầy thẩm thấu tiến vào. Đại thụ đình chỉ phun dịch nhầy, dễ cây giống như là mỹ nữ bị thổi tan tóc giống nhau, dương nanh múa vuốt huy lại đây, ba người nhanh chóng tách ra. Đường tâm du theo rễ cây, một đường hướng lên trên chạy đến trung gian bộ phận lúc sau, nó đột nhiên đem rễ cây thu hồi. Nàng không thể không vứt ra dây đằng chói chặt nó thân cây, giống như là vượn người Thái Sơn dường như chạy như bay qua đi. Khóc, cố dĩ thịnh nói, đường tâm du nhất thời không nắm giữ trụ lực đạo cả người nhào vào nó thân cây phía trên, hình thành một cái chữ to. Nàng vẻ mặt hát tuyến, đặc biệt là nghe được sau lưng truyền đến vài tiếng cười ầm lên thanh âm đối mặt như vậy quái vật chẳng lẽ bọn họ một chút đều không khẩn trương sao ít nhất muốn nghiêm túc một ít đi nàng ra vẻ chấn định đạp lên nó cảnh khô mặt trên đem chính mình chặt chẽ tạp trụ này đường tâm du không khỏi quá khôi hài cố lấy thần biên phóng dị năng biên treo gẹo tiêu mặc vẻ mặt sùng địch khóe miệng hơi hơi thượng cong ta cảm thấy thực đáng yêu đường tâm du từ trên xuống dưới ném ra mười mấy viên hạt giống hạt giống chặt chẽ bám vào nó miệng rộng phụ cận đem nó đổ một cái kín mít Nàng xoái khí nhảy xuống tới, ý có điều chỉ nói, này thật đúng là một cái lấp kín miệng hảo biện pháp. Cố dĩ thịnh lập tức im tiếng, càng thêm mại lực đánh lên tới. Ba người phân công hợp tác phối hợp cực kỳ ăn ý, đại thụ trên người tàn phá bất kham Liền ở ba người đánh chính sàng khoảnh khắc, đại thụ bỗng chốc ở bọn họ trước mặt biến mất. Đường tâm du trước mắt tối sầm, lại mở to mắt khi trước mắt hết thảy đều thay đổi, nàng đây là trở lại dưới chân núi. Vương gia huynh muội xe còn ngừng ở cây cối bên trong, bốn phía thực an tĩnh, phẳng phất toàn thế giới liền dư lại nàng một người. Tiêu mặc, đường tâm du thật cẩn thận kêu tên của hắn, cảnh giác đứng ở tại chỗ không có động. Từ từ, tiêu mặc từ nàng phía sau vỗ vỗ nàng bả vai. Hồ, làm ta sợ nhảy dựng. Đường tâm du hướng hắn phía sau nhìn lại cũng không có nhìn đến cố dĩ thịnh thân ảnh. Chúng ta như thế nào đã trở lại? Ta mang không được hai người cho nên trước đem ngươi mang về tới. Tiêu mặc ôn nhu nói, Nga chúng ta đây liền mặc kệ hắn. Đường tâm du nhìn về phía đỉnh núi, như suy tư gì. Cố dĩ thịnh không thành vấn đề, làm hắn trước căng trong chốc lát. Tiêu mặc đột nhiên tới gần nàng, ôm nàng eo gần sát chính mình. Từ từ chẳng lẽ ngươi không nghĩ cùng ta một chỗ sao? Một chỗ, đường tâm du bình tĩnh nhìn về phía hắn. Đúng vậy, một chỗ, chỉ có ngươi cùng ta, vĩnh viễn ở bên nhau. Tiêu mặc lầm bẩm trầm thấp tiếng nói mang theo mị hoặc sắc thái. Chúng ta ở bên nhau, đường tâm du cúi đầu không đi xem hắn. Đúng vậy, nói cho ta, ngươi nguyện ý sao? Tiêu mặc gợi lên nàng hàm dưới, khiến cho nàng nhìn về phía chính mình. Ta ta, nguyện ý sao? Tiêu mặc mặt càng thêm gần, đường tâm du khẩn trương nắm chặt lòng bàn tay. Ngươi tiêu mặc trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, hắn cúi đầu, nhìn đến chính mình trước ngực cắm một phen trùy thủ. Vì cái gì, ngươi sơ hở quá nhiều. Đường tâm du đem trùy thủ rút ra tiêu mặc thân ảnh ngã trên mặt đất dần dần biến thành một cái khô mộc. Chính văn chương 193 nàng bí mật, bỏng, cố dĩ thịnh vỗ tay đến gần. Đừng tới đây, đường tâm du cảnh giác nhìn về phía hắn, sợ hắn có cái gì dị động. Người là như thế nào phát hiện hắn là giả? Cố dĩ thịnh hỏi, không thể phụng cáo, đừng như vậy lạnh nhạt hiện tại liền chúng ta hai người, không ôm đoàn sưởi ấm cũng không đến mức như vậy lạnh như băng đi. Cố dĩ thịnh hướng phía trước đi rồi bước, đình bằng không đối với ngươi không khách khí. Đường tâm du không xác định cố dĩ thịnh có phải hay không thật sự. Sách cần thiết sao? Cố dĩ thịnh đơn giản ngồi ở trên mặt đất, ta tưởng tiêu mặc hẳn là cũng ở phụ cận, vừa rồi ta cũng giết một cái ảo ảnh. Ngươi là như thế nào phát hiện? Đường tâm du cũng tại chỗ ngồi xuống. Cố dĩ thịnh thật sâu nhìn nàng một cái, mặt mất tự nhiên đỏ, hắn nhất định sẽ không nói vừa rồi cái kia ảo ảnh biến ảo thành đường tâm du bộ dáng, thậm chí tưởng dụ hoặc hắn. Mà hắn thế nhưng, bất quá, cũng không biết chân chính đường tâm du có phải hay không cũng như vậy phong tình vạn trùng. Đường tâm du nhận thấy được hắn ánh mắt quái dị chỗ, nhìn không được hỏi, người đang xem cái gì. Cố dĩ thịnh ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình không được tự nhiên. Không có gì, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được tiêu mặc. Ngươi có cái gì có thể chứng minh ngươi chính là Cố Dĩ Thịnh? Ta, này thật sự rất khó chứng minh. Cố Dĩ Thịnh có chút khó xử. Như vậy, ta thứ ngươi một chút. đường tâm du múa may một chút trong tay trùy thủ. Cố Dĩ Thịnh luôn luôn phóng đãng không kềm chế được trên mặt giờ phút này phá lệ kinh tùng. Ngươi này không phải tưởng nghiệm chứng, là trực tiếp muốn giết ta đi. Ta dị năng có cái công hiệu chỉ cần ngươi còn có một hơi, ta cũng có thể đem ngươi cứu sống. Đường tâm du càng nói càng cảm thấy phương pháp này được không? Được cô nãi nãi, ta kêu ngươi cô nãi nãi được rồi đi. Lại ngẫm lại, nhất định còn có khác biện pháp. Hảo đi, xem ở ngươi kêu ta cô nãi nãi phân thưởng, chúng ta đi trước tìm người ngươi ly ta 5 mét xa. Đường tâm du xác định một cái khoảng cách, cố dĩ thịnh thật sâu cảm thấy chính mình tựa hồ bị ăn gắt gao, này tuyệt đối là nơi nào xảy ra vấn đề. Tiêu mặc, ngươi chẳng lẽ không muốn biết đường tâm du tao ngộ cái gì sao? Người biết, tiêu mặc đứng ở đại thụ phía trước, vẻ mặt ngưng trọng Liền ở vừa rồi đường tâm du cùng cố dĩ thịnh đều không thấy, nói vậy chính là nó đào quỷ đi. Mà hắn cũng đích sắc muốn biết đường tâm du rốt cuộc trải qua qua cái gì, nàng rốt cuộc đang sợ cái gì. Không sai, ta biết, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ta thấy được nàng nội tâm chỗ sâu nhất bí mật kia cũng là nàng vì cái gì chậm chạp không chịu tiếp thu ngươi nguyên nhân. Không chịu tiếp thu hắn nguyên nhân, nàng ở sợ hãi. Sợ hãi cái gì, ngươi muốn biết sao, tới nơi này, ta nói cho ngươi. Đại thụ trên người hốc cây đột nhiên phát ra một trận mãnh liệt quang mang, giống như là một cánh cửa. Tiêu mặc sắc bén lông mày nhăn thành một đoàn, chỉ cần đi vào là có thể biết nàng bí mật. Còn ở do dự cái gì, ngươi chẳng lẽ không muốn biết nàng trong lòng nam nhân kia là ai sao? Đại thụ thanh âm từ từ dụ hoặc, đáy lòng nam nhân, tiêu mặc bước đi chân dài đi hướng đại thụ thân ảnh ở quang mang chiếu xuống kéo dài quá bóng dáng. Như vậy là được rồi, tới nơi này ta sẽ nói cho ngươi hết thảy. Đừng qua đi, tiêu mặc, đường tâm du cùng cố dĩ thịnh bài trừ ảo ảnh, một lần nữa đi tới nơi này, kết quả nhìn đến chính là một màn này. Chính là đã không còn kịp rồi, tiêu mặc thẳng tắp đi vào. Tiêu mặc, đường tâm du thường tiến lên, đại thụ hốc cây bên trong đột nhiên thổi ra một trận gió to trên mặt đất bụi đất phi dương, mê các nàng đôi mắt. Chính văn chương 194 nàng thực đáng yêu. Đem hắn thả ra. Đường tâm du hô to một tiếng, đang muốn tiến lên, cố dĩ thịnh từ phía sau ôm lấy nàng eo. Bình tĩnh, ngươi nhìn kỹ xem, đường tâm du đỉnh chỉ dẫy rụa, đại thụ thân mình đột nhiên nứt ra vài điều phùng, màu trắng quang xuyên thấu qua khe hở, đem mặt trên cái khe chiếu phá lệ rõ ràng. Không, đại thụ thê thảm kêu, phảng phất có như vậy nhiều không cam lòng. Nó ẩm ẩm sập toàn bộ thân mình đều cháy đen lên. Tiêu mặc, đường tâm du tránh thoát cố dĩ thịnh tay, nhanh chóng chiều đứng ở thụ trên người mặt tiêu mặc chạy tới. Nữ nhân ta không có việc gì, tiêu mặc phản ôm nàng, hắn không có đi xem thuộc về đường tâm du bí mật, hắn tin tưởng vững chắc một ngày nào đó nàng sẽ chính miệng nói cho hắn. Cố lấy thần hai tay trống trơn, tầm mắt định nơi tay trưởng phía trên một hồi lâu, mới nhìn về phía ôm nhau hai người. Hắc ám hạ, hai người trên người tự hồ mang theo nào đó quang mang, làm hắn không rời mắt được. Các ngươi được rồi, xem bọn hắn có hay không sự đi. Cố dĩ thịnh đi đến đã hôn mê ba người trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, thăm hướng bọn họ chóp mũi. Đường tâm du ngượng ngùng rời đi thiêu mặc ôm ấp, còn hào hiện tại là buổi tối, có thể che giấu nàng không được tự nhiên. Ba người bị đường tâm du cấp cứu trở về, nói lời cảm tạ xong sau, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Này cũng ở tình lý bên trong, mấy người đều không có nghĩ đến sẽ gặp được như vậy nguy hiểm quái vật. Đây là một cái tam cấp mộc hệ biến dị thụ, nó dị năng có chứa một ít mê huyễn cũng không thuộc về tinh thần công kích lại có thể đạt tới công kích hiệu quả. Đem tinh hạch đào ra tiêu mặc đưa cho đường tâm du, đường tâm du nhìn thoáng qua cố dĩ thịnh. Cố dĩ thịnh các ngươi muốn cung cấp ăn ở, ok, đường tâm du vui dạo dực cất vào trong không gian, quả nhiên cố dĩ thịnh của cái hậu đối này đó hẳn là không để bụng đi. Cố dĩ thịnh không biết vì sao, nhìn nhiều nàng vài lần, bên tay quanh quần lại là tiêu mặc nói, cảm thấy nàng thực đáng yêu. Hắn gãi gãi đầu, nhất định là cái này biến dị thụ mê huyễn lực còn không có qua đi. Hẳn là không có mặt khác nguy hiểm đi, nơi này bị biến dị thụ chiếm cứ, liền tính là tang thi tới cũng bị nó ăn luôn. Tiêu mặc cùng đường tâm du không biết hắn ý tưởng, hướng phía trước mặt đi đến. Từ từ ta, cố dĩ thịnh đuổi theo đi, hai người không khỏi quá thế lực mắt qua cầu rút ván. Là ngươi quá chậm, ba người chỉ chốc lát sau liền bỏ lên trên đỉnh núi, lại xem thời gian cũng đã là buổi tối 8 giờ. Không bằng, chúng ta liền ở chỗ này ăn một chút gì đi. Cố dĩ thịnh nhớ thương đường tâm du trong không gian đồ ăn đã lâu. Đường tâm du nhìn mắt bốn phía trụi lùi. Nàng từ trong không gian lấy ra bàn ghế, lại lấy ra bốn cái đại hào đèn pin đặt ở bốn phía. Thế nhưng vẫn là nhiệt ngươi không gian thật ghê gớm. Cố dĩ thịnh trực tiếp xuống tay cầm lấy một khối thịt gà ăn lên. Đây cũng là các ngươi chuyên môn chăn nuôi. Không sai, tiêu mặc gật đầu, sách chúng ta cố ra người so với các người tiêu gia cũng thật không phải kém một chút có thể hay không tiến cử một ít. Có thể, giá trị chế tạo tương đối cao mà thôi. Gian thương, cố dĩ thịnh dùng sức hướng trong miệng lai cơm tựa hồ thật lâu không ăn cơm giống nhau. Chúng ta dư lại đồ ăn còn có thể ăn mấy đốn. Tiêu mặc hỏi. Đại khái còn có thể ăn hai đốn Đường tâm du ghét bỏ nhìn thoáng qua chính ăn hoan Cố dĩ thịnh ra hỏa này đều ăn hai chén cơm Chúng ta ngày mai hẳn là là có thể tới rồi Cố dĩ thịnh nhấp miệng nhìn nồi cơm có chút chưa đã thèm Ăn nhiều một chút nhi Đường tâm du gắp một miếng thịt cấp tiêu mặc Người cũng là tiêu mặc gắp một chiếc đũa rau dưa cho nàng Cố dĩ thịnh cảm thấy chính mình vô hình chung lại bị thương tổn. Chính văn chương 195 người ngủ bên trái Khi bọn hắn đi vào rời thành thời điểm, đã là buổi tối 11 giờ. Toàn bộ thành thị đều đen nhánh một mảnh, chỉ có đen nghìn nghịt một mảnh tang thi ở trên phố bồi hồi. Nơi này ít nhất có mấy trăm cái tang thi. Tiêu mặc hơi phòng chừng một chút, chút lòng thành đều là một ít cấp thấp tang thi. Cố dĩ thịnh dẫn đầu chạy đi xuống, trong tay ngẫu nhiên toát ra một mạt ám manh, nếu không nhìn kỹ cũng là nhìn không ra tới. Ba người thực hiệu suất đêm này đó tang thi xử lý xong. Đường tâm du đem hãn mã từ trong không gian lấy ra tới, ba người lên xe. Hiện tại tìm một chỗ trước trụ hạ, ngày mai ban ngày lại đi tìm kiếm manh mối. Vân, đang có ý này, ta cũng mệt mỏi. Cố dĩ thịnh nằm nghiêng ở phía sau dựa tòa mặt trên, nói không nên lời lười biếng. Xe sở trải qua chỗ, hấp dẫn không ít tang thi vây truy. Này đó tang thi tuy rằng đều là cấp thấp tang thi, nhưng mà tốc độ lại so với bình thường tang thi nhanh một ít xem ra cũng sinh ra một ít biến dị Lại một cái tang thi bị tiêu mặc dùng tinh thần lực văng ra, nhào vào trên mặt đất. Ta nói tinh thần lực của ngươi không phải có thể cách ly nhân loại hơi thở sao. Cố dĩ thịnh thật sự chịu không nổi cái loại này xấu xí sinh vật thường thường đuổi theo dán ở pha lê mặt trên thực kinh tủng hảo sao. Xem ra ngươi thực hiểu biết ta. Tiêu mặc ánh mắt buồn bã, một cái màn hào quang đem xe quanh thân cấp vây quanh lên. Nháy mắt thế giới thanh tĩnh rất nhiều, những cái đó tăng thi không hề đuổi theo ô tô, mờ mịt đứng ở tại chỗ, lại đến nơi khác đi bồi hồi lên. Cố dĩ thịnh không cho là đúng nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Người cảm thấy người có thể đánh bại ta. Tiêu mặc hỏi, cố dĩ thịnh ho nhẹ một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ, không nói. Ta cảm thấy phía trước cách kia tiểu lữ quán không tôi. Đường tâm du dùng đèn pin hướng bên kia một chiếu cửa sổ hoàn hảo. Tiêu mặc ngừng xe, ba người đi xuống đi tựa hồ rời thành cái này địa phương thật sự không có gì người. Mấy người đẩy cửa đi vào, bên trong tàn mát ra một loại mùi mốc, hẳn là thời gian dài không có thông gió đều duyên cớ. Cố dĩ thịnh ý xấu đem tay đáp ở đường tâm du trên vai kết quả lại bị nàng một cái quá vai quăng ngã ngã ở trên mặt đất. Cố dĩ thịnh đỡ eo ai oán nói, người rốt cuộc có phải hay không nữ hài từ A. Nếu là ta trực tiếp quăng ngã đoạn người eo, tiêu mặc lạnh lùng nói xứng đáng. Đường Tâm du lên cầu thang, mặt trên có năm sáu cái phòng. Cha xét một lần, xác định bên trong không có tang thi sau. Đường Tâm du tùy ý tuyển gian, Tiêu Mặc tể đi vào. Một người không an toàn, ta một người cũng sẽ sợ hãi a. Cố Dĩ Thịnh ở bên ngoài lộ ra đáng thương biểu tình. Tiêu Mặc đem đèn pin lấy tới ném cho hắn, chợt giữ cửa cấp đóng lại. Đường Tâm du thở hắt ra, nơi này là hai người phòng cho nên có hai trương giường. Người ngủ bên trái, ta ngủ bên phải. Hào, tiêu mặc sảng khoái đáp ứng rồi. Đường tâm du cảm thấy ngoài ý muốn từ trong không gian lấy ra mới tinh đệm chăn thay. Đuổi một ngày đường, ngã vào trên giường liền không nghĩ đi lên. Tiêu mặc nửa ngày không nghe được đối diện động tĩnh, nhỏ giọng hô, nữ nhân. Thật đúng là ngủ rồi, thật là tâm đại. Tiêu mặc trong lòng có chút hụt hẫng Nàng đối hắn một chút cảnh giới tâm đều không có thật không biết là tốt là xấu. Rời thành ám giả. Mặt trên dặn dò chúng ta chuẩn bị sẵn sàng Là chẳng qua gần nhất mới vừa nghiên cứu ra tới một chút thành quả Bởi vậy từ bỏ không cảm thấy đáng tiếc sao Nam từ trong mắt hiện lên không cam lòng Làm theo không thể lưu lại một tia dấu vết Nhưng là phục tùng mệnh lệnh Đúng vậy Nam từ thuận theo cúi đầu Đối diện người bay nhanh biến mất trong bóng tối Chính văn chương 196 tái ngộ tang thi vương Hôm sau sáng sớm Đường tâm du dẫn đầu đã tỉnh ánh nắng tươi sáng, nàng vừa lúc nhìn đến đối diện tiêu mặc. Ánh mặt trời chiếu vào hắn trên mặt làm hắn càng thêm giống một cái nhà bên đại nam hài. Nàng chưa bao giờ giống hiện tại như vậy cẩn thận quan sát hắn mặt lông mi tựa hồ cũng rất dài. Như vậy hắn an tĩnh mà cao quý, bỗng chốc hắn mở mắt màu đen đôi mắt không chớp mắt cùng nàng đối diện. Nhìn lén thế nhưng bị phát hiện, đường tâm du xấu hổ xả ra một mặt cười tới, ha ha, hào xảo, ngươi cũng tỉnh. Đúng vậy, hào xào, tiêu mặc khóe môi dơ lên, cũng không vạch trần nàng. Đường tâm du trên mặt tựa thiêu hỏa, đột nhiên ngồi dậy. Nên rời giường, ân rời giường, tiêu mặc kia khẩu khí tựa như bọn họ là kết hôn nhiều năm phu thê, làm nàng tâm không khỏi rung động lên. Bang bang, ta đã đói bụng, ngoài cửa cố dĩ thịnh thanh âm đánh vỡ hai người chi gian kiều diễm. Tới, đường tâm du đang muốn đi mở cửa, lại bị tiêu mặc từ phía sau ôm eo. Làm hắn đợi chút. Tiêu mặc ở nàng bên tai nói, không biết là cố ý vẫn là vô tình, môi xẹt qua nàng lỗ tai. Vậy ngươi đem ta buông ra, không nghĩ phóng, làm sao bây giờ? Các ngươi còn không có tỉnh sao? Thái Dương đều phải chiếu đến mông. cố dĩ thịnh có chút tức muốn học máu, dùng sức vỗ môn. Đáng chết, tiêu mặc dù thầm một tiếng, đừng tâm du trong lòng âm thầm cảm kích này quấy rối cố dĩ thịnh bằng không, nàng muốn luôn hãm, luôn hãm. Tiêu mặc buông ra nàng mở cửa ra trải qua cố dĩ thịnh thời điểm tức giận đem hắn phá khai. Hắn là làm sao vậy? Cố dĩ thịnh biết rõ cố hỏi trên mặt đắc ý rõ ràng. Không biết, đường tâm du đi đến lầu một đem thủy ngã vào trong bồn. Mấy người rửa mặt một chút đem bữa sáng giải quyết. Tiêu mặc toàn bộ hành trình mặt đen hận không thể đem cố dĩ thịnh cấp trích đi ra ngoài. Cố tình người nào đó còn không tự biết ăn rất thơm. Đường tâm du lẳng lặng ăn cơm, trong lòng còn có một ít hoảng hốt tựa hồ hắn đối chính mình lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cơm nước xong, tiêu mặc lấy ra bản đồ, ném cho cố dĩ thịnh. Nếu ngươi là ám dạ sẽ đem địa chỉ đặt ở nơi nào? Cố lấy thần cân nhắc một chút chỉ vào trung gian nhân dân quảng trường nói, nơi này. Vì cái gì, nơi này tuy rằng lượng người đại, nhưng tục ngữ nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, cho nên ta cảm thấy nơi này khả năng tính khá lớn. Chiếu người cách nói, bất luận cái gì lưu lượng đại địa phương đều có khả năng. Đường tâm du trắng bạch hắn, đời trước nàng nơi nghiên cứu mà là tồn tại cùng một tòa núi lớn phía dưới. Các người nói đều có đạo lý, nếu là ta, này đó địa phương đều thực thích hợp. Tiêu mặc theo thứ tự ở khả năng vị trí hòa thượng đánh dấu. Cuối cùng ba người quyết định đi trước quảng trường nhìn xem, nhưng mà nơi đó phóng nhãn nhìn lại đều là tang thi. Rất xa, đường tâm du tựa hồ thấy được một mặt khác loại thân ảnh. Có phải hay không ở nơi nào gặp qua, kia nữ nhân tự hồ cũng thấy được nàng tang thi trong đàn nàng có vẻ dị thường sạch sẽ. Nữ tang thi vương, lần này nàng không có đào tẩu, mà là hướng tới các nàng phương hướng đi tới. Là cái mỹ nữ a cố dĩ thịnh thổi một cái huyết xáo, kia nữ nhân đi đến bọn họ xa tiền 200 tới mễ khi dừng bước chân. Mỹ nữ, muốn đi đâu? Ta tái ngươi a cố dĩ thịnh chơi xoái nói. Các ngươi đang tìm cái gì? Nữ nhân mở miệng. Có thể nói cũng đại biểu nàng đã có tam cấp. Một cái thần bí tổ chức. Đừng tâm du trả lời. Ta biết bọn họ ở địa phương nào. Bất qua ta có cái điều kiện. Nữ nhân cẩn thận mở miệng nói. ha ha tự hồ đều thích nói điều kiện đâu. Cố dĩ thịnh nói. Ta đồng bạn bị bắt. Chính văn chương 197 đã rút lui. Nơi đó thực đáng sợ. Nữ nhân tầm mắt nhìn nơi xa. Đáng sợ. Trên thực tế ta chính là từ bên trong chạy ra tới. Nàng sâu kín nói ngươi tên là gì? Dạ kiêm gia dẫn đường đi. Tiêu Mặc không nghĩ lãng phí thời gian. Nếu nàng xuất hiện ở chỗ này, có lẽ nói chính là thật sự, có lẽ không phải. Nhưng mà lại là trực tiếp nhất manh mối, liền tính là cái cục cũng thị phi đi không thể. Dạ kiêm gia không có lên xe, mà là ở phía trước nhanh chóng đi tới tựa hồ đối bọn họ cũng có chút sợ hãi. Nàng cảnh giác tính thật đúng là cao, đáng tiếc vẫn là cái mỹ nhân. Cố Dĩ Thịnh tiếc hận nói: người có thể đi xuống bồi nàng. Tiêu mặc cười lạnh nói, cố dĩ thịnh nhìn mắt ngoài cửa sổ rậm rạp tang thi, ra đầu tê giải. Tính ai biết còn có bao nhiêu lớn lên lộ trình. Phó, đường tâm du buồn cười, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm bên ngoài tang thi trong đàn giả kiêm gia này đã không phải lần đầu tiên nhìn đến nàng, nàng rốt cuộc tao ngộ sự tình gì đâu. Thực mau mấy người bị đưa tới một tòa núi lớn phía dưới, cố dĩ thịnh kinh ngạc nhìn về phía đường tâm du, người đổi nghề làm thần toán tử được. Đường Tâm Du chừng hắn một cái, không nói gì. Nói cách khác này một đời ám dạ lựa chọn địa điểm cũng cùng nguyên lai like giống nhau, cũng không có cái gì bất đồng. Nghĩ đến đây, nàng tâm ổn định xuống dưới, xem ra hết thảy đều là có dấu vết để lại. Dạ Kiêm gia làm theo cách bọn họ rất xa, bốn phía tìm một chút lúc sau, ở trên vách núi đá sờ soạng vài cái tìm được rồi chốt mở. Từ trên vách núi đá phá vỡ một cái môn, đến gần vừa thấy trên cửa che kín rêu xanh, vẻ ngoài cùng bình thường sơn một cái bộ dáng. Mấy người đi vào đi thực hắc, bên trong hạo an tĩnh, cố dĩ thịnh lời nói mới ra khẩu, đối diện liền truyền đến một trận hồi âm. Đường tâm du lấy ra đèn pin u lượng chiếu sáng ở dài dòng trong thông đạo mặt. Bọn họ lui lại, giả kiêm ra tay vịn ở trên vách tường mặt tái nhợt dọa người. Này rời thành liền phải bị phong, bọn họ rút lui cũng ở tình lý bên trong, cũng không biết ở rút lui phía trước hay không sẽ lưu lại cái gì dấu vết. Đường Tâm Du chậm rãi hướng phía trước đi tới, toàn bộ trong sơn động đều là mấy người tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Tiểu Tâm một ít nơi này cũng có máy quấy nhiễu. Tiêu Mặc thanh âm ở trống trải trong sơn động không ngừng quanh quẩn, mấy người trên mặt biểu tình đều thực ngưng trọng. Giả Kiếm gia lạnh nhạt vuốt vách tường ở đằng trước, Đường Tâm Du kẹp ở Tiêu Mặc cùng Cố Dĩ Thịnh trung gian. Bên trong còn có một cái ám môn, quan thực nghiêm, bốn phía cũng không có cái gì rõ ràng chốt mở. Ngươi biết như thế nào khai cái này môn sao?" Tiêu Mặc hỏi, "Ta chạy ra tới khi, nơi này đều là mở ra." Dạ Kiêm gia khắp nơi sờ soạng, chính là không thu hoạch được gì. "Ta tới thử xem." Đường Tâm Du đi lên trước, Dạ Kiêm gia lui ra phía sau một ít. Đường Tâm Du biết nơi này môn hẳn là từ máy tính hệ thống khống chế đại môn, thông qua đặc thù chìa khóa của người vân tay mới có thể đi vào. Nàng trong tay dây đằng vói vào lỗ khóa nội căn cứ khổng lớn nhỏ biến ảo thành chìa khóa bộ dáng chỉ nghe đinh một tiếng. Toàn bộ thông đạo thượng đèn đều sáng. Ánh sáng làm đã thói quen hắc ám mấy người có trong nháy mắt không khỏe. Thỉnh già quét vân tay, xác nhận. Trên cửa lớn mặt bắn ra một người mặt lớn nhỏ màu lam màn hình, máy móc thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Đường tâm du nghe được thanh âm này, cả người lông tơ đều đứng thẳng lên, cái loại này đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi làm nàng lui về phía sau một bước. Tiêu mặc đem nàng ôm ở trong ngực tự hồ đã nhận thấy được nàng không thích hợp cả người khói mù nhìn chằm chằm môn phương hướng. Khụ hiện tại làm sao bây giờ a Cố dĩ thịnh sờ sờ cái mũi, hỏi. Chính văn chương 198 qua cầu rút ván. Tiêu mặc làm cho bọn họ lui ra phía sau tinh thần nhận phá không mà ra chỉ nghe phịch một tiếng toàn bộ môn bị cây âu. Đứt gãy không cửa mặt trên ẩn ẩn còn có điện lưu kích động. Có kẻ xâm lấn xâm nhập, tìm được phòng khống chế, đem này hệ thống cấp thắt đi. Đường tâm du mốc ngốc, ngốc nhìn hắn bóng dáng, bị cố dĩ thịnh đẩy, mới đi theo đi vào. Đi vào lúc sau, bên trong cùng nàng kiếp trước mốc quá địa phương cơ hồ không sai biệt lắm. Có một ít nhân thể đồ đựng bên trong thí nghiệm phẩm đại khái bị thư bỏ, biểu tình thực dữ tợn Đường tâm du bình tĩnh đứng ở trong đó một cái phía trước những cái đó vốn nên quên đi ký ức lại về rồi. Người còn có phải hay không nữ hài từ A. Dựa như vậy gần chẳng lẽ không sợ hãi sao. Cố dĩ thịnh để sát vào nàng tựa hồ là liền trên mặt nàng một chút mỏng manh biểu tình đều phải xem cẩn thận. Đường tâm du một trường đem hắn chụp bay, đi nơi khác nhìn xem ở bọn họ xoay người nháy mắt đồ đựng người đột nhiên mở mắt bất quá không phải nữ hài tử không ngừng ngươi một cái ngươi nhìn cái kia cố dĩ thịnh chỉ vào một cái khác phương hướng dạ kiêm gia nàng đang đứng ở một cái đồ đựng phía trước bên trong là một cái mười mấy tuổi hài tử đây là ngươi bằng hữu sao cố dĩ thịnh hỏi dạ kiêm gia không có để ý đến hắn chỉ là trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ tới thật đúng là cực kỳ tàn ác như vậy tiểu nhân hài tử đều không buông tha. Cố dĩ thịnh lo chính mình nói, muốn khóc liền khóc ngàn vạn đừng chịu đựng, giả kiêm ra bước bước chân hướng phía trước mặt đi đến, đổi kịp tiêu mặc nện bước. Sách thật đúng là lãnh chết ta, vẫn là ngươi hảo. Cố dĩ thịnh quay đầu nhìn về phía đường tâm du, đường tâm du vòng qua hắn cũng đổi theo. Cố dĩ thịnh khóe mắt giật tăng tăng, các nàng nhất định là thẹn thùng. Kẻ xâm lấn xâm nhập tiến vào phòng ngự hệ thống. Máy tính hệ thống liên tục cảnh cáo vài tiếng, đồ đựng thí nghiệm phẩm hết thảy mở mắt toàn bộ đôi mắt đều phát ra màu xanh lục quang mang. Tiêu mặc mấy người mới vừa đi đến lầu hai vị trí, gào giống thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Các nàng xoay người, đại kinh thất sắc, vài thứ kia đều hoạt động lên. Dạ kiêm gia thần sắc kích động chạy đến đứa bé kia trước người, bắt lấy nàng bảo vai nói, người không sao chứ. Mà những người khác liền không may mắn như vậy, vài thứ kia rít gào liền nhào tới. Ba người vội vàng vận truyền dị năng bắt đầu phòng về. Chẳng lẽ nói đây là một cái bẫy? Cố dĩ thịnh ánh mắt âm hàn nhìn về phía giả kiêm gia Không, này chẳng qua là hệ thống tự mình phòng ngự mà thôi. Đường tâm du xác định, giả kiêm gia bên người cái kia nam tử cắn nàng một ngụm đen nhánh máu theo nàng tái nhật thủ đoạn hướng phía dưới chảy. Nàng không hề phản ứng tùy ý hắn cắn. Giả kiêm gia hắn đã không quen biết ngươi. Đường tâm du giải quyết xớt một cái sau, hướng nàng hô to. Càng ngày càng nhiều quái vật bị phóng ra, đồ đựng chất lỏng cũng bị đánh vỡ thực mau trên mặt đất liền tích một tầng thủy. Này đó quái vật quả thực quá nghịch thiên, miệng vết thương thế nhưng sẽ tự mình khép lại. Cố dĩ thịnh nói, ta cũng phát hiện tốc chiến tốc thắng. Tiêu mặc nói, dạ kiêm gia cũng khôi phục bình thường, đem cái kia thiểu hài từ kẹp ở trên eo, xoay người liền đi. a, nữ nhân này thật đúng là qua cầu rút ván. Cố dĩ thịnh giận sôi máu nàng vốn dĩ cũng không có nghĩa vụ giúp chúng ta đối phó mấy thứ này. đường tâm du giải quyết rớt hai cái nhìn dạ kim gia bóng dáng. dạ kim gia đã đi tới trước cửa đang muốn thông qua lại bị bắn trở về. cái kia tiểu hài từ cả người run rẩy không ngừng run rẩy. dạ kim gia cũng không có hảo đi nơi nào cả người đều che kín điện lưu làm nàng không thể nhúc nhích. xứng đáng cố dĩ thịnh nhẹ giọng nói. ra không được đường tâm du chuyên tâm đối phó khởi quái vật tới. Chính văn chương 199 nơi này người, giả kiêm gia đi không ra đi, hoãn trong chốc lát mới rất xa đối đường tâm du bọn họ nói ta giúp các ngươi cũng có thể, nhưng là các ngươi không thể đối phó đứa nhỏ này. Có thể, đường tâm du đáp, mấy người đạt thành trung nhận thức thực mau liền đem nơi này quái vật cấp xử lý sạch sẽ. Đường tâm du bọn họ nhìn trên mặt đất nằm này đó thi thể, nhịn không được ra đầu tê dại Giả dạ kiêm gia đem tiểu hài từ kẹp ở bên hông, sợ hắn làm ra cái gì hành động chọc giận bọn họ. Đường tâm du đi đến trước cửa từ trong không gian lấy ra một cái quả táo ném qua đi chỉ thấy quả táo nháy mắt bị đánh hắc tiêu. Đáng tiếc một cái quả táo, ngươi quả thực chính là phí phạm của trời. Cố dĩ thịnh tiếc hận nói, một loại có chứa quả táo tiêu ngọt hương vị làm hắn thèm nhỏ rãi. Nơi này liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc hiển nhiên phòng khống chế không ở nơi này chúng ta rốt cuộc đi xuống nhìn xem. Ân, tê, tiểu hài từ đột nhiên hướng cố dĩ thịnh mắng nổi lên miệng. Làm hắn ly ta xa một ít, cố dĩ thịnh hướng bên cạnh rời đi một ít, chờ ta một chút, đường tâm du cùng tiêu mặc đã tiến vào ngầm một tầng, bên trong ánh đèn sáng tỏ. Các loại đồ đựng thực nghiệm đài, lạnh băng máy móc. Đường tâm du đối này đó lại quen thuộc bất quá, nội tâm không ngừng kêu gào một thanh âm, hủy diệt hủy diệt nơi này. Nàng cảnh giác nhìn về phía bốn phía, nơi này như bình thường giống nhau, không nhiễm một hạt bụi. Mỗi lần đương nàng tiếp thu thực nghiệm sau, đều sẽ có người tiến đến thu thập. Xem nơi này có chút tư liệu, cố dĩ thịnh đem ngăn kéo từng cái mở ra trong tay dơ lên một trồng giấy trắng. Đường tâm du nhìn lướt qua, hứng thú thiếu thiếu, bất quá là một ít thực nghiệm sau số liệu thôi. Cố dĩ thịnh thấy bọn họ cũng không dám hứng thú tùy ý phiên vài cách liền một lần nữa ném về trong ngăn kéo. Ám dạ sao có thể sẽ di lưu cái gì manh mối đâu. Đường tâm du có chút nhụt trí, chúng ta vẫn là nghĩ cách đi ra ngoài đi. Loảng soàng một tiếng từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến. Cái gì thanh âm, mấy người cảnh giác không có động qua một trận nhi, lại truyền đến một tiếng, chẳng qua cũng không có vừa rồi trọng. Nơi này cũng không có phòng khống chế, nói cách khác còn ở dưới. Tiêu mặc nhìn quanh bốn phía, bọn họ cũng bắt đầu tìm kiếm giao lộ chính là dạo qua một vòng, cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Đường tâm du lập tức đi đến một mặt bạch tường phía trước, rũi tay gõ vài cái. Thùng thùng. Nàng trên mặt vui vẻ, dùng sức nhấn một cái, một loạt chốt mở hiền lộ ra tới. Người quả thực chính là thiên tài A. Cố dĩ thịnh bội phục nói. Tiêu mặc đôi mắt càng thêm thâm trầm, nhìn về phía đường tâm du khi có chút lo lắng. Kết hợp phía trước nàng cảnh trong mơ tiêu mặc trong lòng trầm xuống. Một đạo ám môn từ bạch tường phía trên tách ra. Chỉ thấy bên trong là một gian từ pha lê làm thành phòng khống chế, bên trong treo mãn tường theo dõi màn hình cơ hồ mỗi cái góc đều có. Thủy diệt hệ thống khởi động đếm ngược 15 phút. Vừa rồi, nơi này còn có người. Tiêu mặc nhìn về phía bốn phía tìm kiếm hắn khả năng chạy trốn địa phương. Nơi này đường tâm du chưa từng có đã tới cho nên, nàng cũng không có đầu mối. Cố dĩ thịnh đi vào trước máy tính mặt ấn phím đã không nhảy. Xem, hắn ở nơi đó. Giả kim ra chỉ vào theo dõi một cái hình ảnh. Một cái ăn mặc màu trắng áo tràng nam tử chính bước nhanh thông qua đại môn. Bắt lấy hắn. Tiêu mặc nhanh chóng di động, đại hắn có thể nhìn đến người nọ khi, hắn đã xuyên qua môn. Kia xoay người, khóe miệng tả gợi lên, a có thể làm tiêu đại nhân cùng cố gia công tử lưu lại nơi này, tuy rằng nghiên cứu không có thành công, bất quá cũng có thể lập công chuộc tội đi. Hắn cuồng ngạo cười cuồng loạn mà điên cuồng. Tiêu mặc dùng tinh thần màn hào quang đem chính mình hợp lại trụ tưởng thông qua này đạo môn. Vô dụng, này đạo môn chính là có 10 vạn vôn, trừ phi có cái này đặc thù quần áo, bằng không mặc dù dị năng lại cao cũng sẽ biến thành than cốc. Chính văn chương 200 hắn không còn nữa. Các ngươi liền chậm rãi hưởng thụ này cuối cùng 15 phút đi. Quái nhân thanh âm ở không trung quanh quẩn, đáng giận, Tiêu Mặc liền phải tiến lên. Tiêu Mặc, đừng thử. Đường Tâm Du khẳng định người nọ nói chính là thật sự. Nơi này tường đều an máy quấy nhiễu, liền tính là ta cũng không có biện pháp xuyên qua. Tiêu Mặc lông mày nhíu chặt, cái này hủy diệt hệ thống là không thể nghịch, cố lấy thần trên mặt không phục hồi như cũ tới cả lơ phất phơ, vẻ mặt ngưng trọng. Dạ Kiêm gia cúi đầu nhìn trong lòng ngực hài tử, không nói gì. Trầm mặc đại khái một phút sau, Tiêu Mặc nói, đừng sợ, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Đường Tâm Du nhìn hắn, gật gật đầu. Mấy người quay trở về phòng khống chế Tiêu Mặc trầm tư một lát, nếu nói, nơi này là một cái máy tính hệ thống, có lẽ ta có thể xâm nhập đi vào. Có nguy hiểm sao? Đường tâm du hỏi, không có yên tâm đi. Tiêu mặc ngồi ở trước máy tính mặt theo sóng điện di động đem tinh thần lực một chút chuyển vận đi vào. Nhưng một loại đau đớn cảm bỏng cháy hắn thần kinh, hắn không thể không nhanh hơn đưa vào. Nhưng vào lúc này, nơi này đèn quản bắt đầu lao lao vang lên, lúc sáng lúc tối. Đường tâm du gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn có cái gì ngoài ý muốn. Đột nhiên tinh thần ánh sáng va chạm sinh ra một đạo gió xoáy. Chi. Chói tai thanh âm đinh tai nhức óc đèn quản không chịu nổi áp lực hoàn toàn bạo rớt. Mà đường tâm du mấy người cũng không chịu nổi này thật lớn tinh thần đánh sâu vào, ngã xuống. Lại lần nữa tỉnh lại, đường tâm du phản phất đặt mình trong với một mảnh băng hàn nơi. Làm sao vậy, mau, rời đi nơi này. Tiêu mặc thanh âm ở nách tai truyền đến. Sao lại thế này, đường tâm du hỏi, ta tinh thần lực bị khóa lại, một khi rút lui nơi này liền sẽ hoàn toàn nổ mạnh. Tiêu mặc trả lời. Đường tâm du, ngươi làm sao vậy? Cố dĩ thịnh thanh âm truyền đến. Không có việc gì, đường tâm du đứng dậy, ở trong bóng tối móc ra đèn pin. Thời gian không nhiều lắm, còn có 5 phút. Tiêu mặc nói, đường tâm du nghĩ tới đi giữ chặt hắn tay. Tiêu mặc đã xoay người hướng ra phía ngoài đi rồi. Nàng theo ở phía sau, phía sau lại không có động tĩnh. Nàng xoay người, đi mau a Chỉ có 5 phút, Nga, cố dĩ thịnh thanh âm quái quái thực mau cùng đi lên. Ta chỉ có thể khống chế nó 5 giây, đợi chút các ngươi tốc độ mau một chút. Ân, tiêu mặc bước chân thực nhẹ, đường tâm du cơ hồ nghe không được hắn tiếng bước chân. Mấy người sờ soạn đi tới cạnh cửa, giả kiêm ra lực không thể sát nhìn mắt phía sau cố dĩ thịnh cũng là. Cửa điện lưu ở trong bóng tối tư tư phát ra quang. Nữ nhân, ta ở, một đường đi phía trước chạy, không cần quay đầu lại. Hào, đường tâm du hướng hắn cười cười, khó được hắn sẽ như vậy khẩn trương. Muốn bắt đầu rồi, không biết vì sao, đường tâm du tổng cảm thấy hắn thanh âm quái quái, nhưng là ở trong bóng tối nàng xem không rõ hắn biểu tình. Nàng âm thầm cảm thấy chính mình là quá nhạy cảm. 5, 4, 3, 2, 1, chạy mau, có bao nhiêu mau, chạy nhiều mau. Đường tâm du không kịp tự hỏi, liền đi theo hắn bóng dáng ra bên ngoài hướng. Mặt đất tựa hồ ở không ngừng chấn động, là muốn bắt đầu nổ mạnh sao. Nàng nhìn không được quay đầu lại cố dĩ thịnh cùng giả kiêm ra liền ở nàng phía sau chạy vội. Lại quay đầu nhìn về phía trước lại không có tiêu mặc thân ảnh. Cái này làm cho nàng trong lòng mỗi một khối tựa như không lên, ngạnh xinh xinh dừng lại bước chân, nàng ngăn lại cố dĩ thịnh tiêu mặc đâu. Đừng hỏi, mau đi phía trước chạy. Cố dĩ thịnh giữ chặt cổ tay của nàng hướng phía trước mặt chạy tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng tâm du bàn tay gắt gao nắm lấy hắn cánh tay. Ta đáp ứng rồi hắn, sẽ đem ngươi đai an toàn cách nơi này. Người đáp ứng rồi ai? Đường tâm du giống giận lên. Chính văn chương 200 linh một đồng sinh cộng tử. Theo ta đi, cố dĩ thịnh lôi kéo cổ tay của nàng, dùng sức túng. Hắn ở bên trong đúng hay không? Đúng hay không? Đường tâm du theo ta đi. Người buông ta ra, đường tâm du cảm thấy chính mình quả thực là quá ngốc. Trong đầu giống như là qua điện ảnh giống nhau, nàng hẳn là sớm một chút phát hiện hắn không thích hợp. Đường tâm du sấn cố dĩ thịnh chưa chuẩn bị, dùng dây đằng quấn lên cánh tay hắn, sấn hắn ngây người nháy mắt trở về chạy tới. Hắn cường thế xâm lấn nàng sinh hoạt bá đạo cướp đi nàng tâm không còn, hiện giờ tưởng rời đi, sao lại có thể đâu. Về sau kết hôn, ngươi liền xuyên này bộ váy cưới. Ta là nghiêm túc, ta còn không có đổi tới ngươi, cho nên ta còn là không đi. Tiêu mặc ôn nhu thanh âm ở nàng bên tai quanh quẩn, nàng tựa hồ còn có thể nhìn đến hắn cười nhạt bộ dáng. Tiêu mặc ngươi nhất định không thể có việc ta còn có rất nhiều lời nói không có đối với ngươi nói. Tiêu mặc chỉ cần ngươi tồn tại ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Đường tâm du, cố dĩ thịnh thức muốn học máu tiếng nói ở phía sau càng lúc càng xa. Đường tâm du ánh mắt kiên định trở về vội vàng, nhất định tới kịp nàng nhất định phải tìm được hắn. Sơn đong đưa lên, đường tâm du cơ hồ đứng không vững gót chân, nàng nhìn chằm chằm nhập khẩu phương hướng tiệu hồ bởi vì lượng điện cung ứng không đủ, nơi đó điện quang so vừa rồi yếu đi không ít. Nàng khẽ cắn môi, cả người chiền đầy dây đằng vọt đi vào. Dây đằng tuy rằng ngăn cản ở một bộ phận công kích nhưng đường tâm du quanh thân vẫn là bị điện giật cháy đen. Nàng nhẫn nại đau đớn, không kịp trị liệu thực mau chạy vội tới phòng khống chế. hủy diệt đếm ngược 19, tới kịp nàng cho chính mình cổ vũ, thực mau liền tìm tới rồi ghé vào trên bàn tiêu mặc. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng tiến lên phát trụ hắn trên người. Một, còn hảo còn kịp, bên tai oanh một tiếng, theo đường tâm du cùng tiêu mặc biến mất ở không trung toàn bộ phòng thí nghiệm sơn băng địa liệt bốc cháy lên một đóa hoa mỹ sắc thái. Đường tâm du phía sau lưng bởi vì nổ mạnh tựa hồ muốn dạn nứt mở ra, nàng mơ hồ nhìn đến ly nàng cách đó không xa tiêu mặc khóe môi gợi lên một mặt thiệt tình tươi cười. Còn hảo, hắn không có việc gì, ba ngày sau, thật là một cái kẻ điên. Như thế nào sẽ như vậy ngốc? Cố Dĩ Thịnh ở chỗ này bồi hồi ba ngày, nhìn trước mắt một mảnh cho tàn, hắn cảm thấy chính mình giống như là cái ngốc tử. Như vậy nổ mạnh uy lực, sao có thể còn có còn sống khả năng? Cái này ngốc nữ nhân, hắn trong lòng vô số lần hiện ra cái này ý niệm, còn có nàng cuối cùng kiên quyết rời đi bóng dáng, thật lâu rừng ở hắn trong lòng. Chẳng lẽ thật sự có thể như vậy phấn đấu quên mình, vì lẫn nhau liền tánh mạng đều có thể không cần sao? Vô nghĩa, ngốc nữ nhân. Hắn không rõ chính mình vì cái gì muốn ở chỗ này ngốc chờ, chờ mong lại nhìn đến nàng đi ra, hướng hắn dương dương tự đắc xem ta đã trở về. Người chính là đáp ứng toàn bộ hành trình quản cơm hiện tại là tưởng quyệt nợ sao. Đi thôi, nơi này lập tức liền phải bị đạn hạt nhân tạc hủy hoài. Giả kiêm ra hướng tới đứng ở phía tích thượng nam nhân hô. Đi thôi, hắn đem cuối cùng một cây đầu màu thuốc lá ném xuống đất chiều đã bị san thành bình địa núi lớn thật sâu nhìn thoáng qua. Người có tính toán gì không? Giả kiêm ra hỏi, người đâu, ta là tang thi vương, đại khái không có ta dung thân nơi đi. Vậy ngươi đi theo ta đi, tóm lại cũng coi như là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Cố dĩ thịnh hướng nàng cười cười ở đường tâm du xoay người rời đi kia một khắc, hắn thế nhưng xúc động thưởng cùng qua đi. Nếu không phải nàng, đại khái, hắn cũng sẽ cùng nàng giống nhau hóa thành cho tẫn đi. Giả kiêm ra nhìn trước mắt người nam nhân này, đờ đẫn gật gật đầu. Chính văn chương 202 chúng ta về nhà, tiêu ra, vẫn là không có boss cùng đường tiểu thư tin tức, tuyết hồ vẻ mặt đưa đám từ cố dĩ thịnh mang đến tin giữ lúc sau, bọn họ cả ngày lẫn đêm khắp nơi tìm kiếm chính là lại không thu hoạch được gì. Có lẽ boss cùng đường tiểu thư nàng, phi, người cái này miệng quạ đen, mau câm miệng. Tuyết hồ dơ lên nắm tay dùng sức tạp hướng tuyết lang. Tuyết lang đứng ở nơi xa, nhậm nàng đánh chửi, nếu khả năng hắn cũng hy vọng chính mình suy đoán là sai đường tiểu thư cũng là làm tốt lắm nếu thật sự thật sự hai người không còn nữa nên như thế nào đối đường bá phụ bọn họ nói a đừng xảo còn ngại không đủ phiền sao huyết phong hồng con mắt cũng là mấy ngày không ngủ là huyết phong thiếu gia tuyết hồ nức nở nói thượng một lần đường tiểu thư cũng có thể chạy ra sinh thiên lúc này đây nàng nhất định cũng có thể đem tiêu mặc mang ra tới ta tin tưởng nàng chúng ta hiện tại phải hào hào điều tra ám dạ này một bút chướng nhất định phải tính rõ ràng minh bạch Tuyết Phong nói, là, tuyết hồ tuyết lang liên tục gật đầu từng người trở lại trên chỗ ngồi, bắt đầu rồi sửa sang lại công tác. Đường tâm du tỉnh lại thời điểm tiêu mặc còn ở hôn mê, vô luận nàng như thế nào kêu gọi một chút động tĩnh cũng không có. Nàng chỉ có thể đem hắn ngâm ở nước suối bên trong, hy vọng hắn có thể sớm ngày khôi phục. Có thể tồn tại nhìn đến hắn, thật sự là quá tốt. Đường tâm du hai ngày này trừ bỏ hấp thu tinh hạch đề cao dị năng, đem nơi này lại sửa sang lại một lần. Dây nho mặt trên quả nho thật sự quá nhiều, nàng tìm ra mấy cái đại cái dương, đem quả nho tháo xuống bỏ vào đi, lại thả đường phèn. Này đó trái cây thật sự là quá lãng phí, đáng tiếc nơi này không có thái dương, không thể làm thành quả bô cất chứ. Đường tâm du cắn khẩu quả táo chuyển đến cái ghế nằm nằm xuống. Hiện tại dị năng bởi vì hấp thu tinh hạch tiến bộ cũng không tệ lắm, hạt giống đã từ 50 viên biến thành 70 viên. Hiện tại cũng chỉ chờ tiêu mặc tỉnh lại. Nàng dương mắt chiều nước suối bóng người nhìn mắt vẫn là như vậy, không khỏi tâm tình có chút hạ xuống. Cũng không biết khi nào mới có thể hảo lên. Thời gian từng ngày đi qua, đường tâm du di động đã sớm không có điện cho nên cũng không biết sốt cuộc qua mấy ngày. Nàng ghé vào tiêu mặc bên người, ngón tay ở hắn trên mặt bồi hồi. Như thế nào còn không tỉnh lại đâu, ai tinh hạch cũng hấp thu xong rồi. Đừng lo lắng, chúng ta phải về nhà. Đường tâm du đem mặt thỏ lại gần, ở hắn khóe môi ấn hạ một hôn. Đường nàng trở lại mặt đất thời điểm, nơi này không hề nghi ngờ chính là một mảnh phế tích liền cùng lúc trước thành phố tê giống nhau. Bởi vì bị tạc hủy khu vực khá lớn cho nên nàng hành tàu thật dài thời gian, mới dần dần thấy được cuối. Từng vòng lưới sắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất đứt gãy lợi hại, nhưng là lại so với bên trong hoàn chỉnh một bộ phận. Xem ra mau rời khỏi đi, nàng từ ba lô lấy ra bình thủy uống một ngủ. Ngồi ở đoạn thạch mặt trên nghỉ ngơi trong chốc lát nơi này giống như là không người khu. Trên bầu trời mông một tầng màu xám, nhìn dáng vẻ, sắp trời mưa. Thật đúng là không phải một cái ra tới hào thời cơ. Đường tâm du nói thầm, đứng lên, nhanh hơn chân tốc. Đuổi ở cơm điểm thượng, đường tâm du rốt cuộc thấy được một cái bình thường quốc lộ. Đem hãn mã lấy ra tới, ngồi đi lên, một đường bắt đầu hướng thành phố S2 đi. Đường đi vào gần nhất một cái sinh tồn căn cứ thời điểm, đem xe thu hồi, nộp lên mấy cái bánh mì. Nơi này sinh hoạt điều kiện so với thành phố S kém không ít, đại gia trên mặt đều mang theo một loại chết lặng lãnh tình, không hề nhân khí. Nơi xa liều trại thỉnh thoảng chuyển đến nam nhân thô xuyễn thanh cùng với nữ nhân xin tha thanh âm. ven đường đứng mấy cái ăn mặc bại lộ nữ nhân, gặp người liền kéo. hô nàng lạnh nhạt đi qua quả nhiên cùng trong trí nhớ cái kia mà thế không có sai biệt thật đúng là làm người ghê tởm À tiểu thư tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Chính văn chương 203 nếu hắn ở, đường tâm du đột nhiên bị người túm chặt quần áo, nàng xoay người vừa thấy, là vương tiểu mi. Ca ta liền nói đúng không? Vương tiểu mi hưng phấn chiều mặt sau vẫy vẫy tay, sau đó quay đầu khắp nơi nhìn, cùng ngươi ở bên nhau kia hai cái nam nhân đâu. Buông ta ra, đường tâm du cầm quần áo kéo về, xa cách nói. Cái kia họ cố đâu? Vương tiểu mi mong đợi hỏi. Về nhà. Nhà hắn ở đâu đâu, đường tâm du không để ý tới nàng truy vấn tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Vương tiểu mi bám giết không tha đuổi theo lại đây, vương gia huynh đệ bị ven đường nữ nhân túm chặt tránh thoát không khai. Ven đường đột nhiên chuyển đến một trận nữ nhân xin tha thanh âm còn có nam nhân ra sức đá đánh thanh âm. Một cái thô tráng nam nhân sốc lên liều chạy một góc hùng hùng hổ hổ đi ra. Xú nữ nhân, chỉ bằng người tư sắc còn dám muốn bánh mì. Cầu ngài cho ta điểm ăn đi ta còn có cái hài tử muốn dưỡng đâu. Nữ nhân phát ra tới ôm kia nam nhân chân. Trên người nàng quần áo áo rách quần manh trên mặt cũng là mặt mũi bẩm dập giờ phút này nàng không chút nào để ý cắt gao túm chặt hắn ống quần. Buông ra, thô tráng nam nhân tránh thoát không khai tức muốn học máu lại đạp một chân. Nữ nhân bị đá trở về lều trại bên trong đột nhiên truyền đến hài tử khóc thút thít thanh âm đường tâm du đứng yên, lạnh lùng con ngươi nhìn về phía người nọ, người nọ cũng chính ngẩn đầu nhìn về phía nàng. Loại chuyện này ở mặt thế bên trong xuất hiện phổ biến, nữ nhân loại này nhược thế quần thể chỉ có thể nén giận. Nàng không có cách nào quản, nếu quản với nữ nhân kia đều có vô cùng vô tận phiền toái. Cho nên, nàng nhấc chân chuẩn bị rời đi, nhà, da thịt non mịn mới tới. Hồ tráng nam tử ở sinh tồn căn cứ nơi nào gặp qua như vậy sạch sẽ nữ nhân, giờ phút này thấy sắp tâm khởi, liền dây dưa lại đây. Đường tâm du không có để ý đến hắn, lập tức hướng phía trước mặt đi đến, xuyên qua nơi này mới có thể tiếp tục lên đường. Người nọ thấy nàng không có phản ứng, trong lòng lá gan lại lớn chút, duỗi tay từ phía sau liền tưởng cấp đường tâm du tới cái hùng ôm. Cẩn thận, đường tâm du thiên đầu, khóe mắt dư quang liền nhìn đến người nọ động tác nghiêng người tránh thoát, dây đằng bắt lấy hắn tay sau này một xả. Thô tráng nam nhân bị ấn ngã trên mặt đất đường tâm du nâng lên chân đạp lên hắn trên mặt. Người cũng dám chọc ta, biết ta là ai sao? Người nọ dẫy rộ thân mình cả người che kín dị năng chi lực. Đường tâm du chân lại dùng vài phần lực dây đằng rậm rạp đem hắn chói buộc lên. Hắn dị năng vẫn là quá thấp, hoàn toàn tránh thoát không khai nàng chói buộc. Ta không biết ngươi là ai cũng không có hứng thu biết. Đường tâm du lấy ra chủy thủ, hùng hăng cắm ở hắn bàn tay mặt trên. À. À, người nọ phát ra giết heo một chuỗi thanh âm, chung quanh một mảnh hút không khí thanh bao gồm vừa rồi cùng nàng bắt chuyện vương gia huynh muội cũng ở cách xa một ít. Nếu ngươi dơ tay đụng tới ta kết cục liền không phải đơn giản như vậy. Đường Tâm du nghiền vài cái hắn đầu, đem truy thủ rút về ở trên người hắn cọ cọ vết máu. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. người nọ cuồng loạn hô, nàng sải bước hướng phía trước mặt đi đến, sau lưng lại loạn thành một đoàn. trời ạ, nàng lại là như vậy đối hoàng bá. Chính là a nàng sống không kiên nhẫn đi, ai dục tuổi còn trẻ, đáng tiếc, ta xem ngươi là nhìn chúng người khác đẹp đi, ngươi nói bậy gì đó. Về nhà, về nhà, nghị luận thanh sôi nổi phiêu vào đường tâm du bên tai, nàng khóe miệng cong lên, nếu lúc này người nào đó ở phòng trường nam nhân kia đã sớm bị phế đi đi. Không, có lẽ so chết còn khó chịu, người nào đó chính là trực tiếp thô bạo bá đạo, nàng có lẽ nên học. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy trở về, hắn hiện tại còn không có tỉnh, thật sự không cần phải cùng dơ bẩn người nhiều làm dây dưa. Chính văn chương 204 nhà ngươi ở đâu, đường tâm du đi ra ngoài một khoảng cách đã bị người ngăn cản. Nàng lạnh như băng nhìn trước mắt này nhóm người tự hồ, không thể thiện hiểu rõ đâu. Đừng làm cho nàng đi rồi, ta muốn lộng chết nàng. Mặt sau truyền đến hoàng bá mồ miệng không rõ thanh âm, hắn răng cửa rớt hai viên, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Nhìn dáng vẻ, này nhóm người hẳn là cái này sinh tồn căn cư bá vương. Có phải hay không đại biểu cho của cải cũng rất phong phú đâu. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn cho ta ấm giường, ta liền đại phát từ bi tha ngươi lần này. Hoàng bá mặt mày hớn hở, chỉ kém chảy nước rãi rơi xuống. Nhà ngươi ở đâu? Đừng tâm du ra tiếng hỏi. Cái gì? Hoàng bá hiền nhiên không nghĩ tới nàng thế nhưng khuất phục nhanh như vậy, vẻ mặt mộng bức. Ta nói, nhà ngươi ở đâu? Đường tâm du nhẫn lại tính tình lại hỏi một lần, ở, ở bên kia, hoàng bá kích động chỉ vào phía trước kia một loạt nhà dân phương hướng, trời dáng diễm phúc đã đem hắn lý trí đánh sâu vào không có. Dẫn đường, đường tâm du đạm nhiên nói, hoàng bá bồn tiểu nhân chỉ còn một cái phùng đôi mắt, giờ phút này ngạnh sinh sinh mờ to vài phần. Thấy nàng biểu tình không giống làm bộ, vui dạo dực chỉ huy xuống tay hạ nhân dẫn đường. Hắn đi theo đường tâm du bên cạnh người, cách 3 mét, không dám vọng động. Phía sau đám người thấy vậy tình cảnh từng cái trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Sách còn tưởng rằng nữ nhân này có cái gì không giống nhau, nguyên lai like cũng là dựa vào cái này thủ đoạn tìm cái nam nhân. Ta nhìn không rất giống a, đây mới là thông minh nữ nhân, giống chúng ta này đó từng ngày thù tại chỗ này, bồi mười cái nam nhân cũng không nhất định có thể lấp đầy bụng. Tan đi, tan đi, đại gia một tổ ong đều tàn mất vương tiểu mi hoang mang ngẩn đầu hỏi ca, người nói nàng là cái dạng này người sao? Tiểu mi, không liên quan chuyện của chúng ta, chúng ta thiếu quản, ngươi chẳng lẽ quên kia sự kiện. Nga ta đã biết, đi ở phía trước đường tâm du, nghiễm nhiên không biết đại gia nghị luận. Tới rồi hoàng bá ra, đường tâm du dẫn đầu đẩy cửa đi vào. Nơi này tuy rằng không thể so thành phố S cư trú điều kiện, nhưng mà so với lều trại tới tốt hơn không biết gấp mấy trăm lần. Như thế nào, người không tiến vào, nàng xoay người hỏi. Hoàng Bá thụ sủng nhược kinh, giờ phút này đã kích động không gì sánh kịp, còn có một chút mộng ảo cảm giác, như thế nào cảm giác như vậy, không chân thật đâu. Tiến, đi vào, hắn run rẩy cẳng chân hướng trong đi, phía sau người cũng theo lại đây. Như thế nào, còn muốn tìm vài người vây xem, ngươi bị tấu sao? Đường Tâm Du ở trong lòng âm thầm bổ sung, đúng vậy, đối, các ngươi đi theo làm gì, mau cút. Hoàng Bá đưa bọn họ đuổi ra đi, chợt đóng cửa lại, lộ ra hắn răng vàng khè. Mỹ nữ cái này không ai quấy giày chúng ta. Đúng vậy, không ai quấy giày Đường tâm du tuét miệng rác nở nụ cười. Đến đây đi, hoàng bá gấp không chờ nổi phát tới. Đường tâm du vứt ra dây đằng đem hắn trói cái rắn chắc đóng gói ném tới rồi trên giường. Ngô, nhìn kỹ xem ngươi diện mạo thật đúng là không phải giống nhau ghê tờm. Đường tâm du ghét bỏ đem hắn mặt đá hướng một bên. Ngô ngô ngô hoàng bá vặn vẹo thân thể liều mạng chế tạo động tĩnh. Lão đại, ngươi không sao chứ ngoài cửa tiểu đệ nơm nớp lo sợ hỏi đường tâm du lấy trùy thủ chống lại cổ hắn thu hồi một ít giây đằng làm hắn có thể nói lời nói không không có việc gì kêu bọn họ ly xa một ít đường tâm du thấp giọng nói đều lăn xa một chút kia lão đại chậm rãi dùng chậm rãi dùng hoàng bá vừa thốt lên xong ngoài cửa tiểu đệ mỗi người trên mặt đều lộ ra cực kỳ hâm mộ sắc thái tới lẫn nhau đối diện hiểu ý cười cũng không biết lão đại dùng lúc sau có thể hay không làm chúng ta cũng Tưởng chuyện tốt đâu, mau tới cửa thủ đi, gì thời điểm ta cũng có thể sung sướng một lần đâu. Chính văn chương 205 đánh cướp tinh hạch, đường tâm du ở trong phòng khắp nơi lật xe một lần trừ bỏ một túi bạch diện, một xô nước, mấy bao mì ăn liền, mấy túi bánh quy. Không có lại nhìn đến mặt khác đồ vật đến nỗi tinh hạch càng là không có nhìn đến một chút. Nàng đem mấy thứ này đều thu được trong không gian tuy rằng đối nàng tới nói mấy thứ này cũng không tính cái gì, chẳng qua không thể tiện nghi tên này. Hoàng bá trơ mắt nhìn chính mình đồ ăn đều bị thua đi rồi. Ủ kháng nghị, nghèo như vậy, có tinh hạch sao? Đường tâm du đi vào hắn trước người hỏi. Hoàng bá đôi mắt đầu tiên là theo bản năng hướng trong một góc một cái tù nhìn lại. Tuy rằng chỉ có một giây đồng hồ công phu vẫn là bị đường tâm du bắt giữ tới rồi. Đầu của hắn riêu cùng chống bỏi dường như, sợ nàng sẽ nhìn ra manh mối bộ dáng. Là nơi đó sao? Đường tâm du chỉ vào hắn vừa rồi nhìn về phía tù. Hoàng bá điên cuồng lắc đầu sau, mệt ghé vào mép giường, vẫn không nhúc nhích hơn nữa vẻ mặt tuyệt vọng. Xem ra là đúng rồi. Đường tâm du đi thủ biên, mở ra, bên trong trống không một vật. Nàng hồ nghi quay đầu lại nhìn mắt hoàng bá, hoàng bá khóe mắt giật tăng tăng, khẩn trương cái chán ứa ra hãn. Dựa theo hắn phản ứng, hẳn là ở chỗ này mới đúng. Nhưng nơi này chỉ là cái không tủ, chẳng lẽ nói ở phía sau. Đường tâm du thử thúc đẩy tủ Hoàng bá thấy thế cả khuôn mặt đều vùi vào khăn trải giường. Đẩy ra tủ lộ ra một mặt tường, tường trung ương có một cái cùng loại kết sắt đồ vật xem ra là được khảm ở tường bên trong. Mật mã là cái gì? Đường tâm du quay đầu hỏi. Hoàng bá ghé vào trên giường giả chết cũng không có trả lời. Đường tâm du trở lại hắn bên người, trên cao nhìn xuống. Giả chết không hảo chơi, muốn hay không thử xem chết thật là cái gì thư vị Đường tâm du buộc chặt dây đằng, hoàng bá bị lạc không thở nổi toàn bộ thân mình vạn vẹo ở bên nhau giống điều xà dường như. Người nói hay không, hoàng bá hoảng loạn gật gật đầu, đường tâm du lúc này mới cho hắn để lại thở dốc khẩu từ. Sớm một chút nói, liền không cần chịu khổ lạc nếu nói không đối. Ta ta nói, mật mã là 387.693. Hoàng bá mồm to thở hồn hền, không dám lại có đa dạng. Được đến mật mã... Đường tâm du thực mau liền đem mật mã dương mở ra, bên trong có một cái cái túi nhỏ, nàng ước lượng lên. Tuy rằng không có người nào đó cấp nhiều như vậy, bất quá có chút ít còn hơn không. Đại tỷ, ngươi có thể hay không cho ta lưu một nửa, đây là tháng này phía dưới nộp lên nhiệm vụ tinh hạch, nếu bị ngươi đều cầm đi, ta chết chắc rồi. Hoàng bá đau khổ cầu xin, 50 khối, đường tâm du đem túi trực tiếp thu vào không gian, nhìn hắn một cái, nếu không có này đó tinh hạch, ngươi đã sớm chết chắc rồi. Cho ta chừa chút đi, đường tâm du cử ra quyền đầu, lại dòng dài ta giết ngươi. Hoàng bá nháy mắt im tiếng, bị đường tâm du tàn nhẫn kính cấp hù dọa. Đường tâm du không nghĩ chọc phiền toái, nếu tinh hạch tới tay, liền phải lặng lẽ rời đi. Một lần nữa phong hào hoàng bá miệng mũi, đi đến bên cửa sổ, mở ra nhảy đi ra ngoài. Nàng lặng lẽ vòng qua đám kia người, tránh ở thường thấp chỗ, từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo một lần nữa thay, dùng sa khăn vây quanh đầu. Cải trang giả dạng qua đi, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Trên đường người rất nhiều, đảo cũng không có người chú ý nàng. Nàng đi rồi, hoàng bá bánh xe đến ven tường, dùng sức va chạm mặt tường. Bên ngoài các tiểu đệ nghe thấy thanh âm, sôi nổi nở nụ cười. Lão đại chính là uy vũ, mới làm xong kia đàn bà, hiện tại còn như vậy khổng võ hữu lực. Chính là chính là, nghe thanh âm này khiến cho người nhiệt huyết sôi trào có hay không? Sợ là giường đều mau bị áp chặt đứt đi. Hắc hắc bằng không chúng ta đi nhìn lén quá xem qua nghiện cũng hảo a Thôi đi, xem đến sờ không tới càng nháo tâm. Hoàng bá thật lâu không có nhìn đến người tới tuyệt vọng ghé vào nơi đó, hắn lần này thật là phải bị nữ nhân kia hại chết. Chính văn chương 206 không biết lượng sức, đường tâm du đi vào sinh tồn căn cứ một khác xuất khẩu yêu cầu nộp lên nhất định đồ ăn mới có thể thông qua. Thủ vệ chính là một cái cụ ông, thấy nàng lẻ loi một mình, không khỏi hảo ý khuyên nhủ, cô nương, lập tức liền phải hạ mưa to, người vẫn là ngốc tại nơi này đi. Không được cảm ơn, đường tâm du lấy ra mấy bao mì ăn liền, nói thanh tạ liền đi ra ngoài. Đi ra đơn sơ lưới sát thiết chí vòng vây, đường tâm du từ trong không gian lấy ra hãn mã, bay nhanh mà đi. Nàng không biết chính là, nàng đi rồi, phía sau lại theo tới ba cái không có hảo ý nam nhân. Trong đó một cái 40 tới tuổi trên mặt có viên đậu đại một từ. Một cái 20 mấy tuổi mỏ chuột tai khỉ. Một cái 17-18 tuổi trên mặt bởi vì túng dục quá độ đã sớm mất đi người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. thuốc ta nói cái gì tới, này nếu liền một người. Vâng, chúng ta theo ở phía sau, tìm cái thích hợp cơ hội. Nhanh lên đi thôi, bằng không không đổi kịp. Đi ra đại khái mấy cây em bộ dáng đường tâm du liền đã nhận ra không thích hợp có chiếc xe một con theo đuôi, hơn nữa vẫn duy trì khoảng cách vô luận nàng khai mau khai chậm tựa hồ liền không có thay đổi quá. xem ra là hướng về phía nàng tới. ha ha, xem ra nàng là cùng người nào đó ngốc lâu rồi thế nhưng quên mất mặt thế hiểm ác. nàng một nữ nhân độc thân lên đường đưa tới mơ ước người cũng là bình thường tình huống. bất quá đường tâm du khóe miệng cong lên một cái quỷ dị độ cung tựa hồ những người này tìm lầm đối tượng. nàng lái xe xử vào ven đường một cái thôn trang nhỏ. Đem xe thu hồi tìm một góc núp vào. Chỉ chốc lát sau, mặt sau liền tới rồi một chiếc xe. Tốt như thế nào sẽ không thấy. Đi tìm xem, đại một tử nói, này tiểu nương môn còn rất không an phận, đợi lát nữa nếu là không ngoan ngoãn, lão tử lộng chết nàng. Được rồi, nhỏ giọng điểm. Đại một tử nói, này mấy người hẳn là kẻ tái phạm, động tác bên trong một chút đều không khẩn trương. Đường tâm ru cười cười, xem ra nàng muốn thay trời hành đảo. Nói thật này tiểu nương môn còn rất sẽ tuyển địa phương, nơi này tuyệt đối không có gì người. hắc hắc này không phải càng phương thiện chúng ta sao? Hai người nói chuyện với nhau thanh làm đường tâm du trên mặt tươi cười thu thu. Là ở tìm ta sao? Đường tâm du âm trầm thanh âm đột nhiên xuất hiện ở góc đường, làm đám chìm ở oai oai bên trong ba người cả người đánh một cái giật mình. Thúc nàng ở chỗ này. Nói chuyện thanh niên không tự giác khẩn trương lên, không biết vì sao trong nội tâm thế nhưng trào ra một loại gọi là sợ hãi cảm xúc tới. Hắc hắc nàng lớn lên thật đúng là không kém. Người thức thời cùng chúng ta ba cái đi, bằng không. Bằng không như thế nào? Giết ta, đường tâm du sâu kín hỏi. Hắc hắc chúng ta như thế nào bỏ được đâu? Người ngoan ngoãn, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Lắng tai hầu má nở nụ cười, bộ dáng nói không nên lời đáng khinh. Làm sao bây giờ đâu? Nhiều xem các người liếc mắt một cái đều ngại ghê tờm. Đừng tâm du lòng bàn tay dị năng ngưng tụ lên. Cái gì? Lắng tai hầu má giọng nói còn chưa lạc một mảnh hác lá cây phá không mà ra cắt đứt hắn yết hầu. Hắn phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Ca, người thanh niên ngồi xổm xuống thân mình xem xét lắng tai hầu má trạng thái, lại không ngờ dùng sức quá độ toàn bộ đầu bị lung lay xuống dưới. Thật đúng là dùng tốt đâu đường tâm du lòng bàn tay lại xuất hiện hai mảnh hắc lá cây sú đàn bà ngươi tìm chết đại một từ bị chọc giận trong tay băng thứ liền chiều đường tâm du công tới không biết tự lượng sức mình đều là nhất giai dị năng giả đường tâm du đối phó lên căn bản chính là tiểu nhi khoa hắc lá cây như là dài quá đôi mắt đột phá hai người công kích thẳng tắp hoa hướng bọn họ khổ mắng mắng hai tiếng bọn họ theo tiếng ngã xuống đất đôi mắt mờ to tròn tròn máu theo miệng vết thương chảy đầy đất Chính văn chương 207 đi không xong, lãng phí ta thời gian, đường tâm du vỗ vỗ tay, liền chuẩn bị rời đi. Tiếng bước chân từ hẻm rác truyền đến, đường tâm du cảnh giác xoay người, một mảnh hắc lá cây nắm chặt ở trong tay. Đi tới sáu bảy cá nhân, cầm đầu chính là một cái 20 tả hữu người trẻ tuổi, trên người hắn quần áo rất là sạch sẽ, nhất phái hưu nhàn thoải mái cảm giác. lưu chữ tinh thần tốc đầu trên mặt biểu tình có vẻ thực hữu hào, đừng lo lắng ta không có ác ý. Mặt khác sáu cá nhân, trên mặt còn lại là vẻ mặt địa trí nhìn nàng. Tự hồ là nhận thấy được đến từ đường tâm du khẩn trương, hắn dẫn đầu giải thích nói, chúng ta đều là phụ cận sinh tồn căn cứ người, ngươi không cần sợ hãi. Kia ta có thể đi rồi. Đường tâm du hỏi, không được ngươi còn không thể đi, chẳng lẽ ngươi không nên giải thích một chút sao? Một nữ nhân đứng ra, dáng người phập phồng quyến rũ, bất quá lớn lên hơi bình phàm một ít. Hạ na. Hắn lớn tiếng hô một tiếng, ngay sau đó hữu hảo vươn tay tới. Ta là sinh tồn căn cứ đội trưởng ngôn cần, này đó đều là ta đồng đội. Đường tâm du không có rũi tay, thần sắc có chút mất tự nhiên nói, nếu không có việc gì ta liền đi trước. Đội trưởng, liền như vậy thả chạy nàng sao? Hạ na phẫn nộ nói, này ba người tuy rằng phẩm hạnh không tốt chính là làm người ngoài như vậy không minh bạch giết chúng ta đi trở về như thế nào giải thích. Không sai, đội trưởng, chúng ta không thể liền như vậy phóng nàng đi. Phía sau người phụ họa nói. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, tạm thời đừng nóng nảy Ngôn Cẩn Trấn An nói. Người là ta giết, đường tâm du liền tính quỵt nợ phòng trừng cũng không có gì tin phục lực cho nên nàng đơn giản liền thừa nhận. Đội trưởng, ngươi nhìn nàng này không kiêng nể gì thái độ. Hạ na không quen nhìn nàng, ở bên thêm mắm thêm muối. Ngươi vì cái gì giết bọn hắn? Ngôn Cẩn hỏi. Ta yêu cầu hướng các ngươi giải thích sao? Đừng tâm du cảm thấy buồn cười, này ba nam nhân hiển nhiên là có tiền án, hiện tại cùng nàng ở như vậy một cái hẻo lánh địa phương, chẳng lẽ bọn họ thật không biết nguyên nhân sao? Vị tiểu thư này, nếu ngươi không nghĩ chọc phiền toái vẫn là giải thích rõ ràng tương đối hào. Ngôn cẩn trầm giọng nói, đội trưởng ta xem nàng liền không giống như là người tốt chúng ta trước đem nàng bắt lại. Hạ na ở bên gia chú ý. Đường tâm du sắc bén ánh mắt đào qua nàng mặt khóe miệng khẽ nhếch thật hâm mộ hạ tiểu thư đâu. Ân, hạ na bị điểm danh, đơn phượng nhãn chiều đường tâm du liếc đi. Lớn lên như vậy xấu, ở mặt thế an toàn chỉ số so nào đó nam nhân còn cao. Đường tâm du châm chọc nói. Phó, đường tâm du vừa nói sau, mặt sau mấy người đều nhịn không được nở nụ cười. Hạ nà lúc này mới phản ứng lại đây, Đường tâm du là ở châm chọc nàng lớn lên xấu, thậm chí những người đó tình nguyện chạm vào nam nhân cũng không chạm vào nàng sao. Đội trưởng, ngươi xem nàng, ta muốn giết nàng, ngôn cần không để ý đến nàng cuồng loạn, hắn ánh mắt đào qua trên mặt đất nằm ba người thi thể, này ba người hắn cũng có ấn tượng ở sinh tồn trong căn cứ thường xuyên khi dễ phụ nữ. Vì tránh cho sự tình, bọn họ đều là lựa chọn mờ một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại chết ở chỗ này cũng coi như thượng là một chuyện tốt. Chẳng qua, này ba người mặt sau có người, nếu làm nàng đi rồi, trong căn cứ không hào công đạo. Đang ở trần trờ gian, từ nơi xa tới một đội người, rõ ràng là Hoàng bá đoàn người. Liền chính là nàng. Hoàng bá thanh âm xa xa truyền đến, đường tâm du thầm kêu không ổn, ánh mắt hận không thể đi sẻo trên mặt đất ba người kia. Hoàng bá các ngươi như thế nào tới? Đội trưởng, này xú đàn bà đem chúng ta tinh hạch cầm đi. Hoàng bá có dựa vào, nói chuyện cũng có tự tin. Hắn mặt bởi vì dây đằng bó, còn có từng điều vết bầm, bộ dáng rất là buồn cười. Ngươi thật sự cầm tinh hạch sao? Ngôn Cẩn cảm thấy nàng không giống như là người như vậy a. Chính văn chương 208 ra vẻ đạo mạo. Đừng tâm Du nói, các ngươi người đông thế mạnh tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào lạc. Ngươi còn dám giảo biển? Hoàng Bá giận sôi máu, xem ra là giáo huấn còn chưa đủ đâu. Đường Tâm Du cười cười, nàng vẫn là quá mềm lòng sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngôn cần hỏi, ta đi ngang qua các ngươi sinh tồn căn cứ, người này tựa như phi lễ ta, ta tinh thần đã chịu thương tổn, lấy điểm tinh hạch làm bồi thường lại làm sao vậy? Đường Tâm Du đương nhiên nói, phi ta liền ngươi một ngón tay đầu cũng chưa đụng tới. Hoàng Bá ủy khuất. Nếu đụng phải, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Đừng tâm du hừ lạnh. Hoàng bá, ngươi tới thật tốt quá. Ngươi xem nàng còn giết chúng ta căn cứ ba người đâu. Hạ na làm mặt quỷ đi lên trước rất là đắc ý. Đội trưởng nhất định phải đem cái này xú đàn bà cấp bắt lên. Hoàng bá nhìn phía dưới nằm tam cổ thi thể trong lòng nghĩ lại mà sợ. Vị tiểu thư này, ngươi theo chúng ta trở về phối hợp điều tra, đem tinh hạch sao trở về ta bảo đảm ngươi không có chuyện. Ngôn cần nói, đường tâm du nhìn hắn, ta không đi, ngươi cảm thấy các ngươi có thể cản được ta. Đúng rồi, đội trưởng, này đàn bà còn có không gian, khẳng định trang không ít đồ vật. Hoàng bá nhỏ giọng nói, chẳng qua thanh âm lại chuẩn xác không có lầm truyền tới đường tâm du lỗ tai, bởi vì nước suối tác dụng, nàng lỗ tai so thường nhân eo nhanh nhạy rất nhiều. Nàng nhìn về phía ngôn cần, quả nhiên, hắn đôi mắt xẹt qua một tia tham lam ta không thể làm chúng ta đội viên vô tội uổng mạng hơn nữa ngươi cầm căn cứ tinh hạch ta không thể ngồi xem mặc kệ ra vẻ đạo mạo lệnh người ghê tẩm chỉ bằng hắn tùy ý trong căn cứ khi dễ phụ nữ liền có thể nhìn ra người này lợi ích tính rất mạnh đội trưởng nàng thế nhưng liền ngươi đều vũ nhục ta tới giáo huấn nàng hạ na ngon ngoe dục dịch trong tay thủy đạn theo tiếng mà ra Đường Tâm Du không nhanh không chậm né tránh nàng công kích trong tay hắc lá cây phát ra, chỉ nghe được xoát xoát xoát vài tiếng, Hạ Na lăng ngốc tại tại chỗ không dám lộn xộn. Nàng luôn mãi xác định chính mình không có bị thương lúc sau, đắc ý cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì lợi hại, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế a. Phải không? Đường Tâm Du nhướng mày, đội trưởng, đừng sợ nàng, giết a. Hạ Na mới đi rồi vài bước trên người quần áo liền vỡ vụn mở ra, rơi xuống đất. Trắng mất thân mình bại lộ ở đại gia tầm nhìn bên trong tuy rằng người lớn lên chẳng ra gì này dáng người thật đúng là có liêu a cơ hồ sở hữu nam tính đội viên ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn hơn phân nửa hạ na ngồi xổm trên mặt đất trên mặt biểu tình tựa xấu hổ và giận dữ lại tự kiêu ngạo tự đắc ngươi này lại là hà tất đâu ngôn cần đem áo trên cởi cái ở nàng trên người nếu ta đổi cái địa phương cắt ngươi cảm thấy nàng còn có mệnh ở sao Đường tâm du đây là một cái da hoai phủ đầu, nếu này nhóm người lại hùng hổ dọa người, nàng cũng không ngại trên tay lại nhiều mấy cái mạng người. Kia ta liền tới lĩnh giáo lĩnh giáo ngươi dị năng đi. Ngôn cần tiến lên, cánh tay bỗng chốc biến thô, thân thể cũng trở nên cứng rắn vô cùng. Đường tâm du tiếp hắn nhất chiêu cảm ứng được hắn dị năng cấp bậc kim hệ tam cấp lúc đầu dị năng. Chẳng qua chỉ bằng tam cấp sơ muốn bắt nàng, nằm mơ đi thôi. Thân thể hắn ngạnh như sắt thép, hác lá cây căn bản là đụng vào hắn không được mái may, đường tâm du chỉ có sử dụng dây đằng cùng chi đối địch. Dây dưa trong chốc lát đường tâm du sấn này chưa chuẩn bị ném ra một viên hạt giống quấn quanh ở cánh tay hắn, làm hắn không thể nhúc nhích. Ngôn cẩn chấn động, hắn ẩn ẩn nhận thấy được cánh tay thượng năng lượng đang ở bị hút đi, tuy rằng chỉ là một bộ phận nhỏ, chính là kia cảm giác lại không phải thực hào. Dần dần, hắn rơi xuống hạ phong. Hắn thực mau dừng tay thành khẩn nói, lần này sự tình là chúng ta không đúng, ngươi đi đi. Chính văn chương 209 không làm mà hưởng, đường tâm du thực ngoài ý muốn, hắn như vậy rứt khoát phóng nàng đi, đến làm nàng không có lý do gì dây dưa. Đội trưởng không thể liền như vậy tính, hạ na vẻ mặt ghen ghét nói, đúng vậy kia 50 tinh hạch chính là chúng ta giao nhiệm vụ dùng, nếu nộp lên không được chúng ta đều sẽ xong đời. Hoàng bá vẻ mặt khẩn trương, chính sợ hắn thật sự đem đường tâm du cũng thả chạy. Cầm miệng, ta nói làm nàng đi. Ngôn cần lạnh lùng nói. Đường tâm du liếc mắt một cái không cam lòng kia mấy người, lại nhìn lướt qua ngôn Cẩn thấy hắn không giống làm bộ, xoay người chuẩn bị rời đi. Ngay trong nháy mắt này, ngôn cần động, trên tay đột nhiên toát ra một đạo kim quang, thẳng tắp chiều đường tâm du phía sau lưng bổ tới. Đường tâm du tuy có đề phòng, chẳng qua điện thạch hòa quang khoảnh khắc, phía sau lưng vẫn là bị thương. Đáng chết, nàng chờ tay ném ra một đống hắc lá cây. Hắc lá cây thẳng tắp đem hoàng bá ít hầu cấp cắt vỡ, còn lại thành viên đều bị lớn lớn bé bé thương, đặc biệt hạ Na cùng Ngôn Cẩn. Ngôn Cẩn ngực chỗ bị hắc lá cây đâm vào đi vài phần, cánh tay thượng cũng là lớn lớn bé bé miệng vết thương vô số. Hắc lá cây che trời lấp đất, bọn họ không có thời gian chú ý Đường Tâm Du, chờ hết thảy bình ổn xuống dưới, Đường Tâm Du sớm đã trốn vào trong không gian. Mau đuổi theo, Ngôn Cẩn hạ lệnh. Mấy người tách ra hành động, lại như thế nào cũng tìm tỏi không đến đường tâm du thân ảnh, liền cùng hư không tiêu thất giống nhau. Đội trưởng, người nói nàng đi nơi nào, hạ na trên mặt ẩn ẩn làm đau, dùng tay sờ lên, có thô bạo nhô lên. Là nữ nhân đều ái xinh đẹp, giờ phút này, nàng hận không thể đem đường tâm du bắt được tới thiên đao vạn quả. Có lẽ đào tẩu chúng ta đi trước đi, ngôn cần nhìn thoáng qua bốn phía, phất tay làm cho bọn họ đuổi kịp. Bọn họ nhất cử nhất động đều bị tránh ở trong không gian đường tâm du xem ở trong mắt. Từ sinh tam cấp về sau, nàng phát hiện chính mình không gian liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Không gian thậm chí có thể truyền lại bên ngoài hình ảnh tiến vào. Nàng trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười. Tiểu siếc còn tưởng lừa gạt nàng sao. Nàng trước đem chính mình sau lưng miệng vết thương chậm rãi phục hồi như cũ chỉ chốc lát sau liền nhìn đến ngôn cẩn dẫn người đã trở lại. Thấy vẫn là không có người, mấy người trên mặt đều mang theo âm ngoan biểu tình Đừng làm cho ta tái ngộ thấy nàng Hạ na một bộ hẩn không thể nàng chết biểu tình Mấy người giận dữ rời đi Đừng tâm du một lần nữa thay đổi một bộ quần áo Nộp lên trên tinh hạch sao Nếu này nhóm người dám như vậy đối đãi nàng kia không lấy điểm lợi tức như thế nào thành Đừng tâm du không có lập tức hành động mà là ở trong không gian lại ngây người một ít thời gian Nàng đem từ Hoàng Bá nơi đó lấy tới tinh hạch hấp thu một ít. Nhìn lá cây càng ngày càng mật hạt giống càng ngày càng nhiều tâm tình vui sướng lên. Có lẽ trong tương lai có thể dùng phương pháp này không làm mà hưởng. Chờ tới rồi ban đêm, đường tâm du xác định không có người lúc sau mới trộm ra tới. Trên người bao vây thực kín mít, trên mặt đất còn giữ bốn người thi thể, bộ dáng rất là khủng bố. Đường tâm du kế thượng trong lòng, đem bốn cổ thi thể bỏ vào trong không gian. Nàng thật cẩn thận hướng phía trước mặt đi đến, đi đến góc đường thời điểm đột nhiên nghe được có người ở nói chuyện với nhau. Nàng đến gần rồi chút muốn nghe rõ ràng bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Người nói đội trưởng cũng đúng vậy kêu chúng ta ở chỗ này thủ. Ai kêu chúng ta đều là tiểu lâu la, loại này khổ sai sự cũng chỉ có chúng ta. Đồng nhân bất đồng mệnh a. bất quá ngươi nhìn hoàng bá, ngày thường diễu võ dương oai lúc này đã đến ván sắt đã chết đi. Hừ ta coi như cái gì cũng chưa nghe thấy, này hoàng bá người nào. Hoàng gia, này liền chúng ta hai cái, nói nói sợ cái gì. Chúng ta về sau cũng liền đi theo chạy chạy chân, cái loại này thương thiên hại lý sự, lão huynh, vẫn là tích điểm phúc đi. Người nọ khẩn trương nhìn mắt bốn phía, ta nghe nói, hoàng gia còn ăn thịt người. Thiệt hay giả, chính văn chương 210 trò hay lên sân khấu, so thật kim thật đúng là... Ta một cái thân tích nói tận mắt nhìn thấy đến bọn họ giết một cái hài từ ăn. Phát rồi hai người thanh âm ở trong đêm tối, phá lệ khiếp người. Đặc biệt nói chuyện nội dung làm người không rét mà run trong óc bỗng chốc hiện ra thượng một lần gặp được ăn người ma hình ảnh. Quả nhiên, biến thái nơi nào đều có. Nếu nàng tưởng bắt được tinh hạch cũng thuận tiện đi tranh hoàng gia hào. Hai người kia lương tâm còn không tính hư, vậy buông tha hào thuận tiện làm cho bọn họ trở về tàn tin tức. Ta chết hào thảm A, kia hai người tinh thần chấn động lẫn nhau đối diện cường xả ra một mặt mỉm cười tới. Người, ngươi nghe được cái gì thanh âm không có, ngươi cũng nghe tới rồi sao, đường tâm du nghe được bọn họ run dày thanh âm, nhịn cười ý. Ta chết hào thảm A, đem tóc khoác trong người trước chậm rãi tới gần bọn họ. Tiểu Phong đem lá cây thổi đến rào giặt sung động, hai người nhìn đến một cái bóng đen chính chiều bọn họ chậm rãi đến gần. Quỷ quỷ nha. Hiếu mạng ta chưa từng có đã làm cái gì chuyện xấu, người muốn tìm liền tìm hại ngươi người không cần tìm ta a Hai người nhanh như chấp liền chạy về trong xe trốn cũng dường như khai đi rồi. Đường tâm du đứng yên, đem tóc sửa sửa. Thật đúng là nhát gan đâu. Nàng theo ở phía sau, đem hãn mã đem ra. Các ngươi chờ xem, trò hay liền phải lên sân khấu. Kia hai người một đường chạy đến sinh tồn căn cứ, gặp người liền hô to có quỷ có quỷ. Ngôn cần cho rằng hai người là bởi vì không nghĩ ngốc tại nơi đó, cố ý tìm lấy cớ cũng không có để ý. Thời gian thực mau liền đến nửa đêm về sáng, quỷ quỷ A, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác đồng thời từ vài cái gia đình bên trong kêu ra tới. Người chung quanh toàn bộ đều bị bừng tỉnh, nghiêm cần làm nơi sản sinh đội trưởng, cấp bách đầu tiên đi tới Hoàng gia. Hoàng gia nguyên lai là một cái loại nhỏ lưng du cửa hàng, hơn nữa trong nhà mặt thân thích đông đảo, dị năng già cũng nhiều. Cho nên ở đi vào cái này nơi sản sinh sau, nhanh chóng trở thành nơi này trụ cột. Cho nên đối với hoàng bá hành động, ngôn cần cũng chỉ là mở một con mắt bế chỉ mắt. Hắn vừa tới đến hoàng gia, liền nhìn đến hoàng bá thi thể bị treo ở cửa, bộ dáng giữ tợn khủng bố cực kỳ. Hắn trong lòng một đầu, ngẩng đầu liền thấy hoàng gia gia chủ vẻ mặt bi phẫn đứng ở trước đại môn nhìn hắn. Ngôn đội trưởng, người có phải hay không phải cho chúng ta một công đảo? Ngôn cẩn phân phó người đem hoàng bá thi thể lộng xuống dưới. Lúc này mới đi đến hoàng gia gia chủ bên người, Trần An nói, gia chủ tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta đi vào nói. Nếu ngươi không có một hợp lý giải thích tiểu tâm chỗ ngồi khó giữ được a. Hoàng gia gia chủ uy hiếp nói, là, là, ngôn cẩn trên mặt phát lạnh, đừng tâm du tránh ở đối diện, cười xem bọn họ đi vào. Đi trước ngôn cẩn trong nhà nhìn xem hào tinh hạch sốt cuộc ở cái gì vị trí. Hạ quyết tâm, nàng rời đi nơi này, bởi vì đồng thời xuất hiện bốn cầu thi thể, khiến cho đại bộ phận người vây xem. Cho nên đường tâm du cũng không có khiến cho chú ý thực mau tìm được ngôn cần ra. Chẳng qua bên trong thủ không ít người, nhìn dáng vẻ thực cẩn thận. Xem này trận trưởng, hẳn là ở bên trong. Đây là một gian thu thật xinh đẹp hai tầng lâu, có một cái đại đại viện bá cửa có cái cửa sắt, cửa sắt bên có hai cái trực đêm, bên trong còn thỉnh thoảng có tiểu đội đi ngang qua tuần tra. Đường tâm du vòng đến viện bá tường vây bên kia từ bên ngoài treo tường mà nhập Trời cũng giúp ta Đường tâm du nhìn đến lầu 2 ban công chỗ cửa sổ chính mở ra Tránh thoát tuần tra người Dùng dây đằng đắp một cái đi nơi đó lộ Nàng tiểu tâm leo lên Đám kia người tựa hồ cũng không có dự đoán được sẽ có người bỏ lên trên đi Cũng không có ngẩn đầu xem Cho nên cũng liền không có phát giác đường tâm du đã lên lầu 2 Chính văn chương 211 chậm đợi thời cơ Phòng khách vị trí dựa gần cửa sổ, bên ngoài đèn đường vừa vặn phóng ra tiến vào. Có thể thấy được bên trong bài trí thực xa hoa, ngôn cẩn gia hỏa này vẫn là bệnh hình thức giả. Sofa bọc da, đồ cổ, đồ điện cũng thực đầy đủ hết, đặc biệt DV cicer còn có một đống cái đĩa rất là thấy được. Gia hỏa này lợi dụng chức vụ chi tiện, nhưng thật ra vì chính mình mưu lợi không ít. Bất quá, hiện tại đều là nàng. Đường Tâm Du đem mấy thứ này toàn bộ thu vào trong không gian. Ngoài ý muốn ở đĩa nhạc tìm được không ít giáo dục phân loại Tương lai hải tử đều không có học nhưng thượng cái này có lẽ dùng thưởng. Thẳng đến phòng khách trống rỗng, đường tâm du mới xoay người tìm kiếm khởi văn phòng linh tinh khu vực tới. Ở chỗ mặt chỗ có phiến môn bất đồng với mặt khác phòng, cát gao đóng cửa. Nghĩ đến, nơi này hẳn là là được. Vạn vẹo một chút bắt tay, là khóa. Nàng dùng dây đằng cố kế trọng thi kết quả mới đi vào, đột nhiên chuông cảnh báo vang lớn. Đường tâm du rốt cuộc bất chấp mặt khác dùng sức bỗng nhiên tướng môn đá văng. Mở ra đèn thực mau liền nhìn đến một cái két sắt dựa gần án thư phóng. Đường tâm du chạy tới đem két sắt toàn bộ đều bỏ vào trong không gian. Đang muốn đi chính là trên hành lang truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân. Đường tâm du vội vàng trốn vào trong không gian. Đám kia người vừa tiến đến sắc mặt đại biến. Mau bảo vệ cho cửa không truyền phóng bất luận cái gì người rời đi ngươi đi đem đội trưởng kêu trở về, cầm đầu người hạ lệnh, mấy người xôi nổi lui đi ra ngoài, nơi này tiến vào liền nhìn không sót gì cửa sổ cũng khóa chặt. Hắn hồ nghi tìm một vòng, không có thu hoạch liền lui đến cửa thủ. Đường tâm du nhìn trước mặt kết sắt, không biết mật mã, chỉ có thể cường thế phá hủy. Nếu ở mặt thấy trước có lẽ còn muốn chuyên nghiệp công cụ linh tinh, hiện tại trực tiếp là có thể mở ra. Đường tâm du dùng một thứ lộng vài cách, nhẹ nhàng mở ra. Nhưng là bên trong đồ vật lại làm nàng hoàn toàn thất vọng đều là một ít đồ trang sức linh tinh. Đáng giận, bạch bận việc một hồi. Đường tâm du ngồi ở trên ghế tức giận không thôi. Không bao lâu, ngôn cần liền lạnh mặt vào được nhìn đến kết sát không có trên mặt tuy rằng ảo não, khóe mắt lại quét về phía bên kia. Sao lại thế này, thuộc hà cũng không biết chúng ta nghe được chuông cảnh báo lập tức liền lên đây chính là lại không có nhìn đến người bóng dáng. Hơn nữa trong phòng khách mặt cũng bị người dọn không. Ngôn Cẩn trước mắt đột nhiên hiện ra Đường Tâm Du mặt tới, chẳng lẽ là nàng? Được rồi, ta đã biết ngươi đi xuống đi. Ngôn Cẩn vẫy vẫy tay, người nọ lui ra ngoài, đóng cửa lại. Hắn lập tức từ ghế dự thượng bắn lên, cảnh giác nhìn mắt bốn phía, đem bức màn kéo lên sau, bước nhanh đi đến tủ sách vị trí. Chỉ thấy hắn tay chuyển động một chút, tủ sách mặt trên chén nhỏ tủ sách đột nhiên từ trung gian tách ra, lộ ra một đạo ám môn tới. Đường Tâm Du thấy không khỏi phun tào, thật đúng là cao cấp. Địa đạo chiến, ngôn cần đi rồi đi xuống, đường tâm du cũng ra không gian, lặng lẽ đi theo mặt sau. Đầu tiên là một đoạn dài dòng thang lầu, nàng không dám cùng thân cận quá thẳng đến hắn tiếng bước chân biến mất nàng mới tiếp tục đi theo. Hàng hiên có một tiểu tràn vượng hoàng đèn chiếu, chẳng qua, này tầng hầm ngầm, là vốn dĩ liền có, vẫn là mặt sau tạo đâu. Chẳng lẽ chỉ là vì đề phòng cướp? Hàng lầu phía dưới có một phiến môn, đường tâm du do dự không chừng, không biết bên trong là tình huống như thế nào, nàng không dám tùy tiện đi vào, sợ rút dây động rừng. Vì thế nàng trốn vào trong không gian, chậm đợi thời cơ. Nàng đi đến nước suối biên, tiêu mặc vẫn là cấm đoán con mắt thở dài, tiêu mặc người bạn gái bị người khi dễ, người còn không biết xấu hổ ngủ đi xuống sao. Nên tỉnh tỉnh, đường tâm du chờ chờ, lệch qua trên mặt đất liền ngủ rồi. Chính văn chương 212 ám dạ người. Đường tâm du lại lần nữa tỉnh lại là bị môn thanh đánh thức. Nàng mở mắt ra mắt liền nhìn đến môn cần tự ám môn đi ra. Đạp đạp tiếng bước chân chuyển đến, thẳng đến một mảnh đen nhánh. Theo môn bị đóng lại, đường tâm du ra không gian, mở ra đèn pin. Ám môn thượng còn có một cái tiểu khóa, chỉ là bình thường cái loại này, cho nên nàng thực dễ dàng liền lộng hỏng rồi. Đẩy cửa đi vào, một loại ẩm ướt mà hù bại hương vị ập vào trước mặt. Xem ra, nơi này nguyên lai là một cái tầng hầm ngầm. Đường tâm du thật cẩn thận hạ một tiểu thiệt thang lầu, liền tới tới rồi trên đất bằng Cái này tầng hầm ngầm đại khái năm 60 bình, bốn phía còn đôi một đống cải trắng, đại cụ cải. Nàng theo trung gian thông đạo hướng bên trong đi đến, đột nhiên dưới chân vừa trượt. Đường tâm du đỡ bên cạnh cải trắng đôi mới đứng vững bước chân, chẳng qua, vừa rồi đèn pin đào qua địa phương. Nàng ánh mắt trầm xuống, dùng đèn pin một lần nữa chiếu hướng chính phía trước. Nơi này thế nhưng sẽ có ám giả cờ xí. Chẳng lẽ nói cái này sinh tồn căn cứ thuộc về ám giả? Quả nhiên ám giả đã ở ngay lúc này bắt đầu thẩm thấu tiến các căn cứ sao? Thật đúng là vô khổng bất nhập đâu. Đường tâm du hướng phía trước mặt đi đến, đèn pin chiếu một vòng cũng không thấy được có thể tàng tinh hạch địa phương. Chẳng lẽ nói tinh hạch không ở cái này địa phương? Không đúng. Văn phòng bị trộm, hắn trước tiên đi vào nơi này, khẳng định có cái gì quan trọng đồ vật đặt ở nơi này. Đừng tâm du trầm hạ tâm tới, vô luận nơi này cùng ám giả hay không có quan hệ, nàng đều không thể có điều động tác. Gần nhất sẽ rút dây động rừng, thứ hai nơi này người sống sót còn muốn dựa vào bọn họ sinh tồn đi xuống. Không có 10 phần nắm chắc trước, nàng không thể vọng động. Đang nghĩ ngợi tới cổ chân chỗ không biết đụng phải cái gì, một trận lạnh lẽo truyền đến. Nàng cúi đầu vừa thấy, là một loạt song song bài phóng hắc cái bình. Là phóng rượu sao, người nào đó tự hồ thực thích uống rượu đâu. Nàng khom lưng, mở ra cái nắp nhưng bên trong căn bản không phải rượu. Dùng bố bao vây một vòng, đây là cái gì? Dưa muối, nàng có chút thất vọng đem bên trong đồ vật đem ra. Đường mở ra bao vây sau, nàng bị bên trong đồ vật kinh hỉ tới rồi. Là 5 viên nhị cấp tinh hạch, như vậy dư lại. Nàng biên thu biên mở ra cộng 450 viên một bậc tinh hạch cuối cùng một cái cái bình bên trong thế nhưng còn có một viên tam cấp tinh hạch. Thế nhưng đem tinh hạch giấu ở chỗ này thật đúng là rào hoạt. Đường tâm vui dạo dực đem tinh hạch thu vào trong không gian, nơi này cải trắng của cải hẳn là chữ hàng đã tới đông Thôi, xem ở tinh hạch phân thưởng, cho bọn hắn lưu lại đi. Đường tâm du trở về đi đến. Thực mau tới đến hàng hiên chung, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đi ra ngoài, ngoài cửa chuyển đến nói chuyện với nhau thanh. Nàng không thể không một lần nữa trở lại trong không gian. Môn bị mở ra từ bên ngoài đi vào tới một cái người mặc áo đen người, ngôn cần nơm nớp lo sợ theo ở phía sau, bộ dáng rất là kính sợ Ngài nhất định phải vì ta nói tốt vài câu, lần này là ngôn cần sơ xây đại ý. Người hào hào biểu hiện thiếu chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Là, thanh âm càng lúc càng xa. Thiếu chủ, này tinh hạch là vì ám giả chuẩn bị, không bao lâu từ bên trong truyền đến nổi trận lôi đỉnh tiếng la, ngươi là ở chơi ta sao. Không tại sao lại như vậy, xin nghe ta giải thích. Ngôn cần hoảng loạn thanh âm truyền đến, đường tâm du cười lạnh này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Nàng ra không gian, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Không nghĩ nganh diện tới vài người, nàng múa may dây đằng nhanh chóng thoát khỏi bọn họ. Nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng thực mau liền biến mất ở phố đuôi. Các người này đàn phế vật còn không nhanh lên đuổi theo. Ngôn cần tức muốn học máu gào giống thanh quanh quần ở không chung. Đường tâm du nhanh chóng rời đi sinh tồn căn cứ, mở ra hãn mã dương trần mà đi. Đường tâm du hướng sinh tồn căn cứ phương hướng tặng một cái hôn gió. Ta còn sẽ trở về. Chính văn chương 213 đem nàng thỉnh đi ra ngoài. Đường tâm du một đường cũng không có ngừng lại, khai đại khái hơn một giờ, đã rất xa có thể nhìn đến thành phố S tiêu chí tính đại lâu. Một lần nữa trở lại nơi này, nàng trong lòng mũ vị tạp trần, hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Tiêu mặc ta cuối cùng đem ngươi mang về nhà. Nàng xử vào thành phố S nhập khẩu, giờ phút này cũng không có người khác tới, nhìn đến nàng xe sau, bên trong người chủ động mở ra cửa sát. Chậm rãi sự nhập một lần nữa trở lại này phiến quen thuộc thổ địa nàng không biết nên như thế nào đi đối mặt tiêu lão ra từ. Nếu tiêu mặc lúc ấy muốn chạy trốn tuyệt đối sẽ không lạc thành hiện tại dáng vẻ này. Cứu này nguyên nhân là nàng liên lụy hắn. Nàng đầu tiên về nhà cùng ba mẹ báo bình an, sau đó đi tiêu ra tổng bộ. Đường nàng độc thân một người đi vào tổng bộ đại sảnh khi áp lực bi thống không khí ập vào trước mặt. Huyết phong, tuyết lang, tuyết hồ ba người hai mắt đỏ bừng đứng ở cạnh cửa, liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng. Thực xin lỗi, nàng nhẹ giọng nói, tuyết hồ không kềm chế được xoay người, tuyết lang nhẹ nhàng chụp nổi lên nàng bối. Huyết phong gần từng chữ một nói, người đã trở lại. Đúng lúc này tiêu lão ra từ bước nhẹ nhàng chậm chạp nện bước đi tới, sắc mặt ngưng trọng tựa hồ ngắn ngủn mấy ngày không gặp thái dương đầu bạc lại nhiều một ít. Đường tâm du thấy ái náy không thôi chủ động nhận sai tiêu lão ra từ thực xin lỗi là ta sai. Tiêu mặc hắn có hay không nói cái gì. Đường tâm du lắc đầu tiêu lão ra từ mắt thấy liền phải té xỉu bị huyết phong bọn họ tay chân hoảng loạn đỡ. Đường tỷ ta biểu ca đâu biết được tin tức sau tới rồi tiêu nguyên ánh mắt chờ mong nhìn đường tâm du bên cạnh khắp nơi tìm kiếm tiêu mặc thân ảnh. Hắn đường tâm du đang muốn trả lời tiêu lão ra từ đột nhiên nói làm nàng đi. Ta không nghĩ nhìn thấy nàng, lão gia tử, không phải đường tâm du sai. Huyết phong minh bạch đường tâm du ở tiêu mặc trong lòng địa vị, nếu hôm nay xảy ra chuyện chính là đường tâm du tiêu mặc nhất định cũng sẽ không trở về. Đó là ai sai, ta sao, tiêu lão gia tử đem huyết phong đẩy ra. Đường tâm du cắn môi, trong lòng minh bạch hắn cảm thụ, nàng lập tức đi hướng bên cạnh trên sofa mặt. Bọn họ không rõ nàng muốn làm cái gì, tiêu lão gia tử bạo nộ đem nàng thỉnh đi ra ngoài. Điều lão ra từ ta biết là ta sai, ta có thể làm chỉ là đem hắn mang về tới còn thỉnh ngươi nhanh lên thỉnh người giúp hắn trị liệu, làm hắn sớm ngày khang phục. Dứt lời tiêu mặc thân mình liền trống rỗng xuất hiện ở trên sofa mặt làm mấy người nháy mắt mất đi phản ứng năng lực. Huyết phong trước hết chạy qua đi, dùng tay thăm ở hắn cánh mũi hạ. Theo sau mừng như điên nhìn mắt đường tâm du, lại quay đầu nói, tồn tại, hắn còn sống. Thật vậy chăng, tiêu nguyên cái thứ hai chạy tới. Lạng trạng tiêu mặc thân thể, biểu ca, ngươi mau tỉnh lại, tỉnh tỉnh a Yêu lão ra từ run dày bà vai, đến gần, quay đầu hỏi, hắn làm sao vậy? Thực xin lỗi, ta cũng không rõ ràng lắm, ngoại thương ta đều đã giúp hắn chữa khỏi, nhưng mà lại vẫn là vẫn luôn hôn mê. Đừng tâm du xin lỗi, mau, mau đem chữa khỏi hệ dị năng giả đều chịu hoán tới. Yêu lão ra từ kích động hạ lệnh, tuổi già sức yếu thân thể ngồi xổm ở tiêu mặc bên cạnh. Thật tốt quá, đường tỉ, ngươi làm như thế nào được? Nghe cố dĩ thịnh nói kia chàng nổ mạnh uy lực chính là hủy diệt tính. Tiêu nguyên vẻ mặt sùng bái nhìn về phía đường tâm du. Vân, đường tâm du nhẹ nhàng lên tiếng tâm tư bách truyền thiên hồi, không biết nên như thế nào trả lời nàng vấn đề. Tuy rằng đem tiêu mặc mang theo trở về, chính là hắn vẫn là ngủ say không tỉnh. Chính văn chương 214 giữ được huyết mạch. Mấy người an tĩnh chờ, chỉ chốc lát sau, phòng trường toàn thành phố S dị năng giả đều tụ tập tới rồi nơi này. Bọn họ đem tiêu mặc chuyển rời đến trong phòng hội nghị trong phòng ngủ mặt hơn nữa đem đường tâm du cách chờ ở ngoài cửa. Nàng chỉ có thể ở ngoài cửa bồi hồi, trong lòng giống như là đè ép một khối trọng thạch không thở nổi. Chỉ cần làm tiêu mặc hảo lên, vô luận làm nàng làm cái gì đều được. Chẳng qua tiêu lão ra từ thái độ cùng phía trước một trời một vực, đổi ai đều không thể tiếp thu một cái làm chính mình tôn tử lâm vào nguy nan nữ nhân đi. Đường tâm du trong lòng một mảnh khổ sở, nhưng là càng lo lắng tiêu mặc trạng huống. Thật sự không thể an tâm chờ đợi, nàng chỉ là không ngừng đi dạo bước chân, lúc này tiêu nguyên lặng lẽ từ trong môn đi ra. Đường tỷ tiêu mặc hắn thế nào? Nhìn đến nàng, đường tâm du gấp gáp hỏi. Đừng lo lắng tinh thần khoa chuyên gia nói, biểu ca là bởi vì thần kinh đại não đã chịu bị thương nặng cho nên ở ngủ đông khôi phục đâu. Đường tâm du nhẹ nhàng thở ra, nếu có thể khôi phục liền thật tốt quá. Bất quá, ngươi làm như thế nào được? Bọn họ nói biểu ca thân thể hẳn là bởi vì hệ thần kinh không bình thường vận tắc phát sinh cơ bắp héo rút chính là biểu ca thân thể hiện tại phi thường bồng. Nga ta cái gì đều không có làm a. Đường tâm du hàm hồ trả lời chẳng lẽ nói là bởi vì nước suối duyên cớ sao? Người yên tâm hảo, bọn họ nói muốn thay biểu ca tiến hành trị liệu không ra ba ngày là có thể thanh tỉnh. Thật vậy chăng, kia thật tốt quá, đường tâm du hận không thể lập tức vọt vào đi canh giữ ở hắn bên cạnh cái thứ nhất nói cho nàng quyết định của chính mình. Bên trong cánh cửa tiêu lão ra từ nắm gậy chống ngồi ở phòng hội nghị thù tọa thượng vẻ mặt túc mục. Huyết phong, tuyết hồ tuyết lang các ngươi trước đi ra ngoài đi. Đúng vậy, ba người rời đi phòng họp. Chế định trị liệu phương án lúc sau tinh thần dị năng giả nhóm ở thương thảo như thế nào xuống tay. tiêu lão ra từ mở miệng nói ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Là, ngài mời nói, ta tưởng khống chế được tiêu mặc mỗi một bộ phận ký ức các ngươi có biện pháp làm được sao. Ngài là nói, có quan hệ với bên ngoài nữ hài từ kia hết thảy ta đều không nghĩ làm hắn nhớ tới. tiêu lão ra từ sắc mặt dối rắm chính là mấy ngày nay tới giờ, đặc biệt là cùng đường tâm du có quan hệ tiêu mặc mỗi khi lâm vào hiểm cảnh. Hắn đều ăn ngủ không yên. Hắn đã mất đi một cái nhi tử, không nghĩ liền tôn tử đều mất đi. Nếu nói lấy tiêu đại nhân tinh thần lực tới nói, đây là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nhưng là hiện tại hắn tinh thần bị thương, thật cũng không phải không có khả năng. Đang ngồi người cũng đều nghe thấy về tiêu mặc cùng nữ hài kia chuyện xưa, bọn họ trên người trách nhiệm trọng đại. Nếu nói vì nhi nữ tình trường lầm đại sự, không chỉ là hắn sinh mệnh an nguy càng nguy cấp toàn bộ nhân loại sinh tồn đại sự. Cho nên, bọn họ cũng là thực tán đồng quyết định này. Nếu như vậy, sẽ đối hắn tạo thành mặt khác thương tổn sao? Tiêu lão ra từ chỉ quan tâm vấn đề này. Kia đảo sẽ không, chúng ta có thể chế tạo ảo cảnh đối hắn tiến hành chiều sâu thôi miên, đối mặt khác hẳn là không có ảnh hưởng. hào kia chuyện này liền làm ơn các ngươi. Chúng ta tiêu ra hy vọng cùng tương lai đều đều dựa vào các ngươi. Tiêu lão ra từ trịnh trọng nói. Chúng ta nhất định không phụ ngài giao phó. Dị năng giả nhóm sôi nổi phát ra tiếng. tiêu lão ra từ gật đầu, đứng dậy đến tiêu mặc mép giường, vẻ mặt bi thống, lẩm bẩm nói ta biết ngươi nhất định sẽ trách ta chính là ta cần thiết làm như vậy mới có thể giữ được chúng ta tiêu ra một cái huyết mạch. Đường hắn đi ra phòng họp khi, đường tâm du chính chờ ở trên hành lang mặt. Hắn đối với đường tâm du nói, ngươi cùng ta tới. Đường tâm du nga một tiếng, thấp thỏm đi theo hắn phía sau, đi vào văn phòng. Chính văn chương 215 đã quên hắn đi. Đường tâm du chân tay luống cuống đứng ở tiêu lão gia tử đối diện trong lòng lo lắng có phải hay không tiêu mặc lại đã xảy ra sự tình gì. Đường tiểu thư ta biết ngươi là cái hảo nữ hài. Hắn nói như vậy là có ý thứ gì? Đường tâm du ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Chính là chúng ta tiêu ra liền này một cái tôn tử, ngươi minh bạch làm ra trường tâm tình sao? Có thể minh bạch, cho nên ta có cái yêu cầu quá đáng thỉnh ngươi rời đi tiêu mặc hảo sao? Tiêu lão gia tử khẩn cầu nói. Đường tâm du trong lòng đăng một tiếng tự hồ có cái địa phương ẩn ẩn làm đau, hắn hiện tại là muốn phản đối bọn họ ở bên nhau sao? Ta biết các ngươi cảm tình rất sâu, chính là đây đều là lần thứ hai, hắn vì ngươi thế nhưng liền mệnh đều từ bỏ, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn hắn lại lần nữa có sinh mệnh nguy hiểm sao? Tiều lão gia tử lão nước mắt mọc lan tràn, đối mặt như vậy một cái tiêu lão gia tử, đường tâm du hoàn toàn không nói nên lời không sai. Nàng không nghĩ làm tiêu mặc lại bởi vì nàng lâm vào nguy cơ chính là nàng cũng không nghĩ cùng hắn tách ra. Tính ta cầu người đáng thương đáng thương ta lão nhân này ra, ta đã người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hiện giờ rốt cuộc chịu đựng không dậy nổi đả kích. Đừng tâm du không biết chính mình như thế nào rời đi tiêu ra tổng bộ, nàng mơ màng hồ đồ trong óc chỉ quanh quần tiêu lão ra từ khẩn cầu thanh. Đã quên tiêu mặc sao? Nàng mới quyết định phải hảo hảo cùng hắn ở bên nhau, liền phải học được bắt đầu quên hắn sao? Nàng có thể cự tuyệt sao? Mở ra ra môn, đường mẫu vui vẻ tiến lên, từ từ a ngươi đói bụng sao? Mẹ ta mệt mỏi, ta thường nghỉ ngơi. Đường tâm du chịu đựng nước mắt không cần trải ra, nàng không thể làm cho bọn họ lo lắng. Đóng lại cửa phòng, toàn thân sức lực như là bị rút cạn giống nhau, cuộn tròn ở cạnh cửa. Nên làm cái gì bây giờ? Nhìn đến chính mình chịu ủy khuất đều lo lắng không thôi ba ba mụ mụ, nếu nàng có sinh mệnh nguy hiểm chắc là như thế nào lòng nóng như lửa đốt. Nàng hiểu cái loại cảm giác này cho nên càng thêm không thể cự tuyệt tiêu lão ra từ thỉnh cầu. Nàng không thể làm tiêu mặc bất hiếu, càng không đành lòng làm hắn thế khó xử. Tiêu mặc là bởi vì chúng ta hai người duyên phận hết sao. Nước mắt rốt cuộc khống chế không được lan tràn. Ngày thứ ba tiêu nguyên đi vào trong nhà tìm nàng. Tiêu nguyên cẩn thận nhìn nàng mặt ngữ khí cũng là thật cẩn thận. Đường tỷ nói cho ngươi một cái tin tức tốt cùng tin tức xấu. Nói đi đường tâm du trong lòng bức thiết muốn biết kết quả thế nào đầu tiên tin tức tốt là biểu ca thức tỉnh tiêu nguyên biểu tình có chút không đành lòng muốn nói lại thôi thật vậy chăng là toàn bộ đều hảo sao ân toàn hảo chẳng qua làm sao vậy đường tâm du hoang mang nàng vì sao như vậy rối rắm chẳng lẽ là còn có cái gì vấn đề sao biểu ca hắn tựa hồ tựa hồ không nhớ rõ ngươi tiêu nguyên thấp thỏm nói không nhớ rõ nàng không nhớ rõ nàng sao Đường tâm du trong lòng ẩn ẩn làm đau cũng đúng. Tiêu lão ra từ nhất định là con nắm chắc làm tiêu mặc đã quên chính mình mới có thể đối nàng nói những lời này đó đi. Không quan hệ lạc, biểu ca như vậy ái ngươi, hắn khẳng định sẽ khôi phục. Đi, chúng ta đi tìm hắn ta liền không tin hắn còn không nhớ rõ ngươi. Tiêu nguyên lôi kéo tay nàng liền phải hướng bên ngoài đi đến. Tiêu nguyên, về sau đừng tới tìm ta. Cái gì? Về sau nhìn thấy ta cũng đương không quen biết ta, các ngươi cũng đã quên ta đi." Đường Tâm Du cười khổ, "Ngươi đây là có ý tứ gì a? Ngươi sinh khí, đừng như vậy a, biểu ca hắn chỉ là bị thương." Tiêu Nguyên sốt ruột nói, "Tiêu Nguyên cứ như vậy tính, nếu ngươi thật vì ngươi biểu ca cùng ta hảo, sẽ không bao giờ nữa muốn tới." Đường Tâm Du duỗi tay đẩy nàng ra cửa phòng, "Tiêu Mặc quen nhau trong giang hồ có lẽ là kết cục tốt nhất." Chính văn chương 216 quen thuộc người xa lạ. Một tháng sau, bầu trời phiêu nổi lên tiểu tuyết đường tâm du vành nón thượng đã đôi tầng nhợt nhạt bông tuyết. Nàng vươn tay đi tiếp được phiêu nhiên mà xuống bông tuyết. Thật đẹp, tuyết mỹ, người càng mỹ. Nhàm chán, đường tâm du không cần xem cũng biết là ai cái này cố dĩ thịnh từ biết nàng sau khi trở về, liền mỗi ngày âm hồn không tan triền ở nàng bên người. Nói thật ra, người liền đối ta không có một chút động tâm sao. Cố dĩ thịnh người mặc màu đỏ lông y, dựa nghiêng ở ven tường, trên mặt là nhất quán cả lơ phất phơ. Không có, người xem ta như vậy soái khí, như vậy chuyên tình. Cố dĩ thịnh nhẹ cong môi mỏng, đến gần nàng. Chuyên tình, lạm tình còn kém không nhiều lắm. Đường tâm du đi hướng nhiệm vụ trung tâm. Đã là đầu mùa đông, bên ngoài quá mức rét lạnh, người thường căn bản là khiêng không được như vậy hàn khí, cho nên trên đường cũng không có người nào. Hai người giấu chân ở tuyết trắng trên đường lưu lại nhất xuyến xuyến. Người đừng oan uổng ta ta hiện tại chính là một người bạn gái đều không có. Cố dĩ thịnh nóng lòng làm sáng tỏ chính mình trong sạch. Nga kia cùng ta cũng không quan hệ. Đường tâm du khinh phiêu phiêu nói. Nàng trả lời làm cố dĩ thịnh pha cảm thấy vô lực buộc miệng thốt ra. Người có phải hay không còn quên không được tiêu mặc tên kia. Hắn đều không nhớ rõ ngươi. Đường tâm du bước chân cứng lại, lạnh lẽo che kín hai mắt cố dĩ thịnh chúng ta quan hệ còn chưa tới có thể đàm luận tâm sự nông nỗi, ngươi đừng đi theo ta. Ta sẽ chờ ngươi đã quên hắn kia một ngày. Cố dĩ thịnh tự giác thất ngữ, nhưng mà nàng như vậy cố ý cùng hắn bảo trì khoảng cách làm hắn trong lòng thực không thoải mái. Đường tâm du nhìn nhiệm vụ trung tâm bên cạnh cửa hàng, nơi đó nàng một lần đều không có đi qua, sợ sẽ xúc cảnh sinh tình. Nàng cúi đầu đi vào nhiệm vụ trung tâm. Một tháng, nàng cùng hắn ở một cái thành thị thế nhưng liền một mặt đều không có nhìn thấy quá. Có lẽ là bọn họ duyên phận thật sự bị tiêu hao hết. Nàng thất thần cúi đầu, bất kỳ nhiên đâm vào một cái ấm áp trong ngực. Quen thuộc khí vị làm nàng thân mình cứng đờ chợt nàng bị không lưu tình chút nào kéo ra. Ngẩn đầu quen thuộc hình dáng, đồng dạng mũ quan nhưng kia trong ánh mắt không hề có sủng nịch độ ấm. Người sao lại thế này? Đi đường không trường mắt sao? Đi theo hắn phía sau trợ thủ dẫn đầu sạc thanh, xin, xin lỗi, đường tâm du thật vất vả tìm về chính mình đầu lưỡi, lại chỉ nói ba chữ. Không có việc gì, đi thôi, dứt khoát lưu loát tiêu mặc từ đầu đến cuối không có liếc nhìn nàng một cái từ nàng trước người vòng qua. Người lần sau tiểu tâm một chút, trợ thủ hung tợn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đường tâm du như trụi hầm băng tiêu mặc đương nàng là người xa lạ a Nàng nhanh chóng đi đến cạnh cửa ánh mắt truy tìm hắn đỉnh bạt bóng dáng cuối cùng ở một chiếc trong xe thấy được hắn mặt nghiêng Hắn có cái gì phiền lòng sự sao? Vì cái gì thoạt nhìn như vậy mệt mỏi? Thẳng đến xe khai ra thật xa, đường tâm du thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Các người nghe nói sao? Ruộng đất trên cao nguyên chấn bên kia bạo phát thi chiều, lần này tiêu đại nhân tự mình tới ban phát nhiệm vụ chính là vì thu thập dị năng giả đi trước. Kia ai dám đi a Như vậy lãnh thiên. Khen thưởng chính là rất nhiều, một người ba trăm tinh hạch. Ba trăm tinh hạch, một ngày ba trăm, bất quá cần thiết là tam cấp trở lên dị năng giả. Vậy không chúng ta chuyện gì? Nghị luận thanh tiến vào đường tâm du lỗ tai, một ngày ba trăm tinh hạch chẳng lẽ nói lần này thi chiều thực khó giải quyết cho nên hắn mới có thể như vậy phiền não sao? Muốn đi sao? Đường tâm du dương mắt cố dĩ thịnh không biết khi nào đi tới nàng trước mặt. Ta có thể mang ngươi đi, lần này đại gia tộc đều tham gia. Cố dĩ thịnh nói, thực khó giải quyết, đúng vậy tự hồ xuất hiện ngũ dai dị năng thú. Ta đi, tuy rằng tiêu mặc đã quên mất nàng, chính là nàng lại không thể nhìn hắn lâm vào hiểm cảnh. Chính văn chương 217 thân phận của nàng. ân như vậy ngươi đi thân phận chính là bạn gái của ta hào. Cố dĩ thịnh lộ ra cười xấu xa, đường tâm ru ngước mắt, xinh đẹp con ngươi không có một tia độ ấm, xem cố dĩ thịnh sau lưng lạnh cả người. Hắn vội vàng giải thích nói, lần này mấy đại gia tộc thương thảo kết quả là chỉ cần nam tính dị năng giả, mà ngươi không phù hợp điều kiện trừ phi làm gia quyến của ta tham dự. Đường tâm du xoay người rời đi, Nga ta đời trước nhất định là thiếu ngươi, cố dĩ thịnh không nghĩ tới chính mình mưu kế không có thành công, nhô trí đuổi theo. Như vậy hảo, ngươi giả thành nam nhân bộ dáng thế nào? Chỉ cần nam nhân sao? Đường tâm du trước mắt hiện ra tiêu mặc gương mặt kia tới, một tháng không thấy, hắn cùng phía trước bộ dáng khác nhau rất lớn. Đến là cùng kiếp trước gặp được cái kia tiêu mặc nhất trí, cho người ta lạnh băng không thể tới gần cảm giác. Cái kia sẽ cười, sẽ chơi xấu, sẽ đối nàng động tay động chân tiêu mặc thật sự không còn nữa tồn tại. Nếu không phải như lúc này cốt khắc sâu trong lòng, nói vậy nàng cũng sẽ cảm thấy cùng tiêu mặc ở chung những ngày ấy, chỉ là nàng làm một giấc mộng. Người nói chuyện a rốt cuộc được chưa? Cố dĩ thịnh đứng yên chờ mong nhìn về phía nàng. Đường tâm du không có xoay người, hướng mặt sau so một cái ok thủ thế cũng không quay đầu lại đi rồi. Đường tâm du về đến nhà cùng đường phụ đường mẫu nói muốn đi ra ngoài nhiệm vụ sự tình, bọn họ không đạo nàng vài câu, nàng liền trở về phòng. Đường viễn sơn hai người đối tiêu mặc sự tình tuy rằng tò mò, nhưng là chưa từng có hỏi qua. Đối với chính mình nữ nhi bọn họ lại hiểu biết bất quá, lúc trước nhận định mộ dung huân liền khăng khăng một mực chín con trâu đều kéo không trở về. Mà cái này tiêu mặc, bọn họ tuy rằng vừa lòng, nhưng mà lần này bọn nhỏ chi gian hẳn là ra cái gì vấn đề. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thở dài. Ta đi theo từ từ nói chuyện, đường mẫu cuối cùng là ngồi không yên, vẫn là ta đi thôi. Đường Viễn Sơn Trần An vỗ vỗ đường mẫu tay, đứng dậy gõ khai đường tâm du cửa phòng. Ba, ngươi ở nhà đừng luyến tiếc hoa tinh hạch ta còn có rất nhiều đâu. Đường tâm dù ý cười doanh doanh nói. Đường viễn sơn lo lắng nhìn miễn cưỡng cười vui nữ nhi, một lần nữa xem kỹ khởi nàng tới. Từ gặp lại, nữ nhi cùng nguyên lai kém thật nhiều, cái này làm cho hắn càng thêm đau lòng vô cùng. Nàng ở nguyên lai tuy rằng có điểm tùy hứng còn có chút bá đạo. Nhưng mà vẫn sống không kiêng nể gì, hiện tại nữ nhi đầy bụng tâm sự, sống sợ tay sợ chân. Ba, ngươi làm sao vậy? Đường Tâm Du đang ở thu thập đồ vật thấy Đường Viễn Sơn không nói gì, ngẩng đầu hỏi: "Là ba vô dụng, làm ngươi chịu ủy khuất?" Đường Viễn Sơn tự trách nói. Đường Tâm Du ngừng tay động tác đứng thẳng thân mình, nói: "Ba ngươi. Hải tử, ngươi muốn dũng cảm theo đuổi chính mình hạnh phúc giống như là năm đó như vậy, ta và ngươi mẹ ngươi căn bản là không cần cố kỵ cái gì." Đường Viễn Sơn hoãn thanh nói: "Ba, ngươi có phải hay không còn đang trách ta năm đó đi không từ dã a?" Đường tâm du che dấu cười nói, người cùng tiêu mặc hắn, ba, giống như là như ngươi nói vậy, ta cùng tiêu mặc là hai cái thế giới người. Chúng ta ở bên nhau căn bản là không thích hợp yên tâm hảo ta nhất định sẽ tìm cái cho các ngươi vừa lòng con rể. Đường tâm du đem đường viễn sơn đẩy đi ra ngoài, không phải nàng không nghĩ cùng bọn họ nói rõ ràng, mà là có một số việc mặc dù qua một tháng, nhắc tới tới cũng sẽ ẩn ẩn làm đau. Đường viễn sơn ra tới sau, đường mẫu liền quan tâm đi đến hắn bên người. Đường Viễn Sơn hướng nàng lắc đầu, nhìn nhắm chặt cửa phòng, hắn kiên định nói, nàng sẽ khá lên. Đường Tâm Du đem kia bộ váy cưới đặt ở trên giường, nhìn chằm chằm phát ngốc. Ngoài cửa tuyết càng rơi xuống càng lớn, lông ngỗng giống nhau bông tuyết tựa như tơ liễu giống nhau, mê người mắt. Chính văn chương 218 cùng nhau xuất phát. Ngày đầu tiên, đường Tâm Du thực vừa lòng hiện tại chính mình trang phẫn, một thân soái khí quân phục. Cố dĩ thịnh nhìn từ trên xuống dưới nàng, nói, không tồi a Hoàn toàn nhìn không ra ngươi là cái nữ nhân. Người thực tốt suy diễn một câu đường tâm du đem cổ tay áo vãn khởi nàng 1m65 thân cao, mặc vào quân phục vẫn là có chút không phục thiếp. Cái gì? Cố dĩ thịnh tò mò hỏi. Miệng chó phun không ra ngà voi. Đường tâm du cười nói. Người cố dĩ thịnh cười liền phải chụp nàng đầu. Cố đại công tử có thể xuất phát. Ngoài cửa truyền đến tuyết hồ thanh âm, đường tâm du xoay người đứng yên đưa lưng về phía nàng đem mũ mang hảo. Đã biết Cố dĩ thịnh trở về thanh, có thể, nàng đi rồi. Đường tâm du lúc này mới thở hồn hền khẩu khí, xoay người lại từ trong không gian lấy ra tới một cái khẩu trang mang lên. Tiêu mặc tuy rằng không quen biết nàng, chính là tuyết hồ bọn họ lại nhận thức nàng. Vì tránh cho lẫn nhau xấu hổ, vẫn là ngụy trang một chút tương đối hào. Xấu đã chết, người lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, mang cái gì khẩu trang. Cố dĩ thịnh ghét bỏ nói, không cần ngươi quản, đi thôi. Đường tâm du dẫm lên quân ủng hướng ra phía ngoài đi đến. Đường đi vào tập hợp địa điểm thời điểm, rất xa nàng liền thấy được tiêu mặc thân ảnh. Mặc dù có trên dưới 100 cá nhân, nàng vẫn là cái thứ nhất thấy được hắn. Ánh mắt lưu luyến một trận nhi tiêu mặc hình như có cảm ứng chiều nàng xem ra. Nàng nhanh chóng cúi đầu tâm thình thịt loạn nhảy có điểm có thật giật mình ý vị. Cố dĩ thịnh đi đến nàng trước người, nhẹ giọng nói hiện tại ta chính là ngươi trưởng quan, người cần thiết ở ta mặt sau. Đường tâm du không có ý kiến tránh ở hắn phía sau, làm nàng trong lòng có một lát an bình. Mấy đội người đều thượng phi cơ trực thăng, đường tâm du đang muốn đi theo đại bộ đội đi lên, lại bị cố dĩ thịnh kéo lại thủ đoạn. Người cùng ta đi khách quý khu, không tốt lắm ta đi theo bọn họ liền hào, ở khách quý khu có lẽ sẽ gặp phải bọn họ đường tâm du ném ra hắn tay. Tuy rằng chỉ là một cái động tác nhỏ, lại khiến cho người khác chú ý. Đường tâm du thân cao ở trong đám người tính lùn, mọi người đều nghĩ lầm nàng là tiểu tử. Dừng chân thời điểm, người cũng muốn cùng bọn họ ở bên nhau. Cố dĩ thịnh nhỏ giọng bức nàng. Đường tâm du ánh mắt có chưa tức giận nhìn về phía hắn, cố dĩ thịnh hướng nàng nhẹ nhàng cười. Hắn nói không sai, nhiệm vụ lần này ở trong vòng một ngày không có khả năng hoàn thành. Nàng điều tra quá, ruộng đất trên Cao Nguyên Trấn Phòng ở bị phá hư không sai biệt lắm, bọn họ này đi cũng bất quá là vì đối phó kia đầu ngũ cấp dị năng thú. Cho nên ruộng đất trên Cao Nguyên Trấn chỉ là một cái đi ngang qua nơi, mà Vân Sơn mới là chân chính mục đích địa. Nàng không thể không thỏa hiệp đi theo hắn phía sau, đi tới khách quý khu. Ánh mắt hơi nhìn lướt qua, Mạch Ly, Mạch Vân San ở dựa bên trái cửa sổ tư đồ đêm, tư đồ phong ngồi ở hữu phía trước trên chỗ ngồi. Cố dĩ thịnh lôi kéo cổ tay của nàng đem nàng đẩy đến tư đồ đêm mặt sau chỗ ngồi, dựa vào cửa sổ, làm cảm giác áp bách hơi chút hạ thấp một ít. Lấy thịnh vị này chính là ai a? Mạch Vân San tò mò hỏi. Bí mật, cố dĩ thịnh cười hì hì nói. Một ngày thần lại nhài. Mạch Vân San cũng không có hỏi nhiều. Chỉ chốc lát sau tiêu mặc cao lớn thân ảnh từ cửa xuất hiện, hắn mắt nhìn thẳng ngồi xuống mạch ly bọn họ mặt sau. Tiêu mặc người ăn bữa sáng sao? Mạch Vân San lấy lòng hỏi. Đường tâm du theo bản năng đem vành nón kéo thấp che khuất chính mình hơn phân nửa cái gương mặt. Mạch Vân San là mạch ra người, nàng đối tiêu mặc hẳn là rất có trợ giúp nữ nhân. Chính là vì cái gì tâm còn sẽ đau đâu. Ăn, tiêu mặc nhàn nhạt thanh âm mang theo xa cách. Mạch Vân San thất vọng ngồi trở lại vị trí từ hắn sau khi tỉnh dậy, đối ai đều là lạnh như băng bộ dáng. Chính văn chương 219 nàng ái người A. Phi cơ trực thăng cất cánh cố dĩ thịnh liền không có đình chỉ quá đậu nàng, dĩ vãng chỉ cần một lời không hợp đường tâm du liền sẽ đem hắn ném ra, hiện tại nàng lại không thể không ngồi trên vị trí nghe hắn nói. Nói đi, ngươi thích cái dạng gì tiểu cô nương ta giúp ngươi giới thiệu a Cố đại công tử nguyên lai còn có đương bà mối tiềm chất, loại chuyện tốt này không thể đem chúng ta quên mất a Từ đồ phong quay đầu tới hỏi, sách kỳ thật ngươi càng cần nữa chỉnh dung bác sĩ. Cố dĩ thịnh khinh thường phản kích. Tư Đồ Phong thẹn quá thành giận, ánh mắt quét về phía bên cạnh hắn Đường Tâm Du, nói ý tứ ngươi vị tiểu huynh đệ này lớn lên thực mỹ lạc. Ta đến cũng nhìn xem. Hắn tốc độ tay thực mau, Cố Dĩ Thịnh cũng không nhường một tấc một chút bắt được cổ tay của hắn. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nhúc nhích nhàng. Tê, Tư Đồ Phong ăn đau, cảm giác toàn bộ xương tay đều mau đứt gãy. Làm gì vậy, đừng bị thương hỏa khí. Tư Đồ đêm vội vàng nói. Hừ. Cố Dĩ Thịnh ném ra hắn tay, lấy một bộ gà mái hộ tiểu kê tư thái nhìn thẳng hắn. "Kẻ điên." Tư Đồ Phong Cam giận nhiên ngồi trở lại chỗ ngồi. Trận này trò khôi hài làm mọi người đều đối ngụy trang Đường Tâm Du sinh ra hứng thú. Đương nhiên cũng không bao gồm Tiêu Mặc, hắn giờ phút này đè nặng vành nón đang ở nghỉ ngơi. Ngươi nói Cố Dĩ Thịnh tiến đến nàng trước mặt, Đường Tâm Du giận sôi máu, ngón tay hơi dùng sức đột nhiên véo ở hắn trên đùi. "A!" Cố dĩ thịnh đau bỗng chốc đứng lên, cái này ánh mắt mọi người đều chiều bên này thả xuống lại đây. Đường tâm du ngầm bực đem đầu thấp lợi hại hơn. Không, không có việc gì, chẳng qua là bị một cái mẫu mũi cấp đinh hạ. Cố dĩ thịnh cười nói, Phúc lấy thịnh thật đúng là sẽ nói cười, mũi liền mũi còn có thể phân rõ là mẫu, là không sao. Mạch Vân San cảm thấy buồn cười, cần thiết là mẫu, cố dĩ thịnh ngồi trở lại vị trí biết đường tâm du là thật sự bực cũng không dám lại đi chọc nàng. Phi cơ trực thăng rơi xuống đất thời điểm, đã gần đến giữa trưa. Rơi xuống đất vị trí là một mảnh trống trải đồng ruộng, mặt trên là trắng xóa một mảnh. Đội ngũ tập kết xong tiêu mặc đứng ở đội ngũ đằng trước lạnh lùng trên mặt mặt vô biểu tình, lại không giận tự uy. Lần này ruộng đất trên cao nguyên trấn tám gã dị năng giả, liều mạng chống lại một lần thi chiều, yểm hộ 132 danh người sống sót rời đi mà bọn họ toàn bộ bỏ mạng tại đây, bọn họ tinh thần trường tồn, tiêu mẫu đại toàn nhân loại hướng bọn họ kính chào, kính chào. Từng hàng đội ngũ mang theo bi tráng cảm xúc hướng về phía ruộng đất trên cao nguyên chấn phương vị cúi chào. Lễ tất tiêu mặc kiên nghị ánh mắt đảo qua mọi người nói các ngươi đều chuẩn bị hảo sao? Là liền tính là mất đi sinh mệnh cũng muốn bảo hộ gia viên của chúng ta sao? Thể sống chết bảo vệ gia viên, thể sống chết bảo vệ gia viên. Mỗi người trên mặt đều có loại thấy chết không sờn tinh thần, đường tâm du có thể cảm nhận được trong đội ngũ cái loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác làm nàng cả người đều tràn đầy lực lượng. Mà kệ lần này tiến đến người là vì cái gì, đều là khả kính tồn tại. Hảo ta tiêu mỗ hướng các vị hứa hẹn hy sinh giả người nhà chỉ cần tiêu mỗ ở một ngày, liền sẽ áo cơm vô yêu. Tiêu đại nhân uy vũ, tiêu đại nhân uy vũ, tiết dối trá. Cố dĩ thịnh không cho là đúng phiết miệng tự hồ đối loại này hình thức hóa đồ vật thực khinh thường. Đường tâm du nhẹ nhàng chừng hắn một cái tiện đà lại nhìn về phía tiêu mặc, hắn bóng dáng cao ngạo mà cô đơn. Hắn vĩnh viễn là đứng ở đội ngũ cái thứ nhất cùng trong trí nhớ người kia không mưu mà hợp. Là nàng ái nam nhân A. Xuất phát, tiêu mặc nói, toàn bộ đội ngũ đâu vào đấy đi tới, đạp lên trên mặt đất kẽo kẹt thanh hỗn loạn khẳng canh hữu lực tiếng bước chân tràn ngập bọn họ mang tay. Giống như là của vũ tấu nhạc khúc là mọi người đều không có lui bước tâm tư. Chính văn chương 229 cuộc thảm thiết, ruộng đất trên cao nguyên trấn lưu lạc bị thi chiều bao trùm toàn bộ chấn trên không ai sống sót giả. Ta nhận được cái kia tang thi, đó là ta đã từng đội trưởng. Ngành diện mà đến tang thi, làm có chút người kinh hô lên. Ở những cái đó dơ bẩn xấu xí gương mặt, có bọn họ quen thuộc hoặc là nhận thức người. Giờ phút này, bọn họ nội tâm đều đôi đầy phẫn nộ mỗi người trong lồng ngực đều bị bậc lửa lửa giận này đó đáng chết ngoạn ý nhi tai họa như vậy nhiều người đám kia chỉ biết đi tới lại không có tư tưởng cắt tang thi hoàn toàn không có cảm ứng được nguy cơ tiến đến lỗ trống trong ánh mắt mang theo thị huyết dục vọng đường tâm du cũng gia nhập chiến cuộc cố dĩ thịnh đi theo nàng phía sau một tức cũng không rời Trận chiến đấu này là thảm thiết cũng là nghiêng về một bên cục diện tới người đại đa số đều là tam cấp dị năng giả cho nên xử lý lên cũng không có trong tưởng tượng như vậy phiền toái. Chiến đấu liên tục tới rồi buổi chiều 2 giờ đồng hồ tuyết trắng trên mặt đất lây dính đen nhánh huyết hắc bạch phân minh. tang thi thi thể rậm rạp lấy các loại tư thế ngã trên mặt đất giao điệp ở bên nhau. Lục tục có người đào nổi lên tang thi trong đầu tinh hạch. Không đây là chúng ta đội trưởng chúng ta không thể như vậy đối hắn. Có nhân tình tự mất khống chế nói. Hắn đã là tang thi. Bên cạnh đứng một người thực khó xử nói. Sao lại thế này? Tiêu mặc đi qua đi. Tiêu đại nhân, người này là ta nguyên lai đội trưởng. Hắn làm người thiện lương chính trực hiện giờ tuy rằng biến thành tang thi cũng là vì bảo hộ ruộng đất trên cao nguyên chấn người A. Chúng ta sao lại có thể móc xuống hắn trong óc mặt tinh hạch đâu? Người nọ câu tình nói. Đúng vậy, kia quá thảm. Nghị luận thanh nổi lên bốn phía, mỗi người đều đang chờ đợi tiêu mặc làm quyết đoán. Người nói tiêu mặc sẽ như thế nào làm đâu? Cố dĩ thịnh thần bí mỉm cười. Nếu là ta, đào. Đường tâm Du nói, tiêu mặc trầm giọng nói, người vị này đội trưởng ở ruộng đất trên cao nguyên chấn thi chiều tiến đến khi lựa chọn lưu lại thuyết minh cái gì? Hắn thiện lương chính trực. Hắn não nội có một viên nhị cấp tinh hạch, một viên nhị cấp tinh hạch có thể cho một cái nhất cấp dị năng giả tăng lên vì nhị cấp dị năng giả kia ý nghĩa cái gì. Nhị cấp dị năng giả có thể giết chết càng nhiều tang thi. Tin tưởng ngươi đã thực minh bạch, hắn tinh thần cùng hắn kỳ vọng. Tiêu mặc vỗ vỗ đầu vai hắn, tương lai chúng ta đối kháng tang thi lộ còn thực dài lâu, chúng ta muốn tồn tại cũng sống sót. Đúng vậy, người nọ ngồi quỷ ở kia cụ tang ti trước người, dập đầu ba cái, sau đó thân thủ đem hắn trong óc nhị cấp tinh hạch lấy ra tới. Tuyết hạ lớn hơn nữa tiêu mặc đã đi xa, cực kỳ bi ai tiếng khóc còn ở tiếp tục mà nhân loại lộ còn rất dài rất xa. Tiết không thú vị, cố dĩ thịnh hừ lạnh, đường tâm du khom lưng, đem một khối tinh hạch lấy ra. Thu thập thỏa đáng sau, ước chừng đào ra một ngàn nhiều khối tinh hạch. Tiêu mặc sai người đem tang thi tụ tập lên, hòa hệ dị năng giả bậc lửa bọn họ. Màu đen xương khói lượn lờ cùng với từng trận thanh tử đem này hết thải tà ác cấp tiêu diệt. Mỗi người trên mặt đều mờ mịt nhìn này hết thải. Phía trước lộ sẽ thế nào chờ đợi bọn họ lại là cái gì? Có thể hay không về sau bọn họ cũng sẽ trở thành nơi này một viên. Sau khi kết thúc top 5 top 3 người dựa vào một đống, bắt đầu ăn cái gì nghỉ ngơi. Cố dĩ thịnh ăn vạ nàng bên người, lấy lòng nhìn về phía nàng. Một bữa cơm, một trăm tinh hạch thứ không chịu nợ. Đường tâm du vươn tố bạch tay nhỏ. Người cái này grandet, không ăn đánh đổ. Đường tâm du làm bộ thu hồi tay cố dĩ thịnh vội vàng bắt lấy từ trong bao lấy ra một viên tam cấp tinh hạch nhược nhược hỏi có thể ăn mấy đốn. Đường tâm du nhanh chóng bắt được lòng bàn tay, sau đó ném cho hắn một cái cơm nắm, một cái kho trứng gà. Chính văn chương 221 là phủ nhận đến nàng. tuyết càng rơi xuống càng lớn, đã có đường tâm du càng chân cao. Tiêu mặc hạ lệnh ở ruộng đất trên cao nguyên chấn nghỉ ngơi, chờ tuyết ngừng lại xuất phát. Đường tâm du vốn định tìm kiếm một cái an tĩnh địa phương rời xa đám người, nhưng cố dĩ thịnh âm hồn không tan, nàng đành phải thôi. Đại gia lục tục điểm nổi lên đống lửa, ngồi vây quanh một đoàn, vừa nói vừa cười. Đường tâm du ngồi ở mái hiên phía dưới bậc thang, đứng xa xa nhìn bọn họ. Những người này thật thay đổi thất thường. Cố dĩ thịnh dựa nghiêng trên cạnh cửa tuấn giật trên mặt tràn ngập khinh thường Mỗi người trong lòng đều có thống khổ một mặt, chẳng lẽ lúc nào cũng treo ở trên mặt sinh hoạt liền sẽ qua thư thái lên sao? Đường tâm du tâm tình không tồi, khó được nguyện ý cùng hắn lưu vài câu. Cố dĩ thịnh mắt đào hoa trung ám trầm chợt lóe mà qua, hắn như suy tư gì nhìn về phía nàng sườn mặt. Đường tâm du ngẩn đầu cười cười tính người loại người này lại như thế nào sẽ hiểu biết nhân gian khó khăn đâu? Ta loại người này, là người nào? Giá thế tốt đẹp áo cơm vô ưu, mỹ nữ nhào vào trong ngực. Ngươi ghen tị, Cố Dĩ Thịnh chế nhạo nói, tính cùng ngươi nói không rõ ta đi đi dạo, ngươi đừng đi theo ta, bằng không không cơm ăn. Đường Tâm Du uy hiếp nói, ngươi đều thua ta tinh hạch, Cố Dĩ Thịnh kháng nghị, chính là đi theo ta yêu cầu mặt khác thu phí. Đường Tâm Du đứng dậy, hướng hắn vẫy vẫy tay, cúi chào, người nữ nhân này Cố Dĩ Thịnh làm bộ bị nhục sau này một đào. Thoát khỏi rất Cố Dĩ Thịnh, nàng lang thang không có mục tiêu đi tới. Thẳng đến đi tới một viên đại thụ hạ, dừng bước. Dưới tàng cây mặt có bàn đá cùng ghế đá, đã bị tuyết bao trùm một bộ phận Nàng chậm rãi đi qua đi, ngồi ở ghế đá thượng đem giày mặt trên tuyết vỗ rớt. Dị năng giả thân thể tuy rằng chịu rét chẳng qua thời gian dài ở trong đống tuyết mặt đi, vẫn là có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Rất xa, nàng nhìn đến một bóng hình chính chiều bên này đi tới. Này cố dĩ thịnh thật đúng là âm hồn không tan. Đường tâm du mọi nơi nhìn thoáng qua cuối cùng quyết định leo cây đi lên trốn trốn. Đãi nhân ảnh đến gần, nàng mới thấy rõ người đến là tiêu mặc, nàng đại khí không dám xuyễn một chút, lẳng lặng ngồi ở nhánh cây mặt trên. Hắn ngồi xuống nàng vừa rồi ngồi ghế đá thượng tựa hồ có cái gì tâm sự trên mặt mây mù che phủ. Này ngồi xuống chính là mười mấy phút, đường tâm du cảm giác chính mình chân đều đã chết lặng. Tuy rằng nàng rất thường nhìn đến hắn, chính là giờ phút này nàng có điểm muốn cho hắn nhanh lên đi rồi. Cố dĩ thịnh tự hồ cũng ở tìm nàng, thực mau tìm được nơi này. Người nhìn đến cùng ta tới người kia sao? Không có, tiêu mặc lạnh mặt trả lời, bị người quấy dậy ý nghĩ, có vẻ có chút không cao hứng. Nga, không có liền tính, cố dĩ thịnh xoay người liền phải rời đi. Tiêu mặc nhìn nhìn thời gian, cũng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đường tâm du trong lòng hoan hồ thật tốt quá, đều phải đi rồi. Nhất thời quá mức đắc ý thân mình run rẩy dẫn theo nhánh cây cũng đi theo run lên, nhánh cây thượng tuyết động phát rào rớt đi xuống Ai ở nơi đó, tiêu mặc ngẩng đầu ánh mắt sắc bén a đường tâm du ánh mắt ở không chung cùng hắn giao hội ở bên nhau thân mình bởi vì kinh hách kịch liệt lắc lư lên cả người té xuống Đầu trống rỗng đường tâm du sớm đã quên dị năng việc này, nhắm chặt con mắt hạ chùi Tiêu mặc bước nhanh di đến thụ đế, đem nàng vững vàng tiếp được Đường tâm du mũ rơi xuống đất nhu mỹ tóc đẹp phát tán ở không chung, giờ phút này đôi tay gắt gao nắm chặt hắn quần áo, sợ ngã xuống. Đãi đáp lại lại đây ôm nàng người là tiêu mặc sau, mắt hạnh trợn lên, nhất thời mất đi nói chuyện năng lực. Tiêu mặc cúi đầu, nhìn chằm chằm đường tâm du đôi mắt có trong nháy mắt hoảng hốt. Đường tâm du trong lòng trào ra một loại kỳ vọng, hắn có phải hay không sẽ nhận được nàng đâu. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com Chính văn chương 222 bị cưỡng hôn, xuống dưới, cố dĩ thịnh không biết khi nào đi vào bọn họ bên người, đem đường tâm du túm xuống dưới, kho người nhặt lên trên mặt đất mũ đưa cho nàng. Đường tâm du tránh ở hắn sau lưng, đem mũ mang thỏa đáng tâm bùm bùm lung tung nhảy. Lúc này cảm ơn ngươi, cố dĩ thịnh không chút để ý nói, nàng là ai, tiêu mặc lạnh giọng hỏi, nàng cố dĩ thịnh tạm dừng một chút đường tâm du cảm giác chính mình tâm đều mau nhảy đến cổ họng Cố dĩ thịnh nói tiếp là bạn gái của ta. Đường tâm du trong lòng run lên, xoay người lại nhìn về phía cố dĩ thịnh rồi lại sợ hãi tiêu mặc xem kỳ ánh mắt. Ta hy vọng ngươi có thể an phận một ít. Tiêu mặc đầy ra trong lòng không được tự nhiên, xài bước rời đi nơi này. Đường tâm du ảm đạm cúi đầu xuống, hắn quả nhiên đem nàng quên mất nha. Người còn ở chờ mong cái gì đâu. Chờ mong hắn có thể quay đầu lại nhìn xem ngươi. Cố dĩ thịnh châm chọc nói. Liền ở vừa rồi. Hắn trong lòng bị một trận kinh hoàng tràn ngập ngực Sợ tiêu mặc sẽ nhớ tới cái gì Sợ đường tâm du sẽ cầm lòng không đậu Sợ mất đi ở bên người nàng cơ hội Loại này đáng chết cảm xúc tra tấn hắn hận không thể đem nàng giấu đi Chẳng sợ giam cầm lên cũng không tiếc Đường tâm du trong lòng khó chịu Đem khẩu trang tháo xuống Căm tức nhìn hắn Là ta chờ mong hắn quay đầu lại Chính là cố dĩ thịnh này không liên quan ngươi sự Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy Đường tâm du ta ở trong lòng của ngươi chính là cái gì đều không xem như sao. Hắn bỗng chốc bắt nàng bả vai, nàng trong miệng nói vô tình nói cố dĩ thịnh bị hoàn toàn chọc giận. Buông ta ra, đường tâm du ý đồ tránh thoát hắn kiềm chế. Về sau chúng ta coi như không nhận thức quá, cố dĩ thịnh mất đi lý trí chỉ nghĩ lấp kín nàng sẽ thương chính mình tâm miệng. Hắn hôn rơi xuống không hề dự chịu, đường tâm du hoàn toàn ngốc ngốc qua sau là hoàn toàn phẫn nộ. Nàng đột nhiên đem hắn đẩy ra, bàn tay dừng ở hắn trên mặt. Thanh thúy bàn tay thanh, làm hai người đều là chấn động. Cố dĩ thịnh trắng nõn trên mặt ấn ra một cái rõ ràng 5 ngón tay ấn. Đường tâm du bình tĩnh lại có chút buồn bực, nhìn về phía hắn mặt lại có chút tự trách. Trên thực tế cố dĩ thịnh tên này người cũng không tệ lắm, đã từng cũng giúp quá nàng rất nhiều vội, nếu làm bằng hữu còn xem như có thể. Nhưng mà hắn thật sự là thật quá đáng thế nhưng... Cố dĩ thịnh nhẹ nhàng nhấp nhấp miệng tay khẽ vuốt ở cánh môi thượng một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Ta tưởng ta nói thực minh bạch ta không có khả năng thích ngươi. Đường tâm du thở dài. Còn có hay không khẩu trang? Cái gì? Cố dĩ thịnh không ấn lẽ thường ra bài đường tâm du nhất thời không có minh bạch. Lớn như vậy bàn tay ấn ta yêu cầu một cái khẩu trang. Cố dĩ thịnh chỉ chỉ chính mình trên mặt 5 ngón tay ấn. Đường tâm du đem một túi khẩu trang đưa cho hắn. Hắn tùy ý chọn một cái, chỉ chỉ nàng nói, giống không giống tình lữ. Ngươi nhàm chán không, đường tâm du đã vô lực phun tào. Trở về đi, cố dĩ thịnh cho chính mình mang lên sau, xoay người trở về đi đến. Đường tâm du sờ không chuẩn tâm tư của hắn, trong lòng cảm thấy thập phần xấu hổ. Nàng đi theo hắn phía sau, chậm rãi đi dạo bước chân. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Thẳng đến đi mau gần, cố dĩ thịnh dừng lại bước chân, đưa lưng về phía nàng. Đường tâm du vội vàng cũng dừng lại, hồ nghi nhìn về phía hắn phía sau lưng. Đường tâm du ta không hối hận hôn ngươi, hắn đây là muốn làm cái gì? Đường tâm du trong lòng thấp thỏm, từ hôm nay trở đi ta muốn chính thức theo đuổi ngươi. Ngươi muốn chuẩn bị hào, cái gì a hắn đây là ở thông báo sao? Đường tâm du cảm thấy nhất định là chính mình kia bàn tay còn không có đem hắn phiến tỉnh Ta không phải nói giỡn ta là nghiêm túc, cố dĩ thịnh xoay người lại, bình tĩnh nhìn nàng. Chính văn chương 223 ta lợi hại sao? Ta là nghiêm túc, những lời này làm đường tâm du nhất thời sững sờ ở tại chỗ tựa hồ người nào đó cũng từng nói qua những lời này đâu. Chẳng qua hiện tại nhớ rõ người cũng chỉ có nàng. Đối diện cố dĩ thịnh đại đại mặt nạ bảo hộ đem hắn tuyển thú khuôn mặt che khuất chỉ trừ ra một đôi tinh ảm mắt đào hoa tới, không có ngày xưa không kiềm chế được rực rỡ lung linh. Đi thôi, tuyết tự hồ ngừng, đường tâm du đi qua đi, đi theo hắn phía sau. Một trước một sau đi trở về đi. Giống như là hắn nói tuyết ngừng, liền phải xuất phát. Đường đến gần, đội ngũ đã tập kết xong, đường tâm du nhận thấy được một mặt như có như không tầm mắt đang ở chính mình trên người bồi hồi, nhịn không được ngẩn đầu. Tiêu mặc đang đứng ở mặt trước đội ngũ, không biết có phải hay không ảo giác nàng tổng cảm thấy tiêu mặc là đang xem nàng. a nhất định là ảo giác đi. Đường tâm du tâm tình hạ xuống đứng ở đội ngũ mặt sau, đem mũ áp càng thấp. Lấy thịnh ngươi này khẩu trang không tồi a mạch vân san đi tới, có thể cho ta một cái sao, hảo lãnh, hạn lượng bản ta như vậy chính là đã không có. Còn có mặt khác muốn hay không? Cố dĩ thịnh hỏi, tùy tiện a mạch vân san cái mũi đều đông lạnh đỏ bừng, mặc dù nữ hài từ trời sinh ái Mỹ, nhưng là vì không để cái mũi đông lạnh hư cũng là không sao cả. Cố dĩ thịnh sở trường khuyều tay chọc chọc đường tâm du, đường tâm du không rõ nguyên do, ngước mắt nhìn về phía nàng. Đem khẩu trang lấy tới, cố dĩ thịnh hướng nàng đệ một ánh mắt, dù sao khẩu trang rất nhiều, đường tâm du cũng không phải bùn xỉn người, liền tất cả đều đưa cho hắn. Nặc đều ở chỗ này, chính mình chọn 50 tinh hạch một cái, ta thuyền một cái tinh hạch. Cố dĩ thịnh học đến đâu dùng đến đó, mạch vân san tay xấu hổ ngừng ở không chung, ánh mắt ở hắn sau lưng đường tâm du trên người lưu luyến. Đường tâm du thân mình hơi sườn, có chút xấu hổ buồn bực niêng mắt vừa thấy cố dĩ thịnh trên tay cầm mấy cái tất cả đều là thổ đến bạo khẩu trang. mạch vân san nghĩ nghĩ từ trong túi lấy ra một trăm tinh hạch đưa cho hắn. ta còn là chính mình tuyển hai cái. cố dĩ thịnh tay duỗi ở đường tâm du trước mặt trên tay chồng chất một chồng sáng lấp lánh tinh hạch. nàng nhìn thẳng hắn có ý tứ gì? cố dĩ thịnh đương nhiên ngươi không phải thích tinh hạch sao? Đường tâm dù có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng trách móc nặng nề tầm mắt nàng yên lặng đem tinh hạch thu vào trong không gian, gia hỏa này chẳng lẽ liền không thể hàm xúc một chút sao? Này có vẻ nàng nhiều không đoàn kết hiệu ái a Mạch Vân San chọn hai cái, một cái kiểu nữ, một cái kiểu nam. Còn có những người khác hoặc là, cố dĩ thịnh hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Ta muốn một cái, ngươi tùy tiện cho ta một cái được. Trong đội ngũ một người mở miệng nói. Rốt cuộc không phải mỗi người đều giống mạch ra tài đại khí thô, hơn nữa nam nhân đều không sao cả xấu đẹp chỉ cần giữ ấm công năng là giống nhau là được. Cố dĩ thịnh thết to hiệu quả không tồi, chỉ chốc lát sau, một đại đâu khẩu trang đã bị hắn đổi thành một đống tinh hạch. Ta lợi hại đi, hắn khoe ra nói, còn có thể, đường tâm du mặt vô biểu tình đem tinh hạch thu vào không gian, này bút ý ngoại chi tài làm nàng ý nghĩ cũng mở ra. Này đàn tam cấp dị năng giả đối với sinh hoạt nhu yếu phẩm vẫn là chịu hoa tinh hạch. Sách liền không thể khích lệ một câu sao. Một câu, một trăm tinh hạch. Đường tâm du trả lời. Người grandet chu bái bì. Cố dĩ thịnh trong miệng tuy rằng trách móc nặng nề chính là mắt đào hoa tràn đầy đều là sủng nịch ý cười. Đường tâm du phá khai hắn chiều mặt trước đội ngũ đi rồi chút. Rất xa nhìn đến mạch vân san cầm một cái khẩu trang chính đưa cho tiêu mặc. Không thể phủ nhận, đáy lòng vẫn là không thoải mái cực kỳ. Nàng một lần nữa trở về đội ngũ, mắt không thấy tâm không phiền. Cố dĩ thịnh cũng thấy, hắn nhìn lứt qua bên kia, lại nhìn thoáng qua đường tâm du. Cuối cùng canh giữ ở nàng bên người không nói nữa. Chính văn chương 224 đỉnh núi suối nước nóng. Đoàn người ước chừng đi rồi hơn một giờ, tới mục đích địa khi thiên đã sát đen. Gió lạnh gào thét một tòa núi lớn sừng sững ở trước mắt nguy nga mà cao ngất. Ở bóng đêm hạ, nhìn không tới toàn cảnh, nơi này bất đồng với mặt khác sơn, tuy rằng tuyết trắng xóa, lại cũng có thể thấy một ít màu lục đậm. Khó được cùng mà thế tiến đến trước cảnh sắc cơ hồ vô kém. Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, ngày mai đi thêm vào núi tìm tòi. Tiêu mặc ở phía trước hạ lệnh. Đúng vậy, đội ngũ tản ra. Mấy người phân công hợp tác chát nổi lên liều trại đại đại nhà bạt đỉnh đầu đỉnh đi lên. Đường tâm dù có chút mờ mịt nàng cũng không có bị cho biết yêu cầu mang lều trại mà trong không gian tựa hồ cũng cũng không có cùng loại đạo cụ. Nhận thấy được nàng co quắc cố dĩ thịnh nói không cần lo lắng người có thể cùng ta một cái lều trải. Không đợi đường tâm du có điều phản ứng cố dĩ thịnh hướng phía trước mặt đi đến chỉ huy đại gia chát lều trải. Cùng hắn một cái lều trải. Nàng nhưng không nghĩ chọc phiền toái, nàng tùy tiện kéo lại một người, đưa cho hắn một cái tinh hạch chỉ vào cố dĩ thịnh nói, người nói cho hắn ta ngày mai lại qua đây tìm hắn. Nga, Hảo, người nọ vui sướng đáp ứng rồi. Chờ một lát lại nói cho hắn Nga. Đường tâm du bước nhanh chiều sơn thượng đi đến, nàng có thể trước đi lên tìm xem manh mối. Dọc theo đường đi cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Đường núi kỳ thật còn khá tốt đi cũng không có tranh vênh địa phương, nương mỏng manh quang nàng nhanh chóng đi tới. Cùng núi rừng gần gũi tiếp xúc nàng bẻ một cây nhánh cây còn có chứa một tia cây cối tố có mềm dẻo. Này đó cây cối còn sống, là cùng mặt trên ngũ giai dị năng thú có quan hệ vẫn là bởi vì nơi này đặc thù địa lý hoàn cảnh. Chi, đường tâm du ngước mắt liền nhìn đến một đoàn hắc ảnh xúc ở phía trước cách đó không xa tùng chi thưởng. Nàng nhẹ nhàng bán ra bước chân kia đoàn hắc ảnh tự hồ đã chịu kinh hách uyển truyền nhẹ nhàng bôn tẩu ở cây cối chi gian. Nàng gắt gao đuổi theo thẳng đến không bao giờ nhìn đến nó thân ảnh. Bởi vì chạy quá nóng này, nàng đã đi tới núi lớn chỗ sâu trong. Bốn phía yên tĩnh, không hề sinh lợi, phẳng phất này phiến thiên địa cũng chỉ dư lại nàng chính mình. Dù sao đều tới, nàng liền trước mọi nơi nhìn xem. Hạ quyết tâm, nàng lấy ra đèn pin tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Đi rồi ước chừng 5-6 phút ẩn ẩn có dòng nước thanh âm truyền đến. Nàng theo thanh âm phương hướng hướng phía trước mặt đi đến, xuất hiện ở mi mắt chính là một cái cửa đồng. Bên trong đen nhánh chỉ là có chảy nhỏ giọt dòng nước thanh âm thanh thúy truyền ra. Thanh âm này thực hấp dẫn người, nàng suy nghĩ một lát quyết định vẫn là đi xem. Trong sơn động trên vách tường đều là ướt át, mặt trên ngẫu nhiên cũng sẽ rớt xuống thủy tới. Lộ cũng là gợp ghềnh không thôi, mặt trên còn bám vào rêu xanh có chút ướt hoạt. Bên trong phá lệ hàn khí bức người, giống như là tiến vào hầm băng giống nhau. Loại tình huống này chờ nàng dần dần tiếp cận nguồn nước thời điểm, có giảm bớt. Đường nàng từng bước đến gần thời điểm, liền nhìn đến vách tường bốn phía ẩn ẩn tản ra quang. Thẳng đến không cần đèn pin, cũng có thể thấy rõ bên trong trạng huống thời điểm, một cái thiên nhiên suối nước nóng xuất hiện ở nàng trước mặt. Mặt trên ẩn ẩn mạo nhiệt khí, bên trong thủy cũng là thanh triệt thấy đáy. Nàng đi qua đi, liêu một chút thủy, thủy độ ấm vừa phải Xem ra là sợ bóng sợ gió một hồi, như vậy thanh chia thiên nhiên suối nước nóng thật đúng là hiếm thấy đâu. Đặc biệt là ở hiện tại hoàn cảnh này, đối đường tâm du tới nói có cực đại dụ hoặc lực. Trong không gian linh tuyển tuy rằng không lạnh, nhưng là tuyệt đối không có như vậy ấm áp. Nơi này như vậy hẻo lánh, hẳn là không có người sẽ đến đi. Đường tâm du chạy đến cửa động mọi nơi điều tra, xác định không có người sau, dùng dây đằng đem cửa động phong bế chiết phản trở về thể xác và tinh thần vui sướng, nàng nằm ở suối nước nóng bên cạnh ấm áp cảm giác làm nàng mơ màng sắp ngủ. Chính văn chương 225 xem trống trơn, Đường Tâm Du chính phao sảng khoái, đột nhiên nghe được một đạo rất nhỏ thanh âm. Nàng bỗng chốc mở to mắt cả người khẩn trương lên, nghe trong chốc lát tựa hồ cũng không có dị thường. Thật đúng là chính mình dọa chính mình, bất quá loại địa phương này đích xác cũng không quá an toàn. Nếu có thể đem này suối nước nóng thu vào trong không gian thì tốt rồi. Đường tâm du vừa nghĩ biên từ suối nước nóng bên trong đứng dậy, đi vào bên bờ, dùng áo tắm dài đem chính mình bao bọc lấy. Người ở bên trong sao, quen thuộc trầm thấp tiếng nói làm đường tâm du hơi hơi sừng sốt thủ khẩn trương đặt ở ngực chỗ, thanh âm sau khi biến mất là một mảnh trầm mặc. Chẳng lẽ là nàng sinh ra ảo giác, nàng tự diễu là bởi vì quá tưởng nghiệm hắn sao? Đôi mắt vừa muốn thu hồi, lại nhìn đến một cái bóng đen dần dần tiếp cận. Hai hai mắt mắt tương đối tầm mắt từ không trung va chạm. Kinh ngạc xấu hổ còn có một mặt nói không rõ rung động ở hắn trong ánh mắt lập loè a đường tâm du theo bản năng lui về phía sau, lại không nghĩ dưới chân dẫm lên đá cội quá hoạt cả người chiều mặt sau suối nước nóng rớt đi. Tiêu mặc bất chấp xấu hổ tiến lên tưởng giữ chặt nàng, lại không nghĩ đem nàng trước ngực thắt áo tắm dài kéo lấy. Bạch Ngọc giống nhau thân mình không hề dự chịu bại lộ ở trong không khí, run tốt cảm giác làm đường tâm du một trận ra đầu tê dài. Chỉ nghe bùm một tiếng, nàng rất trở về suối nước nóng bên trong, có nước suối tre lấp làm nàng không đến mức như vậy xấu hổ. Chẳng qua, hắn như thế nào tới. Tiêu mặc biết rõ làm thân sĩ, hắn giờ phút này hẳn là xoay người sang chỗ khác nhưng ánh mắt lại không tự chủ được đuổi theo nàng. Loại này kỳ quái cảm giác làm hắn tràn ngập thăm dò dục vọng. Người, ngươi đang xem cái gì? Đường tâm du xoay người sang chỗ khác. Trời ạ, chẳng lẽ hắn không biết hắn ánh mắt là có thể đem nàng thân thể mỗi cái tế bào đều có thể thiêu đốt. Thực xin lỗi, ta gặp người thật lâu không có ra tới, còn tưởng rằng có việc ta đây liền đi ra ngoài. Tiêu mặc hậu chi hậu giác trên mặt khôi phục nhất quán lạnh lùng, xoay người rời đi nơi này. Đường tâm du bụng mặt mặt đỏ cơ hồ tích xuất huyết tới, nàng cứ như vậy bị xem trống trơn. Trời ạ quá mất mặt. Nàng hận không thể lập tức tìm cái huyệt động đem chính mình che giấu lên. Nàng cũng làm như vậy, xoay người vào trong không gian. Nàng thật là quá xuẩn, vừa rồi liền nên tiến trong không gian thay quần áo. Đổi hảo quần áo, dù cho tâm bất cam tình bất nguyện, nàng vẫn là đi ra huyệt động. nương ánh trăng, hắn thanh lãnh bóng dáng đứng ở cách đó không xa một thân cây hả. Nàng do dự không thôi, không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Thấy nàng ra tới tiêu mặc thanh đạm nói, nơi này ngũ dai dị năng thú không biết khi nào sẽ lui tới, người tốt nhất đi theo đội ngũ cùng nhau hành động. Đường tâm du nga một tiếng, liền nhìn đến tiêu mặc cũng không quay đầu lại xuống núi. Không biết vì sao trong lòng dâng lên một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Mất mát rất nhiều, lại có chút phẫn nộ. Chẳng lẽ nhìn đến một nữ nhân thân thể với hắn mà nói chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ sao? Nàng một mình giận dỗi, đi theo hắn phía sau. Nhìn quanh bốn phía, nơi này nơi nơi đều là một cái bộ dáng. Nếu không phải hắn tìm tới, nàng đại khái là đi không ra đi thẳng đến hạ sơn nàng mới hiểu được chính mình xúc động đi lên là kiện cỡ nào nguy hiểm sự tình. Đi đến dưới chân núi, liền nhìn đến cố dĩ thịnh dựa nghiêng dưới tàng cây, ánh mắt tối nghĩa mặc xanh nhìn bọn họ. Bạn gái của ta, làm phiền ngươi phí tâm. Cố dĩ thịnh không màng đường tâm du phản đối ôm lấy nàng bả vai. Ta cần thiết bảo đảm mỗi người an toàn. Tiêu Mặc nhàn nhạt, nhạt nói xong, cũng không xem bọn họ, hướng tới lều trại phương vị đi đến. Đường Tâm Du ngẩn ngơ, nguyên lai, like, nàng cũng chỉ bất quá là mỗi người trong đó một cái. "Ngươi đi đâu?" Cố Dĩ Thịnh chất vấn. Đường Tâm Du trên tay dùng sức đem hắn đẩy ra. "Không liên quan ngươi sự, không liên quan chuyện của ta." "Như vậy Tiêu Mặc đâu?" Đường Tâm Du không có trả lời, lập tức hướng bên trong đi đến. Chính văn chương 226 hắn khinh thường. Người nọ muốn đem mặt trên tuyết chụp đánh sạch sẽ, mới chụp vài cái, lộ ra bên trong đen tuyền một khối. Đây là thứ gì, thoạt nhìn cũng không giống cục đá. phốc một tiếng, đại gia bị hắn tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn tâm thần. Chỉ thấy hắn mặt không biết bị cái gì cấp cắn kia đồ vật còn trôn ở dưới nền đất chỉ là lộ ra bộ phận trướng rất lớn, vẻ ngoài đen nhánh, thoạt nhìn có điểm giống đại hình động vật nguyễn thể. Đường tâm du đang chuẩn bị nhìn kỹ xem, mặt khác đội viên cũng đã chịu công kích. Từ trên nền tuyết đột nhiên thoát ra không ít như vậy vật thể, nhìn không thấy đôi mắt chỉ có hai chỉ dâu lên đỉnh đầu thưởng. Giống như là con sen, đại gia cẩn thận đừng làm cho chúng nó đụng chạm đến thân thể của ngươi. Loại này là con sen biến dị thể thân mình mềm mại cũng không nghi giết chết nó kết hợp con run tính chất đặc biệt cho dù chặt đứt cũng có thể sống lại. Đường tâm dù đã từng tiếp xúc quá cho nên rõ ràng như thế nào đối phó, lập tức làm ra phán đoán tới, hòa hệ dị năng giả tập trung lên, đại gia đem mấy thứ này tụ thành một chỗ, đem chúng nó đốt thành cho tẫn. Nghe nàng chỉ huy, cố dĩ thịnh ánh mắt đào qua nàng, trầm giọng hạ lệnh. Đại gia đâu vào đấy, cứu ra bị nhốt trụ dị năng giả tuy rằng hắn mặt bộ đã bị ăn mòn thấy không rõ bộ dạng nhưng rốt cuộc là bảo vệ tánh mạng. Mấy người phân công hợp tác đem những cái đó ghê thở mềm thể vật chất tụ ở một chỗ thực mau tiêu diệt sớt chúng nó. Tất cả mọi người cảm thấy may mắn, sôi nổi cảm kích khởi đường tâm du tới. Nhưng vào lúc này, từ bên cạnh đường mòn thượng tiêu mặc dẫn dắt một đội người cũng đi lên. Nơi này làm sao vậy? Tiêu mặc hiển nhiên cũng nghe thấy vừa rồi tiếng kêu thảm thiết. Không có việc gì, gặp một chút phiền toái, hiện tại giải quyết. Cố dĩ thịnh tránh nặng tìm nhẹ nói, dương mắt thấy bọn họ đội ngũ chung có không ít bị thương người, hiển nhiên cũng là đã chịu công kích. Hắn đắc ý nói, như thế nào các ngươi chạy trốn. Mạch Vân San tuy rằng mặt mang khẩu trang chính là mơ hồ có thể thấy được vừa rồi đã chịu kinh hách, nàng giải thích nói, là chúng ta vừa rồi bị một đám không biết tên đồ vật tập kích. Đường tâm du nhìn chằm chằm tiêu mặc mặt Mạch Vân San khẩu trang hắn cũng không có mang lên, cái này làm cho tâm tình của nàng mặc danh cao hứng lên ngươi đi giúp bọn hắn trị liệu một chút đi. Cố dĩ thịnh nói, đường tâm du hồ nghi nhìn về phía hắn, hắn là như thế nào biết chính mình sẽ trị liệu. Nga, không phải bạch trị liệu, nhẹ giả 10 tinh hạch trọng giả 100 tinh hạch như thế nào. Cố dĩ thịnh không vọng thế nàng tranh thủ phúc lợi, tiêu mặc trên mặt mặt vô biểu tình đến gần đường tâm du. Đường tâm du lại rõ ràng cảm nhận được đến từ trên người hắn khinh thường, hắn ở nàng trước mặt đứng yên, đem bao tay tháo xuống, lộ ra khớp xương rõ ràng ngón tay tới. Động tác lưu loát từ túi áo lấy ra một viên tứ cấp tinh hạch. Này đó đồ trị liệu phí sao? Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, phẳng phất muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Cái này làm cho nàng đáy lòng thực hụt hẫng Không đủ, tiêu mặc lạnh lùng trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, dường như đang xem một cái người xa lạ dường như... Đủ rồi, đường tâm du hờ hững đem tinh hạch nhận lấy, xoay người, bị thương người đều tụ tập ở bên nhau, xếp hàng trị liệu. Cho dù trong lòng đau lấy máu, nàng vẫn là ngạnh chống đem trong đội ngũ người đều cấp trị hết. Bao gồm phía trước mặt bộ nghiêm trọng bị hao tồn dị năng giả. Có lẽ ở trị liệu trước đại gia đối đường tâm du còn có nhất định ý kiến. Nhưng mà ở trị liệu sau khi kết thúc mỗi người đều gấp không chờ nổi muốn cùng nàng làm tốt quan hệ. Tại đây loại mạo hiểm thời khắc, nếu có một cái có thể có hóa hù bại vì thần kỳ cứu mạng trị liệu sư ở, liền tương đương với nhiều một tầng bảo đảm. Cùng chi bất đồng chính là tiêu mặc vẫn luôn yên lặng không nói, mà mạch vân san lại bắt đầu hoài nghi khởi đường tâm du thân phận tới. Chính văn chương 227 như thế nào buông? Là đêm, đường tâm du chẳng chọc khó miên, mà ở liều trại một khắc sườn cố dĩ thịnh cũng là, nghe nàng xoay người thanh âm tâm tình thật lâu không thể bình phục. Người còn chưa ngủ sao? Đường tâm du nằm nghiêng trong lúc nhất thời không nghĩ nói chuyện. Ta biết ngươi còn không có ngủ, tuy rằng ta không biết ngươi cùng tiêu mặc chi gian đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn hiện giờ buông tay, ta hy vọng ngươi cũng có thể buông. Cố dĩ thịnh nói, đường tâm du nước mắt không tiếng động chảy xuống tầm ướt hối đầu. Nàng khẽ cắn môi thẳng đến hôm nay, này một tháng qua từng có kỳ vọng bị hiện thực cấp tàn nhẫn đánh bại. Hắn thật sự không nhớ rõ nàng, hắn cũng là thật sự không cần nàng. Ta cái gì đều không cần ta chỉ cần ngươi. Chúc mừng ngươi trở thành bạn gái của ta. Liền tính ngươi đã chết lên trời xuống đất ta đều phải đem ngươi truy hồi tới. Đường tâm du che lại lỗ tai tiêu mặc thanh âm giống như là vô khổng bất nhập ma âm, làm nàng kháng cự mà lại trầm luôn. Những cái đó đã từng quá vãng, như cưỡi ngựa xem hoa ở trong đầu hồi phóng. Tiêu mặc ngươi như vậy tốt đẹp ta lại như thế nào có thể buông đâu. Hôm sau sáng sớm. Đường tâm du sắc mặt không tốt lắm, cả đêm đều đang nằm mơ, bên trong có tiêu mặc, có nàng, còn có bọn họ chi gian tình yêu. Cố dĩ thịnh cũng hảo không đến chạy đi đâu, hai người nhìn nhau không nói gì yên lặng ăn xong bữa sáng. Đi ra ngoài tập hợp, đi tới cửa, vừa vặn nhìn đến tiêu mặc trải qua, đường tâm du không dám xem hắn, lập tức chiều trong đội ngũ đi đến. Hết thầy đều hừng hực khí thế tiến hành, phân thành tìm tòi tiểu đội Một người phân phối một ít đạn tín hiệu, một khi phát hiện liền lẫn nhau thông chi. Đường tâm du làm một hệ cùng không gian dị năng giả đã chịu đại gia truy phùng, cuối cùng gõ định cùng cố dĩ thịnh còn có còn lại 30 vị dị năng giả tạo thành tim tòi tiểu đổi. Mà những người khác cũng thực mau hoàn thành phân đội Tiêu mặc mạch vân san dẫn dắt một đôi, tư đồ đêm tư đồ phong dẫn dắt một đội mạch ly cùng một cái khác người trẻ tuổi dẫn dắt một đội Mạch vân san cố ý đi tới, đối đường tâm du nói, đêm qua ngươi không thấy, lấy thịnh thật là lo lắng hỏng rồi, về sau có kỉnh cũng không thể chạy loạn. Đường tâm du hơi đỏ mặt đêm qua sự tình lại nổi lên trong lòng, đôi mắt theo bản năng chiều tiêu mặt nhìn lại, lại thấy hắn vẻ mặt lạnh lùng. Nàng cố tình đè xuống giọng nói, trầm giọng nói ta đã biết. Ân kia đại gia xuất phát đi. Mạch vân san lực thương tác mười phần, lớn lên xinh đẹp trong đội rất nhiều người đều đem nàng tôn sùng là nữ thần. Đường tâm du âm thầm có chút hối hận không nên tới chảy lần này nước đục. Bằng thực lực của hắn, nào còn cần nàng tự mình đa tình tới tham một phần. Cũng may lên núi, mọi người đều tách ra, đường tâm du mới cảm giác áp lực tâm tình phóng thích một ít. Ban ngày trên núi cảnh sắc di người, trải qua một đêm, không ít tùng chi mặt trên đều kết tế băng thiên nhiên khắc băng Mỹ lệ cực kỳ. Đại gia đi chậm một chút trên mặt đất hoạt, phía trước đội viên hảo tâm nhắc nhở. Ta đỡ ngươi, cố dĩ thịnh từ phía sau vòng lấy đường tâm du eo, nàng là kháng cực cố dĩ thịnh lại không màng nàng phản đối, cũng không để bụng mặt sau ánh mắt. Cố công tử, nặng bên này nhẹ bên kia cũng không gặp người đỡ đỡ ta." Có người trêu ghẹo nói: "Ha ha, nếu ngươi là cái xinh đẹp như hoa mỹ nữ, ta đỡ ngươi cũng đúng a. Đi đi, liền ngươi kia đức hạnh, là cái mỹ nữ cũng sẽ không làm ngươi đỡ." Mấy người trêu ghẹo tiêu tán một ít, hai người chi gian xấu hổ. Đội ngũ thực mau tiến vào đất bằng, Đường Tâm Du từ hắn ôm ấp trung thoát ly ra tới, tiềm thức cùng hắn kéo xa khoảng cách. Cố dĩ thịnh mang khẩu trang trên mặt thấy không rõ cảm xúc chẳng qua đôi mắt lại nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Bên này sơn cũng thật đại, nơi này giống không giống như là cái sân bóng. Đúng vậy, bất quá đây là thứ gì? Trong đó một cái đội viên chỉ vào đất bằng trung gian một cái nhô lên. Chính văn chương 228 người đừng hiểu lầm. Người này cùng ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Mạch Vân San chuyển qua cố dĩ thịnh bên người. Cố dĩ thịnh ngạo kiều nhìn về phía đang ở trị liệu chung đường tâm du, khóe miệng hơi cong, luôn luôn bất cần đời trên mặt khó được xuất hiện một tia nghiêm túc ta đang ở theo đuổi nàng. Người là nghiêm túc, mạch vân san đáy mắt nghi hoặc càng sâu, đương nhiên, yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Cố dĩ thịnh thâm tình nhìn phía đường tâm du sườn mặt. Hai người đối thoại một chữ không lậu rơi vào tiêu mặc trong tay, hắn lão thần khắp nơi, nhìn về phía đường tâm du ánh mắt bên trong mang theo một tia xem kỹ không lý do nhớ tới suối nước nóng bên trong nàng thu quần bộ dáng. Này đại khái cũng là hắn lần đầu tiên thấy nữ nhân thân thể. Mạch Vân San thấy Tiêu Mặc ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Đường Tâm Du, trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, vội vàng đi qua đi ngăn cách hắn tầm mắt. "Tiêu Mặc, ngươi suy nghĩ cái gì?" "Không có gì, ta đi khắp nơi nhìn xem." Tiêu Mặc đứng dậy, bên tai hiện lên một mặt khả nghi đỏ ửng. Cảm ứng được Tiêu Mặc đứng dậy sau, Đường Tâm Du cũng nhẹ nhàng thở ra. Khả năng bởi vì linh Tuyền duyên cớ gần nhất nàng cảm ứng lực thẳng tắp bay lên. Nàng có thể thực xác định vừa định tiêu mặc nhất định là đang xem nàng. Chẳng qua lại không phải giống nguyên lai like như vậy cực nóng mà là mang theo phòng bị xem kỹ. Hắn cũng tại hoài nghi thân phận của nàng. Đường Tâm dù ánh mắt trầm trầm tính, liền lúc này đây về sau liền ai đi đường nấy đi. Nguyên lai like làm quyết định cũng không phải như vậy khó khăn. Nàng tự dĩu cười cười bắt đầu chuyên chú thế bọn họ trị liệu lên. Chị liệu xong sau, hai đội người quyết định cùng nhau lên núi tìm tòi. Đó là cái gì? Mọi người theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại tuyết trắng xóa đỉnh núi đột nhiên như là có máu tươi tràn ra thực mau đỏ một mảnh. Có phải hay không núi lửa muốn bạo phát a Có người nói một câu, liền thấy đỉnh núi đột nhiên như là dung nham cuồn cuộn đi xuống phun trào. Mau chạy mau a Cả tòa sơn bắt đầu kịch liệt chấn động lên giống như là động đất giống nhau. Cứu cứu ta! Đường tâm du nhìn đến mặt đất đột nhiên dạn nứt một cái khẩu tử, không ít xị năng giả tất cả đều rớt đi xuống. Nàng vững vàng đứng trên mặt đất bị bọn họ ảnh hưởng, lây dính một tia khủng hoảng. Hừ tiểu siếc, bên tai đột nhiên nhớ tới một giọng nam, nàng định ra tâm thần thiên đầu nhìn lại. Tiêu mặc đang đứng ở nàng một bên tay trái hướng phía trước một đạo màu trắng quang vững vàng bao lại hai người. Đường tâm du trong lòng chấn động, hắn rõ ràng ly nàng rất xa, lại trước hết đi tới nàng bên người có phải hay không trong tiềm thức hắn vẫn là nguyện ý bảo hộ nàng. Tự hồ là nhận thấy được nàng phức tạp ánh mắt tiêu mặc quay đầu tới, làm như giải thích nói, đừng hiểu lầm, ngươi là cao cấp trị liệu sư, đội ngũ yêu cầu ngươi. Đường tâm du nhiệt liệt tâm giống như là bị rót một đoàn nước lạnh cả người hoàn toàn thanh tỉnh xuống dưới. a nàng còn ở chờ mong cái gì đâu? Đừng nói này đó có không, đây là có chuyện gì? Cố dĩ thịnh đi vào hai người bên người tựa hồ cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Đường Tâm Du lúc này mới nhìn đến bên người căn bản không có cái khe gì đó, ngay cả trên đỉnh đầu mặt cũng không có dung nham. Chính là trên mặt đất những cái đó dị năng giả lại hô thiên kêu mà khắp nơi bôn tẩu, hoặc là ôm đầu khóc giống, hoặc là tuyệt vọng kêu cứu. Này là tinh thần ảo giác. Đang nghĩ ngợi tới Tiêu Mặc nhắm hai mắt lại, cố dĩ thịnh gắt gao nắm chặt tay nàng. Trong chớp mắt, trung quanh hết thảy đều thay đổi. Giống như là nhân gian luyện ngục trên mặt đất dị năng già có chỉ còn lại có một khối bộ xương khô có đã quang ngã tan xương nát thịt có thậm chí cả người đều là bỏng. Trên mặt đất đều là dung nham, bốn phía vờn quanh đều là núi lửa, nhiệt khí bức người. Đường tâm du thậm chí có thể cảm nhận được bên trong dâng lên nhiệt lượng đủ để đốt cháy mỗi người. Chính văn chương 229 bảo thủ bí mật. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đường tâm du lời nói một mở miệng trung quanh hết thảy lại có tân biến hóa. Tiểu núi lửa đột nhiên biến thành dung nham quái nhân, mọc ra tay chân, cũng hướng nơi này chạy vội, múa may vách đá hung hăng nện ở mặt đất. Mặt đất nứt thành từng điều phùng, dị năng giả nhóm tiếng kêu thảm thiết càng sâu. Không cần tưởng tượng, không cần nói chuyện, Tiêu Mặc thấp giọng nói, cả người hóa thành một bình lợi kiếm chiều dung nham quái nhân chạy đi. Bọn họ ở không chung công kích tới đối phương, dần dần hỗn loạn nàng đôi mắt. Không cần tưởng tượng, không cần nói chuyện. Đại biểu cho nơi này hết thảy đều là ảo giác, mà ảo giác sinh ra cảm giác là đến từ chính bọn họ tưởng tượng. Trời ạ, thật là thật là đáng sợ, nhân loại chỗ sâu trong nhất sợ hãi diễn biến thành ảo giác sẽ gia tăng thương tổn 100 lần đi. Tiêu Mặc cùng Dung Nham Quái Nhân càng đánh càng liệt bỗng chốc chung quanh đột nhiên lại nhiều ra mấy cái Dung Nham Quái. Đường Tâm Du nghiêng mắt nhìn về phía một bên Cố Dĩ Thịnh. Ha ha, ta chỉ là cảm thấy hảo chơi, nhìn xem có thể hay không trở thành sự thật ta đi hỗ trợ. Cố dĩ thịnh tự biết đối lý cũng nhảy qua đi hỗ trợ bốn cái dung nham quái hai người đột nhiên hiểm nguy trùng trùng tiêu mặc nhất thời không bắt bè bị dung nham quái đánh đi ra ngoài một khác chỉ dung nham quái từ phía sau thẳng tắp công tới cẩn thận đường tâm du quan tâm sẽ bị loạn trong lòng hiện lên hình ảnh ở ảo giác được đến xác minh tiêu mặc ngực trái bị dung nham quái cánh tay xuyên tim mà qua giống như đã từng quen biết cảnh tượng làm đường tâm du lòng nóng như lửa đốt nàng đây là làm cái gì. Nàng phi thân mà đi, đem tiêu mặc thân mình tiếp trong ngực chung tay phải ấn ở hắn miệng vết thương. Ta sẽ không làm người có việc. Trong suốt lệ thích từ khóe mắt chảy xuống, lạc đến tiêu mặc nhắm chặt hai mắt trên má mặt. Bốn phía đột nhiên dâng lên một mảnh xanh thảm nước biển, gió to gào thét mà qua thậm chí còn có thể nghe đến một cổ hàm hàm hương vị. Lạnh lẽo cảm giác làm tất cả mọi người cả người một giật mình. Lại trợn mắt đã về tới núi lớn mặt trên. Bốn phía như cũ là băng tuyết trắng xóa một mảnh. Dị năng giả nhóm đều khôi phục thần trí đối với vừa rồi kia không khoa học một màn sinh ra sợ hãi chi tâm. Bởi vì quá chân thật chân thật tựa hồ mỗi cái thần kinh đều theo ảo giác ở đâu. Bọn họ như thế nào còn không có tỉnh mạch vân san đi vào tiêu mặc bên người chiều cố dĩ thịnh hỏi. Cố dĩ thịnh đem nằm trên mặt đất đường tâm ru ôm ở trong lòng ngực ánh mắt nặng nề. Tại chỗ nghỉ ngơi, chờ bọn họ tỉnh lại. Đúng vậy, gió lạnh thổi qua trên cây bông tuyết bị thổi khắp nơi phiêu linh. Cố dĩ thịnh trong đầu lại là đường tâm du vì tiêu mặc phấn đấu quên mình bộ dáng. A, đường tâm du, như vậy ngươi sao có thể ngụy trang hào. Ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt đâu. Đường đường tâm du tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều trên người truyền đến ấm áp làm nàng không cấm chiều nguồn nhiệt nhích lại gần. Đãi đáp lại lại đây, mở to hai mắt liền thấy cố dĩ thịnh chính cười như không cười nhìn nàng. Nàng đột nhiên cả kinh nhanh chóng từ hắn trong lòng ngực nhảy xuống tới. Ta, đây là làm sao vậy? Tiêu đại nhân tỉnh, hắn tỉnh, dị năng giả nhóm phát ra tiếng hoan hô, không thể nghi ngờ tiêu mặc chính là toàn bộ đội ngũ linh hồn nhân vật. Đừng tâm du yên lặng cúi đầu, nếu không phải nàng tiêu mặc cũng sẽ không lâm vào khốn cảnh. Lo lắng hắn bị thương lại là duy nhất không chịu khống chế một việc. Đừng nghĩ, lần này chúng ta thật đúng là cảm tạ ngươi kia cường đại sức thường tượng. Cố dĩ thịnh vỗ rớt nàng trên vai bông tuyết an ủi nói. Khó được ngươi còn sẽ an ủi ngươi. Mạch Vân San ra vẻ nhẹ nhàng đi vào hai người bên người, nói, lấy thịnh nói không sai, lần này toàn dựa ngươi, đường tiểu thư. Đường tâm du thấy chính mình thân phận bị thức xuyên, từ tư thở dài. ngượng ngùng, ta, được rồi, khác không nói, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Mạch Vân San đánh gãy nàng nói, xoay người chiều tiêu mặc phương hướng đi đến. Chính văn chương 230 ta như thế nào, chúng ta cũng đi xem. Cố dĩ thịnh lôi kéo cổ tay của nàng đi qua đi. Tuyết hồ tuyết lang canh giữ ở tiêu mặc hai sườn tiêu mặc môi sắc trắng bạch hiển nhiên vừa rồi ở ảo cảnh chịu thương còn không có khôi phục. Ta không có việc gì. Tiêu mặc trần an những người khác. Đường tâm du thấy hắn không có việc gì cũng liền an tâm thối lui đến một bên. Lúc này từ dưới chân núi còn lại đội ngũ cũng lên đây chẳng qua thương vong lại rất thảm trọng. Bao gồm tư đồ đêm tư đồ phong mạch ly ba người đều bị không nhỏ thương. Bọn họ đi vào tiêu mặc trước mặt hội báo tổng cộng tuồn thất 22 vị dị năng giả, trọng thương 37, vết thương nhẹ 48 danh. Đường tâm du yên lặng thế bọn họ trị liệu. Trong đội ngũ còn lại một hệ chữa khỏi hệ dị năng giả cũng giúp đỡ trị liệu những cái đó vết thương nhẹ dị năng giả, nhưng là đối với trọng thương, bọn họ lại thương mà không giúp gì được. Này một gánh nặng đều dừng ở đường tâm du trên người. Thế mạch ly trị liệu khi hắn đột nhiên mở miệng hỏi chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Đường tâm du ngẩn ra theo sau lắc đầu, từ đồ phong thường đã rất tốt, hắn hài hước vỗ vỗ bờ vai của hắn, mạch huynh như vậy đến gần quá cũ kỹ a Đừng nói bậy, mạch lê nhíu mày, thế bọn họ đều trị liệu hảo khi trời đã tối rồi. Tiêu mặc nói, lần này đối chiến, ngũ dai dị năng thú cũng bị thương, nó trời sinh tính rào hoạt hẳn là sẽ không lại dễ dàng xuất hiện. Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, lại làm tính toán. Đúng vậy. Tất cả mọi người không có dị nghị, trên thực tế, mọi người đều đã bị lần này công kích đánh bại tâm lý phòng tuyến. Cái loại này lệnh người kinh tủng đáng sợ hình ảnh ở rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng bọn họ. Cho nên, hiện tại đi tìm vô giai dị năng thú, mặc dù tìm được rồi cũng chỉ có thể là chịu chết. Đường tâm du trong lòng khó chịu tưởng khắp nơi đi một chút. Người muốn đi đâu nhi? Cố dĩ thịnh hỏi, người yên tâm, ta liền ở phụ cận, đừng đi theo ta ta tưởng an tĩnh trong chốc lát. Đường tâm du hướng hắn vẫy vẫy tay, dưới chân tuyết kéo kẹt kéo kẹt giống như là nàng hiện tại tâm tình giống nhau tao loạn. Nàng đi đến một cây đại thụ hạ, nơi xa thành chấn một mảnh hắc ám, nhìn không thấy một tia ánh đèn. Cũng không biết cảnh tượng như vậy, khi nào mới có thể khôi phục bình thường. Kỳ thật dựa vào thực lực của ngươi căn bản là không cần dựa vào bất luận cái gì nam nhân. Đường tâm du xoay người, không thể tưởng tượng nhìn người tới. Như thế nào lại là tiêu mặc? Hắn nói lời này lại là có ý thứ gì? Chẳng lẽ một cái cố dĩ thịnh còn chưa đủ tiểu tâm mất nhiều hơn được? Tiêu mặc trầm thấp tiếng nói ở yên tĩnh trong hoàn cảnh phiêu tán. a, hắn là ở chỉ trích nàng là lời ong bướm sao? Đường tâm du cảm thấy chính mình thật là một cái đại ngốc nàng tới nơi này chẳng lẽ là vì tự dước lấy nhục sao? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Tiêu mặc lạnh băng trên mặt hiện lên một tia châm chọc. Đường tâm du thu thập một chút đáy lòng hỗn độn phức tạp tâm tình. Tiêu mặc hắn nhất định phải như vậy phá hư trong lòng nàng hình tượng sao. Thực hào, hắn thành công, nàng yên lặng từ hắn bên người tránh ra, không nghĩ lại bị hắn siết chặt cánh tay. Ta, như thế nào? Đường tâm ru ngước mắt, hắn lãnh khốc trên mặt không thấy một tia tình cảm. Buông ta ra, người cảm thấy ta, như thế nào? Hắn gần từng chữ một bá đạo thanh âm giống như là có một loại khôn kề tà mị lực lượng làm nàng rời không ra bước chân. Thấy nàng trần trở tiêu mặc mắt đen bên trong tàn ra một loại quả nhiên như thế tin tức. Cái này làm cho đường tâm du lòng tự trọng đã chịu nghiêm trọng đả kích nguyên lai ở hắn cảm nhận chung, nàng chính là một cái dựa sắc đẹp nam nhân sinh tồn nữ nhân. a nhiều buồn cười a ta có như vậy nhiều lựa chọn, vì cái gì muốn ở ngươi nơi này treo cổ. Vẫn là nói, ngươi cũng tưởng cùng ta một lần đêm xuân. Đường tâm du bên môi gợi lên một mặt sán lạn cười tới, đáy mắt lại là không hòa tan được bi thương. Cái này nàng thâm ái nam nhân A. Chính là như vậy đối đãi nàng. Chính văn chương 231 người muốn tự trọng. Đường tâm du toại không kịp phòng bị hắn đẩy ngã trên mặt đất ngânh diện mà đến mạch vân san thấy, nhìn thoáng qua nàng, lại theo sát ở tiêu mặc phía sau đi rồi. Ha ha, đường tâm du nhịn không được cười, này đại khái là lần đầu có nữ nhân như vậy đối hắn nói chuyện, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn quẫn bách cùng xấu hổ buồn bực. Chẳng qua cùng hắn so sánh với, nàng trong lòng độn độn đau. Người như vậy, chẳng lẽ không sợ hắn hiểu lầm ngươi sao? Cố dĩ thịnh chậm rãi đi tới, hắn hiểu lầm còn thiếu sao? Đường tâm du cười lạnh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm trở về lúc sau nhất định ly này nhóm người rất xa. Nàng vỗ vỗ trên người tuyết tưởng từ hắn bên người đi qua đi. Cố dĩ thịnh lại chặn nàng đường đi, chẳng lẽ thật sự không suy xét suy xét ta sao? Cố dĩ thịnh ta cảm thấy ngươi hảo nhàm chán. Đường tâm du một tay đem hắn đẩy ra cũng không thèm nhìn tới hắn, hướng phía trước mặt đi đến. Sau khi trở về có người đã bậc lửa nổi lên lửa trải. Chị liệu sư tới nơi này, nơi này ấm áp. Cùng tiêu mặc ngồi ở cùng nhau người thấy nàng lại đây, xôi nổi hướng nàng vẫy tay. Tiêu mặc đầu lực không thể sát cưng một chút ngay sau đó xoay người, dựa thụ thân nhắm hai mắt lại. Ta có chút mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Đường tâm du cự tuyệt bọn họ nhiệt tâm mời, hướng tới một bên khác đi đến. Bởi vì tâm hoàng ý loạn cũng không có nhìn đến mạch ly bọn họ ngồi ở bên kia thấy rõ lúc sau lại thường thay đổi lộ tuyến đã chậm. Nàng ảo não đang muốn ở thụ đế ngồi xuống, mạch ly ôn nhuận nói trên mặt đất lạnh nơi này có ta quần áo. Đường tâm du theo bản năng chiều tiêu mặc phương hướng nhìn lại, vừa vặn nhìn đến hắn sâu thẳm con ngươi chiều bên này xem ra. Vốn định cự tuyệt đường tâm du cầm quần áo nhận lấy thấp giọng nói thanh tạ. Đặt ở dưới tàng cây, không hề đi xem những người khác ngồi ở mặt trên nhắm mắt dưỡng thần lên. Tiêu mặc, người ăn chút cái này. Mạch vân san lấy lòng đem trong tay khoai lang đỏ đưa cho hắn. Không cần, tiêu mặc thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đường tâm du khóe miệng không thể phát hiện kiều kiều thật đúng là không hiểu phong tình ra hòa. Bất quá này cũng không liên quan chuyện của nàng, có lẽ là chị liệu dị năng giả nhóm tinh thần lực dùng quá độ. Giờ phút này một thả lỏng lại cả người đều như là bị phóng không dường như. Nàng dựa vào trên cây thực mau liền ngủ rồi. Một giấc này ngủ thực trầm ổn, không biết qua bao lâu, nàng mở to mắt liền nhìn đến cố dĩ thịnh gần trong gang tấc ngủ nhan, đem nàng dọa thân mình cứng đờ. Nàng thế nhưng nằm ở hắn trên đùi ngủ rồi, đáng chết đây là chuyện khi nào. Hiện tại làm bộ giật mình có thể hay không quá muộn. Đường tâm ru mờ mịt ngẩn đầu, liền nhìn đến tiêu mặc thân ảnh đang đứng ở nàng trước người. Nàng đứng lên. Mạnh miệng nói tiêu đại nhân có phải hay không nhàn dỗi không có việc gì làm Như vậy chú ý ta Coi trọng ta Tiêu mặc bị nàng nghẹn nói không ra lời Hắn sâu thẳm con người có một tia ảo não Tự mình đa tình Hừ, vậy tốt nhất Đừng tâm du muốn đem hắn đẩy ra Hắn cao lớn thân hình chỉ là đứng ở nàng trước mặt đều làm nàng không thở nổi Tiêu mặc thuận thế đem cổ tay của nàng siết chặt Người ở chọc giận ta Thực xin lỗi, ta không cái kia ham mê Thích nghi ngờ người khác chất vấn người khác, bọn họ đều là bằng hữu của ta, ta không hy vọng nhìn đến không tốt sự tình phát sinh. Hắn lãnh ngạnh ngữ điệu tràn đầy cảnh cáo, tiêu mặc người quá tự cho là đúng. Đường tâm du cảm thấy trong lòng tự hồ nắm một đoàn lửa giận không chiếm được phát tiết. Liền tính là đương bình thường người xa lạ cũng hảo, vì cái gì muốn như vậy tới thương tổn nàng. Ta hy vọng đây là cuối cùng một lần, liền bởi vì ta tiếp nhận rồi mạch ly quần áo sao. Đường tâm du mặc danh muốn cười, nữ nhân muốn tự trọng, bỗng chốc đường tâm du nâng lên mũi chân, đôi tay ôm lấy hắn cổ, hung hăng mà hôn lên hắn môi. Chính văn chương 232 là mộng cũng hào. Đường tâm du ở tiếp xúc đến hắn môi đồng thời, sở hữu không cam lòng đều hóa thành đầy ngập yêu say đắm Nàng lộn xộn hôn hắn, tiêu mặc rõ ràng thân mình cứng đờ, tim đập nhanh cảm giác chợt lóe rồi biến mất mau làm người bắt giữ không đến. Hắn bỗng chốc đem đường tâm du đẩy ra. Đường tâm du té ngã trên đất đang muốn đứng dậy, lại đột nhiên mở mắt. Tiến vào mi mắt vẫn như cũ là cố dĩ thịnh ngủ nhan, nàng ngồi dậy có chút mờ mịt. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là một giấc mộng, nàng trộm chiều tiêu mặc phương hướng nhìn lại. Là mộng cũng hào, chẳng qua xúc cảm như thế nào như vậy chân thật. Nàng ảo não sờ lên chính mình môi. Tiêu mặc ở nàng nhìn không tới tầm mắt ngoài, mặt đỏ lại ám, hơi thở đều hỗn loạn vài phần. Tư tư. Sau nửa đêm, nơi xa truyền đến từng đợt gào giống thanh, đem một lần nữa tiến vào mộng đẹp đường tâm du cấp đánh thức. Nàng cảnh giác mở to mắt cố dĩ thịnh đã tỉnh, hắn hướng nàng vươn tay tới. Đường tâm du không có lý, chính mình đứng lên, hắn hậm hực đem tay thu hồi. Sao lại thế này, không biết, nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện trừ bỏ tiêu mặc cố dĩ thịnh, mạch ly tư đồ đêm còn lại người đều còn ở ngủ say. Những người khác chiều hai người xúc ở vị trí đi tới. Tiêu mặc trầm giọng nói, ngũ dai dị năng thú hẳn là đưa bọn họ đều cấp thôi miên. Từ đồ đêm, bọn họ sẽ có nguy hiểm sao? Ta tới, tiêu mặc lui về phía sau vài bước nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực. Một mảnh bạch quang ẩn ẩn ở hai tay của hắn chi gian phát ra, vài phút lúc sau, mọi người bắt đầu tỉnh táo lại, vẻ mặt chưa đã thèm. Đại ca các ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Từ đồ phong xoa xoa đôi mắt hỏi, các ngươi vừa rồi đều bị thôi miên, là tiêu mặc cứu các ngươi. Tư đồ đêm nhàn nhạt nói, hắn tư đồ phong còn đối bị hắn tấu quá sự tình canh cánh trong lòng, cũng nói không nên lời cảm tạ nói tới. Tiêu mặc cũng không thèm để ý tiến lên nói, làm cho bọn họ xuống núi đi thôi. Bọn họ tinh thần lực quá yếu còn có dị năng cũng vẫn là không đủ. Có ý thứ gì, tư đồ phong không phục. Phong, nghe lời, tư đồ đêm nói, còn lại người nghe thấy tiêu mặc nói, có nhẹ nhàng thở ra, có tắc có chút ảm đạm. Boss, người nhất định phải cẩn thận. Tuyết hồ quan tâm nói, ân, tiêu mặc đáp, tiêu mặc mạch ly liền làm ơn người chiếu cố. Mạch vân san mãn nhãn lo lắng. Hào, tiêu mặc gật đầu, còn có, người cũng cẩn thận. Mạch vân san muốn nói lại thôi, ánh mắt liếc hướng một bên đường tâm du chẳng lẽ nàng dị năng đã rất cường đại sao. Tiêu mặc mặt vô biểu tình gật gật đầu, khóe mắt dư quang cũng nhìn về phía đường tâm du, rốt cuộc cũng không nói gì thêm. Đoàn người hơi làm thu thập toàn bộ xuống núi. Nhìn đến bọn họ thân ảnh rời đi nơi này phạm vi, mấy người mới bắt đầu thương nghỉ. Mạch Ly, chẳng lẽ ngũ dai dị năng thú vẫn luôn liền ở gần đây quan sát chúng ta? Từ đồ đêm, rất có khả năng, hơn nữa nó tinh thần dị năng tiêu mặc người cùng nó so sánh với sẽ như thế nào đâu. Tiêu mặc ta là thứ cấp cùng nó kém một bậc cho nên cũng không thể tra xét đến nó nơi vị trí. Đường tâm dù ánh mắt nhà nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nguyên lai like hắn đã tư cấp sao? Chẳng qua năng lực của hắn lại so với cùng gia dị năng già cao thượng rất nhiều. Cố dĩ thịnh chúng ta đây chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Tiêu mặc tạm thời đừng nóng nảy, ta tưởng nó mau nhẫn nại không được ta cũng là tinh thần dị năng giả. Đường tâm du trong lòng lục bột nhảy dựng không sai. Tương đồng dị năng có thể ở rất lớn cường độ thượng gia tăng dị năng đề cao. Nói cách khác cái kia ngũ dai dị năng thú nhất khát vọng người là hắn. Kia hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Cái này làm cho tâm tình của nàng có chút nóng nảy lên. Mấy người ngồi xếp bằng ở lửa trại chỗ, nhìn chằm chằm lửa trại phát ngốc mấy người cũng không dám ngủ tiếp chỉ hy vọng nó có thể nhanh lên xuất hiện. Chính văn chương 233 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Cố dĩ thịnh đánh vỡ yên lặng, không bằng tâm sự. Từ đồ đêm, liêu cái gì? Cố dĩ thịnh đề nghị chân tâm thoại đại mạo hiểm. Đường tâm du hừ lạnh, nhàm chán. Cố dĩ thịnh ngươi sợ hãi. Đường tâm du sợ ngươi thua. Cố dĩ thịnh chế nhạo nói, nguyên lai like ngươi lại là như vậy quan tâm ta. Đường tâm du theo bản năng nhìn thoáng qua tiêu mặc thấy hắn không có phản ứng, nói ai cùng ngươi giống nhau chơi như vậy ấu chỉ trò chơi. Tiêu mặc khó được mở miệng, chơi chơi cũng không sao. Đường tâm du ngạc nhiên, bị bắt từ trong không gian lấy ra một chai bia. Cố dĩ thịnh cấp mấy người đổ mấy chén lúc sau, đem cái chai ấn ở bọn họ trung gian vị trí mặt trên như vậy bầu không khí làm mấy người trong lòng nặng nề tâm tình hơi chút vui thích một ít tiêu mặc rũ mắt như vậy ngũ giai dị năng thú có thể toàn khe hở cũng ít một ít cố dĩ thịnh thất vọng hô tư đồ đêm cái chai cuối cùng chỉ hướng vị trí là tư đồ đêm hắn sờ sờ cái mũi ngươi sơ đêm còn ở sao a ngươi thật là như thế nào hỏi cái này loại vấn đề tư đồ đêm mặt ửng hồng lên chẳng lẽ còn ở Cố dĩ thịnh khóe môi cười xấu xa, làm ở đây người đều dính trọc một tia vui thích còn có một chút khẩn trương, sợ kế tiếp đến phiên chính mình trả lời như vậy xấu hổ vấn đề. Ngô, từ đồ đêm muộn thanh thừa nhận cái này làm cho cố dĩ thịnh cười càng thêm phóng đãng lên, mạch ly còn lại là nhợt nhạt cười tiêu mặc như cũ mặt vô biểu tình, đường tâm du che miệng cười. Tư đồ đêm xấu hổ buồn bực dùng sức ấn ở chai bia thượng, bình thân nhanh chóng chuyển động, cuối cùng lão đảo lắc lư giá trị ở Đường Tâm Du trước mặt, đang lúc nàng tâm thần khẩn trương khoảnh khắc cái chai tiếp tục chuyển động chỉ hướng về phía Cố Dĩ Thịnh. Đường Tâm Du nhẹ nhàng thở ra Cố Dĩ Thịnh trên mặt tắc khó coi lên. Hào, Tư đồ đêm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, "Ta cũng muốn hỏi, ngươi có phải hay không? Kia không phải rõ ràng sự tình sao? Đối Cố đại công tử, hẳn là hỏi từng có nhiều ít cái nữ nhân?" Mạch Ly đạm nhiên nói, này quả thực chính là thần bổ đao, có hay không? Tư đồ đêm, đúng đúng, từng có nhiều ít nữ nhân. Cố dĩ thịnh theo bản năng chiều đường tâm du nhìn mắt không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Giống tư đồ đêm nói, hắn trước nay cũng không thiếu nữ nhân, chẳng qua giống hiện giờ như vậy làm hắn hồn khiên mộng nhiễu lại chỉ có đường tâm du một người. Quá nhiều, đếm không hết, ha ha, tư đồ đêm cảm giác chính mình rốt cuộc hòa nhau một ván, trên mặt đều là kích động. Ta và các ngươi như thế nào giống nhau đâu. Cố dĩ thịnh đem tay ấn ở trên thân bình, xem như cam chịu tư đồ đêm nói. Cái trai tiếp tục lắc lư truyền, cũng không biết là cố ý vô tình, bình thân chỉ hướng về phía tiêu mặc phương vị. Cố dĩ thịnh ám sắc con người có một mặt thâm trầm, người hay không có người yêu. Tiêu mặc đạm mặc trên mặt mặt vô biểu tình, vân đạm phong khinh khẽ mở môi mỏng, không có. Hai chữ khinh phiêu phiêu truyền vào đường tâm du lỗ tai, làm nàng sắc mặt một bạch may mắn có mặt nạ bảo hộ che đậy mới làm nàng không có thất thường. Cố dĩ thịnh ý vị thâm trường nga một tiếng, ngồi trở lại tại chỗ, nhẹ nhàng chạm chạm nàng bảo vai. Đường tâm du nghiêng mắt nhìn hắn một cái, người này thật đúng là không có thời khắc nào là ở nhắc nhở nàng tiêu mặc đã đem nàng quên không còn một mảnh. Tuy rằng đối với sự thật này, nàng đã tưởng thực minh bạch thấu triệt chính là chính tay nghe thấy trong lòng vẫn là cực kỳ khó chịu. Tiêu mặc nhẹ nhàng chuyển động bình thân, bốn người đều nhìn về phía đông đưa cái chai, trong lòng âm thầm cầu nguyện không cần chuyển tới chính mình. Chính là trời không chịu lòng người, bình thân thẳng tắp chỉ hướng đường tâm du. Nàng ngẩn đầu ánh mắt đang cùng tiêu mặc ở không trung giao hội, hắn là cố ý. Tên, tiêu mặc nói, cái gì, đường tâm du không thể tin tưởng. Chính văn chương 234 các ngươi nhận thức. Này không công bằng, nói rõ là phóng thủy. Từ đồ đêm trêu ghẹo nói. Không sai, là có phóng thủy hiểm nghi. Mạch Ly đạm nhiên nói, tên của ngươi, tiêu mặc tự hồ mất đi kiên nhẫn, ngữ điệu có một tia chính hắn đều không thể nắm lấy vội vàng. Đường tâm du tên nàng là đường tâm du, cố dĩ thịnh không cảm thấy còn có cái gì có thể giấu giếm, toại không kịp phòng đem nàng trên mặt khẩu trang xả đi xuống. Đường tâm du thanh lệ khuôn mặt bại lộ ở mấy người trước mặt, nàng kinh ngạc nhìn về phía cố dĩ thịnh có chút nan kham đem khẩu trang đoạt trở về. Mạch Lê cùng tư đồ đêm biểu tình rất là xuất sắc đều là theo bản năng chiều tiêu mặc nhìn lại. Tiêu mặc lông mày hơi nhíu, đang ở hoang mang đường tâm du tên này hay không ở nơi nào nghe qua, vì sao sẽ làm hắn trái tim run dày. Chính là tìm tòi một lần trong đầu ký ức vẫn là không có kết quả. Đường tâm du bị bọn họ đánh giá cả người không được tự nhiên, đặc biệt là đều nhận thức cảnh tượng hạ. Ta sớm nên nghĩ đến, trừ bỏ ngươi ai còn có như vậy bản lĩnh có thể hoàn toàn trị liệu hảo miệng vết thương từ đồ đêm kinh hỉ rất nhiều, lại có một ít tiếc hận. tiêu mặc mất trí nhớ sự tình tứ đại gia tộc đều rõ ràng minh bạch. tiêu gia lão gia từ từng nói qua, không được cùng tiêu mặc đề nguyên lai sự tình, cho nên bọn họ đều nói năng thận trọng. mà bọn họ yêu nhau oanh oanh liệt liệt, mọi người đều rõ như ban ngày. hiện giờ chính chủ ở chỗ này, hai người trong mắt đều có một tia ái náy, còn có một tia ý vị mặc danh vui sướng. ha ha, đã lâu không thấy. đường tâm du xấu hổ hướng bọn họ chào hỏi. Tiêu mặc mày lại gắt gao nhăn thành một đoàn, nói cách khác những người này toàn bộ đều nhận thức nàng, trừ bỏ chính hắn. Các ngươi nhận thức, đúng vậy, chúng ta đã từng ách ở bên nhau đối phó quá một cái dị năng thú. Nếu không phải đường tiểu thư, chúng ta tất cả đều xong đời. Từ đồ đêm lời nói hàm hồ nói, trên thực tế đường tâm du xem như bọn họ cộng đồng ân nhân cứu mạng. Không sai, đường tiểu thư thật là đã lâu không thấy. Mạch ly thanh triệt con ngươi nhìn chằm chằm đường tâm du, này không lý do làm tiêu mặc trong lòng kia đoàn lửa đốt càng thêm lợi hại. Cái này có ý tứ tiếp theo tới. Cố dĩ thịnh nghiền ngẫm nhìn chằm chằm tiêu mặc, lời nói lại là đối đường tâm du nói. Ta tưởng đại gia cũng cảm thấy trò chơi này thực nhàm chán đi. Vừa vặn một người một lần, đại gia nghỉ ngơi một chút đi cũng không biết cái kia dị năng thú khi nào sẽ xuất hiện. Đường tâm du không để ý tới hắn trên thực tế nàng còn không có tưởng hào cùng bọn họ ở chung Cũng là đường tiểu thư nói rất đúng Mạch ly phụ họa nói Vâng cứ như vậy tan đi Từ đồ đêm cũng nhấp tay đồng ý Chỉ còn lại có tiêu mặc cùng cố dĩ thịnh không nói gì Cố dĩ thịnh nhìn thoáng qua tiêu mặc nói Hừ không chơi liền tính Bốn người lại lần nữa tách ra Đường tâm du bò tới rồi trên cây trong lòng bởi vì bại lộ thân phận nôn nóng không thôi Bất quá, nếu mọi người đều không có nói toạc ý thức, nói cách khác ở tiêu mặc nơi đó thân phận của nàng vĩnh viễn đều là tân nhận thức người đi. Người hay không có người yêu? Không có, bên tai bọn họ đối thoại còn ở trình diễn, hắn trả lời như vậy chém đinh chặt sắt kia khẳng định là đã không có. Nàng là nên may mắn hắn còn không có tân ái nhân, hay là nên tích tụ hắn thật sự đem nàng quên mất chuyện này? Còn có hắn hiểu lầm thật là thực đả thương người đâu? Đường tâm du, ngươi ở mặt trên không sợ rơi xuống sao. Cố dĩ thịnh ở phía dưới hỏi. Không sợ, đường tâm du bỗng chốc nhớ tới chính mình bị tiêu mặc tiếp được thời điểm tình cảnh. Đôi mắt chiều tiêu mặc ngồi phương vị nhìn lại, hắn không ngủ ánh lửa đem hắn kiên nghị gương mặt chiếu dọi càng thêm lập thể mê người. Cho dù là đứng xa xa nhìn, đều làm nàng tâm động không thôi. Hắn nếu là không nói lời nào, vẫn là rất không tồi. Chính văn chương 235 chí mạng bẫy dập. Hắn đột nhiên đứng lên, sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận. Mấy người đều tiến vào canh gác trạng thái, đường tâm du cũng từ dưới tàng cây trượt xuống dưới. Lặng yên không một tiếng động, trừ bỏ lửa chạy chỗ ngẫu nhiên bắn khởi hòa tinh tử chung quanh giống như là yên lặng giống nhau. Cứu, cứu mạng, từ dưới chân núi đường nhỏ thượng đột nhiên bỏ ra một bóng người, cả người tắm máu, trên người quần áo cũng rách nát không thành bộ dáng. Tuyết lang, đã xảy ra sự tình gì? Ta tới giúp hắn trị liệu. Đường tâm du đi lên trước bắt đầu vì hắn trị thương, thực mau hắn miệng vết thương dần dần khép lại. Tinh thần cũng khôi phục không ít, hắn cực kỳ bi ai nhìn về phía tiêu mặc, boss chúng ta xuống núi liền gặp được mai phục cũng chỉ có ta một người còn sống, người nhất định phải thế thuyết hồ bọn họ báo thù a Đều đã chết sao, tư đồ phong đâu, tư đồ đêm nôn nóng hỏi, mạch vân san đâu, mạch ly hỏi, mọi người đều, đều đã chết tuyết lang hai mắt đỏ bừng kia khổ sở bộ dáng làm người đồng tình. Từ đồ đêm cùng mạch ly bị này lệnh người khiếp sợ tin người chết kinh nhất thời nói không ra lời, lệ quang đôi đầy, song quyền nắm chặt. Đáng giận, thế nhưng sử dụng điệu hổ ly sơn, cố dĩ thịnh cả giận nói, bọn họ chết hào thảm a các ngươi nhất định phải thế bọn họ báo thù Tuyết lang nói, chúng ta nhất định sẽ, người biết nó chạy đi nơi đâu sao. Cố dĩ thịnh hỏi, đường tâm du bổn ở trị liệu tay tại đây một khắc đột nhiên thu hồi, nàng hỏi Tuyết lang, đường tâm du cũng đã chết sao. Đường tâm du, đường tâm du là ai a Đại khái đều đã chết đi, cũng chỉ có ta một người trốn thoát, tuyết lang trong mắt kinh hoàng chợt lóe mà qua. Hắn lời này vừa nói ra tư đồ đêm cùng mạch ly nháy mắt đều thanh tỉnh lại đây, nhìn về phía tuyết lang ánh mắt bên trong nhiều một ít xem kỹ. Giờ phút này đường tâm du cũng không có mang mặt nạ bảo hộ mà trước mắt cái này tuyết lang hiển nhiên cũng không nhận thức nàng. Người biết nó chạy đi nơi đâu sao? Tiêu mặc bất động thanh sắc hỏi. Biết các ngươi đi theo ta tới. Tuyết lang đứng lên ở phía trước dẫn đường. Bốn người ở hắn phía sau cho nhau để một ánh mắt yên lặng đi theo hắn phía sau. Tuyết lang mang theo bọn họ đi tới một cái đường nhỏ thượng nơi đó cũng không phải xuống núi lộ. Đường tâm du mơ hồ nhớ rõ đây là đi thông suối nước nóng cái kia vị trí đường nhỏ. Chẳng lẽ nói ngũ dai dị năng thú liền giấu ở nơi đó. Cuối cùng thế nhưng thật sự đi tới cái kia sơn động trước. Tuyết lang chỉ vào cửa động nói liền ở bên trong ngươi làm không tồi. Tiêu Mặc rũi tay phách về phía Tuyết Lang ngực vài cái lúc sau Tuyết Lang trên mặt cười bị kinh tủng sở thay thế ngược lại hóa thành một đống bột phấn. Có lẽ nơi này chính là nó xào huyệt. Tiêu Mặc nói ánh mắt như có như không đào qua Đường Tâm Du. Đường Tâm Du hận không thể trên mặt đất đào cái động đem chính mình cấp chôn. Thiên Nột nàng lần trước thế nhưng ở chỗ này phao suối nước nóng. Ngô tư đồ đêm muốn vào đi sao? Cố dĩ thịnh vô nghĩa tới nơi này còn không phải là vì bắt nó sao. Mạch Ly, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Mấy người nhìn về phía tiêu mặc tiêu mặc đạm nhiên nói, đi. Đường tâm Du tự nhiên cũng không có dị nghị yên lặng theo ở phía sau vị trí. Đường tiểu thư, người đến trung gian tới. Mạch Ly săn sóc nói, cảm ơn, không cần. Đường tâm Du xua tay, đằng trước người chính là tiêu mặc nàng nhưng không nghĩ đi tiếp thu khí lạnh tự tìm phiền phức đều người lại đây, liền tới đây a. Cố dĩ thịnh giữ chặt cổ tay của nàng, liền đem nàng xà qua đi. Ta nói không cần, đường tâm du ném ra hắn tay cố chấp thường trở về đi. Được rồi, cứ như vậy đi tới. Tiêu mặc thình linh mở miệng nói. Đường tâm du hầm hực chỉ có thể ngốc tại trung gian vị trí, nhưng là nàng thực mau phát hiện cái này huyệt động cùng lần trước tới khi không giống nhau. Chính văn chương 236 mất đi mới quý trọng. Chẳng lẽ nói, nơi này huyệt động đều là một cái bộ dáng sao? Thực mau mấy người thông qua dài dòng lối đi nhỏ, đi tới một mảnh xanh biếc trên cỏ, nơi này cũng không có tuyết trắng, thậm chí sưng thượng ấm áp. Bầu trời Thái Dương thực lóa mắt, làm mấy người có chút không thích ứng. Nơi xa một cây tre trời đại thụ, trên cây lá cây theo gió phiêu bãi, xanh biếc rất là khả quan, tựa hồ ở hấp dẫn người đi trước. Đây là nơi nào, từ đồ đêm nói, ảo cảnh. Tiêu mặc nhìn thoáng qua đường tâm du, hai người ánh mắt bên trong đều có một tia nghi hoặc đi vào nhìn xem, nó đang làm cái quỷ gì. Từ đồ đêm nói, hắn nhấc chân hướng phía trước mặt đi đến, ai ngờ mới vừa bước ra một bước, dưới chân xanh hóa lập tức biến thành một tầng miếng băng mỏng. Ngành diện ập vào trước mặt chính là mãnh liệt sóng lớn, lập tức đem mấy người cấp cuốn đi vào. Hàn khí tận xương, đường tâm du toại không kịp phòng nuốt mấy khẩu lạnh lẽo nước biển. Nàng sẽ không bơi lội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 Chủ không biết bao lâu, hạt giống dài một đám lại một đám, đường tâm du không cấm kỳ quái, cái này người đá sức chịu đựng thế nhưng so nàng còn hào. Nàng đều mệt mỏi, cái này người đá còn đang liều mạng dẫy rủa Lúc này tiêu mặc mang theo mạch ly đã đi tới, tư đồ đêm cũng rửa sạch con rơi đi tới. Nàng hướng bọn họ cười cười ta lập tức cũng mau hào. dứt lời, nàng đang muốn dơ lên roi tiêu mặc lại giữ nàng lại thủ đoàn. Đừng đánh! Đường Tâm Du khó hiểu nhìn về phía hắn, như vậy người đá lưu trữ chẳng lẽ còn hữu dụng. Tiêu Mặc dùng hành động vì nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc một mảnh bạch quang lúc sau, dẫy dụa người đá biến thành vết thương chồng chất cố dĩ thịnh. Cố Dĩ Thịnh tuy rằng suy yếu, lại nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tiêu Mặc, Tiêu Mặc. Cố Dĩ Thịnh là Cố Dĩ Thịnh. Đường Tâm Du ngốc nàng bước nhanh đi đến Cố Dĩ Thịnh trước người, hoàn toàn không biết làm sao. Cái này người đá như thế nào sẽ là Cố Dĩ Thịnh đâu?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 Ồ, này nhất định đều là ảo giác, mau giúp ta trị liệu." Cố Dĩ Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Đường Tâm Du thầm than không khí không ổn, lại không có khả năng đem Cố Dĩ Thịnh bỏ mặc, chỉ có thể giúp Cố Dĩ Thịnh trị liệu miệng vết thương. Từ đồ đêm, Mạch Ly tìm một vị trí ngồi xuống, nhực nhực nhìn trước mắt Dương Cung Bạt Kiếm hai người. Tiêu Mặc trước sau như một lãnh Cố Dĩ Thịnh vứt lại ngày xưa hoa hoa công tử hình tượng, giờ phút này cả người che kín phẫn nộ. Đường tâm du bị bọn họ hai cái kẹp ở bên trong, thế khó xử. Đường tiểu thư, lại đây. Mạch ly ôn nhuận hướng đường tâm du vẫy tay. Đường tâm du như là tìm được rồi cứu mạng rơm giả giống nhau, tưởng xuyên qua hai người trung gian, hướng bên kia đi. Ai ngờ cô dĩ thịnh như là diều hâu bắt tiểu kê giống nhau, dùng khuỷu tay đem đường tâm du ôm trong ngực chung. Trên mặt hiện ra một mặt ý vị thâm trường ý cười, không nghĩ tới tiêu đại nhân cũng có già cả mắt mơ thời điểm. Tiêu mặc trên mặt bất động thanh sắc.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 Cố dĩ thịnh một ngữ hai ý nghĩa đem nàng kéo xuống xe. Nơi xa còn ngừng hai chiếc xe, phân biệt là tư đồ đêm cùng Mạch Ly. Bọn họ như thế nào tới? Đừng tâm du hỏi, bọn họ là người chứng kiến A. Cố dĩ thịnh khóe miệng gợi lên một mặt đồ cung, hướng kia hai người vẫy vẫy tay. Tư đồ đêm hai người rời đi xe vị trí, đi đến nơi sân trung gian cùng bọn họ tập hợp, gặp mặt liền nói, cố dĩ thịnh không cần chơi lớn như vậy đi. Cố dĩ thịnh không chút để ý nếu chơi phải hào hào chơi chơi tiêu mặc người đâu. Còn chưa tới, Mạch Ly yêu nhã nói, đừng tiểu thư, mấy ngày không thấy. Người hào, Mạch Ly, đừng tâm du hồi lấy cười, không rõ bọn họ đang nói cái gì, trong lòng tựa hồ có chút sự cảm bất hào. Còn có ta, tư đồ đêm vẫy vẫy tay, biểu hiện chính mình tồn tại cảm. Người cũng hào tư đồ đêm, đừng tâm du cười cười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 Hơn nữa cố dĩ thịnh tiền đặt cược tựa hồ có chút làm điều thừa tiêu mặc đã đem đường tâm du hoàn toàn quên mất hắn còn ở ban khoan cái gì đâu. Đường tâm du còn lại là khiếp sợ mờ to hai mắt nhìn về phía cố dĩ thịnh nghiêm túc mặt nghiêng trong lòng ảo não. Tiêu mặc căn bản là đối nàng khinh thường nhìn lại như vậy tiền đặt cược không phải tự tìm sỉ nhục sao. Nàng không dám nhìn tới tiêu mặc mặt sợ nhìn ra hắn khinh thường ánh mắt. Hào, ai cũng không nghĩ tới tiêu mặc thế nhưng đồng ý tới.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 Ta muốn nàng khi ta trợ thủ, một tháng, tiêu mặc không nhanh không chậm nói. Hồ cơ hồ là cùng thời gian, mấy người thật mạnh thở hát ra, người này nói chuyện không thể một lần nói xong sao. hại bọn họ còn tưởng rằng tiêu mặc là nhớ tới cái gì. Đường tâm du cảm thấy trên mặt tiêu lợi hại, trái tim liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nho phập phồng không chừng. Vẫn là nói, người cảm thấy chính mình sẽ thua. Tiêu mặc khóe miệng ngậm một mặt cao thâm khó đoán tươi cười.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 Cố dĩ thịnh ngươi dựa vào cái gì thay ta làm quyết định. Đường tâm du giống giận lại bị thư đồ đêm cùng mạch ly hai người một tả một hữu đem nàng kéo dài tới hơn 10 mét ngoài. Nàng không cảm thấy ngươi sẽ thắng nếu tưởng rời khỏi ta cho ngươi cơ hội. Tiêu mặc nói, nhớ rõ chúng ta đánh cuộc. Trong sân hai người, phong cách khác biệt tiêu mặc một thân thẳng quân y, hắn đem trên người hậu áo choàng ném vào một bên. tuần Mỹ trên mặt toàn là sát ý, phẳng phất trong nháy mắt công phu liền biến thành một người khác.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 Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ kết quả sao? Từ đồ đêm nhìn thấy nàng đem đôi mắt nhắm lại, nhịn không được mở miệng hỏi. Không hiếu kỳ, nếu có thể, nàng hiện tại chỉ nghĩ rời đi cái này địa phương. Hảo đi, từ đồ đêm từ bỏ khuyên nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trong sân dây dư hai người cơ hội như vậy ngàn năm một thuở Bốn phía chỉ có hô hô tiếng gió, còn có thiêu mặc cùng cố dĩ thịnh hai người chi gian tạo thành tiếng đánh nhau. Mắt không thấy tâm không phiền, có đôi khi cũng là loại tra tấn. Ít nhất đối hiện tại lúc này đường tâm du tới nói là dày vò. Chính văn chương 243 bọn họ tiền đặt cược là nàng ba. Hai người nắm tay va chạm ở bên nhau, lực bắn ngược lượng làm hai người từng người lui lại mấy bước đối lập mà chạm. Thực lực của người liền này đó sao? Cố dĩ thịnh lau khóe môi máu tươi. Người cũng vẫn chưa phát động toàn bộ thực lực không phải sao? Tiêu mặc đảm nhiên nói, nắm chặt nắm tay nới lỏng. Hắn là tinh thần dị năng giả ở cận chiến thượng cũng không có cái gì yêu thế. Vậy lấy ra ngươi chân chính thực lực, cố dĩ thịnh quanh thân bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, hai mắt đỏ đậm. Hào, tiêu mặc như cũ là nhàn nhạt, nhạt hai tay khẽ nhách bốn phía trở nên lạnh băng dị thường. Hào cường, tiêu mặc thế nhưng có đem ảo cảnh hóa thật năng lực. Từ đồ đêm cả kinh nói, đường tâm du cuối cùng vẫn là nhịn không được mở mắt trên mặt đất trải rộng thành băng tuyết thiên địa.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 Tiêu mặc lặng lặng nhìn nàng trầm mặc khuôn mặt nhỏ, bởi vì buồn dầu, giờ phút này nàng giữa mày ninh thành một cái chữ xuyên choan. Đều là làm bộ đi, nàng còn không phải là hạng người như vậy sao? Hắn trong đầu đột nhiên hiện ra ảo cảnh nàng cười nhạt bộ dáng, nhìn nàng đầu nhập cố dĩ thịnh ôm ấp bên trong tuy rằng biết rõ là chính mình chế tạo ra tới ảo giác chính là vẫn là làm hắn trong lòng mặc danh khó chịu. Thượng một lần cùng nàng chia lìa sau, không biết vì sao thường thường sẽ nhớ tới nữ nhân này.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 Quả nhiên thượng tư cấp trung giai lúc sau sở yêu cầu năng lượng càng ngày càng nhiều, nàng đi lên bên bờ, mặc hảo quần áo. Nàng không biết chính là bởi vì linh hạch hấp thu đại bộ phận năng lượng duyên cớ. Linh hạch là tinh thần lực một loại tượng trưng, đây cũng là vì sao ngũ giai biến dị thú tinh thần ảo cảnh đối nàng lực ảnh hưởng tiểu nhân nguyên nhân. Lại xem một chút thời gian, thế nhưng là buổi sáng 10 điểm. Ngày mai 9 giờ tới nhà của ta đưa tin...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 Đang nghĩ ngợi tới bụng lỗi thời ụ cục vang lên. Tiêu mặc hiển nhiên cũng là nghe thấy được khóe môi có một mặt rõ ràng ý cười. Không ăn cơm, đường tâm du khinh phiêu phiêu ân một tiếng. Không ăn cơm thế nhưng đều đến trễ, ta tại hoài nghi ta trợ thủ chuyên nghiệp trình độ tự hồ không đủ. Đường tâm du mờ to hai mắt căm tức nhìn hắn, ra hỏa này thật là nàng trước kia nhận thức cái kia tiêu mặc sao. Tiêu mặc yêu nhã mà thông thả đem đồ ăn bỏ vào trong miệng, môi mỏng khẽ mở đi giúp ta chuẩn bị hôm nay xuyên y phục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 ngã kia ta đi làm ơn làm ơn hắn không không được mẹ chúng ta nhiệm vụ khẩn cấp ta liền đi trước đường tâm du vội vàng chạy chậm ra phòng ở nếu làm mẹ lúc này nhìn đến tiêu mặc cũng không biết nên miên man suy nghĩ cái gì đâu nhìn người đứa nhỏ này trên đường tiểu tâm một chút đường mẫu đổi tới cửa phòng ở phía sau dặn dò nói ân trở về đi đường tâm du vất tay nhanh chóng khởi động xe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 Hắn đây là làm sao vậy? Lại lần nữa tỉnh lại khi tiêu mặc là bị đường tâm du thanh âm đánh thức. Mau chạy, nàng là làm ác mộng sao? Đường tâm du trên chán là tinh tế ma ma mồ hôi lạnh khóe mắt chảy xuống trong suốt nước mắt. Đừng động ta chạy mau. Tiêu mặc tới gần, muốn đem nàng đánh thức. Đường tâm du bỗng chốc mở mắt thuần tịnh trong mắt tựa hồ còn che một tầng sương mù. Đường tâm du rũi tay gắt gao mà đem hắn ôm lấy. Thật tốt quá, người không có việc gì.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 Hắn, đại khái vĩnh viễn cũng không về được. Đường tâm du tự giễu cười cười, này thiên hạ gian còn có cái gì so gần trong gang tấp lại xa ở thiên nhai càng làm cho người nháo tâm. Là người ái người, tiêu mặc không có xem nhẹ nàng trong ánh mắt u buồn, trong lòng có một loại nói không rõ cảm giác giống như là tiểu miêu móng vuốt ở gãi hắn tâm. Đúng vậy, là ta ái người. Đường tâm du nhìn thẳng hắn đôi mắt tự hồ ở làm cuối cùng cáo biệt. Người yêu ta khi ta trốn tránh. Khi ta ái ngươi khi, ngươi lại đã quên ta. Tiêu mặc, ngươi có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết ta là ái ngươi. Về sau có lẽ ngươi sẽ tìm được càng tốt thê tử, đáng tiếc người nọ vĩnh viễn không phải là ta. Tiêu mặc mắt đen tự hồ thiêu một thốc ngọn lửa cái này làm cho hắn cả người đều có chút không thể tự mình nôn nóng. Xuống xe, xuất phát, cắn chặt răng, học ra bốn chữ, hắn thật mạnh tướng môn đóng sầm. Đường tâm dù ánh mắt sâu kín nhìn hắn bóng dáng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 Đi đến nơi đó, đường tâm du không cấm bị trước mắt tình huống cấp hoảng sợ, hai đứa nhỏ bị vây khốn ở bên trong vị trí, run bẩn bật. Là bầy sói, nhận thấy được có người lại đây, đi đầu lang vương thay đổi đầu tới, hai mắt là màu xanh lơ, giữ tợn mà khủng bố. Nơi này đại khái có mười mấy chỉ bộ dáng, tịt tịt cứu cứu chúng ta. Trong đó một cái hài từ cầu cứu nói, mà một cái khác lực tiểu một chút bị nàng ôm vào trong ngực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 Bọn họ khi nói chuyện đường tâm du liền minh bạch trình chuyện ngọn nguồn, này hai đứa nhỏ chính là bọn họ dùng để hấp dẫn biến dị thú tang thi mồi. Thật là cầm thú, loại này hoạt động ở mặt thế thực thường thấy, mặc dù lần đầu tiên đương mồi sống đi xuống còn sẽ bị kéo đi lập tức một lần săn giết mồi. Chẳng qua tận mắt nhìn thấy vẫn là làm nàng trong lòng khơi dậy ngập trời lửa giận. Giống nhau coi như mồi người, đều là một ít tội ác tay trời người, nhưng trước mắt này hai cái còn chỉ là hai từ. Kia vài tên dị năng giả dị năng thực không tồi thành thạo liền đem lang cấp thu thập sạch sẽ. Chính văn chương 250 ai là sử bát quái. Hai, mấy người tiện cười tới gần đường tâm du, vẻ mặt không có hảo ý. Mỹ nữ cùng ta đi rừng cây nhỏ chơi chơi như thế nào? Răng vàng lớn đáng khinh nói. Nữ nhân, người ở chỗ này làm cái gì? Tiêu mặc cao lớn thân hình chậm rãi đã đi tới. Đáng chết ra hỏa này là đến đây lúc nào?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 Đường tâm du cả giận nói, nhanh lên giải quyết lên đường, tiêu mặc không vui nhăn lại mày, nhà ta nói ngươi ra hỏa này rất túm ma, các huynh đệ thượng cho hắn điểm giáo huấn, răng vàng lớn phất tay trong đội ngũ mấy người liền che trời lấp đất chiều tiêu mặc không tới. Từng đạo dị năng cầu chiếu tiêu mặc bay đi, hồng lam hào không xuất sắc, tiêu mặc không chút sức mẻ quanh thân tinh thần màn hào quang đem những cái đó công kích đều ngăn cách bên ngoài.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 Không phải ngươi nam nhân, vậy càng tốt nha thế nào, đi theo ca đi. Răng vàng lớn sắc mị mị trong ánh mắt lộ ra không kiêng nể gì lang quang. Người đường tâm dù đang muốn chửi ẩm lên, liền thấy răng vàng lớn vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, đồng tử vô hạn phóng đại tự chán mà xuống tựa hồ có một đạo thật sâu vết sách. Không chỉ như thế còn lại mấy người cũng đều sôi nổi ngã xuống trên mặt đất mất đi sinh lợi. Phía sau hai đứa nhỏ thất thanh hét lên, răng vàng lớn bị người chém thành hai nửa.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 Đường tâm du tiêu tâm mở miệng nói, tiêu mặc lãnh tình nhìn nàng có chút không rõ vì sao nàng phải đối không liên quan người như vậy hào. Vì cái gì, mà thế đối với này đó không có sinh tồn năng lực hài từ tới nói quá tàn khốc. Mà thế đối với các nàng quá không công bằng, ta tuy rằng không giúp được các nàng quá nhiều ít nhất có thể đem các nàng đưa về nhà. Đường tâm du bắt được hắn một cái góc áo, khẩn cầu nói. Nàng động tác nhỏ, mặc danh sung sướng tiêu mặc, nghỉ ngơi.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 Ngôn cần tiến lên xin lỗi. Tiêu mặc thấp giọng ân một tiếng, hướng phía trước đi đến, ngôn cần chiều trên mặt đất nữ nhân đệ cái ánh mắt nhanh chóng theo đi lên. Đường tâm dù đang muốn theo sau, lại bị nữ nhân kia lại cấp đầy một phen. Hảo đi, nàng nhẫn, sớm muộn gì làm nữ nhân này đẹp. Lần này tiến đến mục đích là điều tra ám dạ, vẫn là không thể rút dây động rừng. Đoàn người đi tới rời thành tiệm cơm, trên thực tế nơi này chẳng qua là cái thành chấn, cho nên tiệm cơm cũng không phải quá lớn. Chẳng qua bên trong người ít ỏi không có mấy, hiển nhiên là vì bọn họ đã đến mới lâm thời dựng. Tiêu mặc cùng ngôn cẩn đầu tiên ngồi xuống, đường tâm dung nguyên bản tưởng ngồi xuống, rồi lại bị nữ nhân kia tế tới rồi một bên. Nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, sự bát quái, một bên đi. Thúc nhưng nhẫn thầm không thể nhẫn, trong tay dây đằng đem ghế kéo ra, nữ nhân kia phanh té lan trên đất bộ dáng cực kỳ chật vật. Sao lại thế này?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 Ta đi hà toilet, đường tâm du muốn cười cũng không dám cười, cơ hồ nghẹn ra nội thương. Đường tâm du đi vào toilet lại bị nữ nhân kia mang theo người cấp ngăn chặn cửa. Là ngươi giờ trò quỷ, đúng hay không? Không sai, là ta. Đường tâm du không phủ nhận. Hừ, dám thừa nhận là được rồi, ngươi cái này xử bát quái. Nữ nhân tự hồ đối nàng tư sắc rất có tự tin, mở miệng ngậm miệng đều là người khác là xử bát quái. Ngươi muốn thế nào đi? Tốc chiến tốc thắng.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 Trên mặt đất mấy nam nhân tưởng bò đi ra ngoài, lại bị đường tâm du dùng dây đằng một lần nữa vây khốn. Đường tâm du cười cùng ma nữ giống nhau, làm cho bọn họ phía sau lưng một trận lạnh cả người, đều có chút hối hận không nên đắc tội người như vậy. Nàng hướng bọn họ ngoác ngoác tay, nói tới các ngươi một người cho nàng mười bàn tay, ta coi như sự tình hôm nay không có phát sinh quá. Người các ngươi dám, bằng không ta liền chém đứt các ngươi tay.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 Phụ nữ bị mắng cơ hồ không dám ngẩn đầu, nàng tùy ý nữ hài nâng, về tới cũ nát lều trại bên trong. Bên ngoài người cũng đều tan, này chỉ là gia sự, náo nhiệt xem đủ rồi cũng nên ai về nhà nấy. Đường tâm du hờ hững nhìn nam nhân kia, hắn hùng hùng hổ hổ, lại thức bực lại bất lực. Cùng với giết hắn, không bằng làm hắn kéo dài hơi tan tồn tại. Kia viên hạt giống sẽ không muốn hắn bệnh lại có thể cho hắn hai chân hoàn toàn phế bỏ, nửa người tê liệt.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 Nàng chỉ số thông minh nhất định là quên trong nhà, sờ soảng trong chốc lát đường tâm du mặc trình tề, luôn mãi xác nhận không có vấn đề lúc sau, mới cọ tới cọ lui đi ra ngoài. Đi thôi, tiêu mặc cơ hồ không thấy nàng, mở cửa ra sau đi ra ngoài. Bên ngoài truyền đến một trận đánh tiếng hô, nghĩ đến là gác đêm người cũng là tới giám thị bọn họ người. Chính văn chương 255 cùng nhau xem mặt trời mọc ba. Bên ngoài đen như mực chỉ có một tràn vựng hoàng đèn bàn dường như tồn tại.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 Ngôn cần khen tặng nói tiêu đại nhân thật là hào hứng thú, mà thế tiến đến lúc sau chúng ta đều không có đi quan khán mặt trời mọc, không biết mặt trời mọc hay không thực mỹ. Tiêu mặc trong đầu hiện ra đường tâm du nhu mỹ mặt tới, rũ xuống mí mắt gật gật đầu. Thấy hắn không thể nghi ngờ nói chuyện nhiều, ngôn cần thức thời hỏi, hôm nay bữa sáng, không biết còn hợp tiêu đại nhân khẩu vị sao. Còn hào, tiêu mặc tích tự như kim, làm ngôn cần có điểm tiếp không đi xuống.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 Lúc ấy nàng đã từng cùng tiêu mặc cùng nhau hố qua cố dĩ thịnh tinh hạch mà hắn là tưởng trở thành cái thứ hai coi tiền như rác sao. Đem nàng đương cái gì? Nàng giận dỗi, làm bộ không nhìn thấy, hung hăng mà cắn một ngụ bánh mì. Không đủ, tiêu mặc nhíu mày, đúng vậy, không đủ. Đường tâm du giận dỗi nói, muốn nhiều ít, tiêu mặc nhìn nàng mặt cảm thấy chính mình nhất định là bị mê hoặc mới có thể cảm thấy nàng không tồi. Thẳng đến giờ phút này, đối nàng đáy lòng hiện lên về điểm này hào cảm không còn sót lại chút gì. Tứ cấp tinh hạch, đường tâm du công phu sư tử ngoảm, tiêu mặc nhẹ nhàng tùy ý ném ra một viên tứ cấp tinh hạch đem nàng chưa động bánh mì cùng sữa bò cầm qua đi, lo chính mình ăn lên. Đường tâm du nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm trên bàn tứ cấp tinh hạch. Tứ cấp tinh hạch tuy rằng không kịp ngũ cấp tinh hạch hiếm thấy, chính là lại cũng không phải cải trắng nha.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 Đường tâm du, ngươi cái này đồ ngốc, ngươi còn ở ảo tưởng cái gì? Nàng lang thang không có mục tiêu tùy ý đi tới, hình bóng cô đơn. Đi đến góc đường vị trí, ngồi sổm đi xuống. Đường tâm du, nàng bỗng chốc ngầm đầu, ánh mặt trời trói mắt chiếu nàng không mở ra được đôi mắt. Cõng quang thấy không rõ hắn khuôn mặt, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nga ta nhàm chán, chính văn chương 258 cố dĩ thịnh tới 2. Nghe được người tới thanh âm, nàng trong lòng trầm xuống.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 Tiểu cô nương, người bạn trai đối với ngươi cũng thật hào. Đúng vậy, về sau nhất định phải thường tới thăm. Đường tâm du vẻ mặt hắc tuyến nhìn bọn họ cảm thấy mỹ mãn rời đi. Qua hào một trận nhi, nơi này mới bình ổn xuống dưới. Nàng giờ khóc giờ cười nhìn trước mắt kia từng đống đồ vật mặc kệ hữu dụng vô dụng cơ hồ mọi người đều đem cố dĩ thịnh đương thành một cái đại tài chủ. Mấy thứ này làm sao bây giờ? Tu, cố dĩ thịnh mỉm cười đem trong tay hồ lông ngào đường cùng nhau đưa cho nàng.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 Đường nàng lại tỉnh lại là lúc đã là buổi chiều. Nàng vận truyền dị năng, trong tay tiểu hắc thụ đã biến ảo bộ dáng, nguyên bản cảnh lá tốt tươi giờ phút này tất cả đều không thấy. Đường Tâm Du không cấm hồi tưởng mới đầu thứ ở không gian gặp được này cây tiểu hắc thụ bộ dáng, này rõ ràng là nó thu nhỏ lại bản. Nàng thúc dục dị năng, cây nhỏ bắt đầu vươn từng điều màu đen dây đằng tựa hồ so dĩ vãng lớn một vòng bộ dáng, cũng không biết hiệu quả thế nào. Phanh phanh phanh.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 Theo một tiếng, người nọ không có trả lời, nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Mới vừa dừng bước thật dày mười mấy tầng lưới từ trên trời giáng xuống. Đường tâm du toại không kịp phòng vò chăn ở. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, lúc này, chỉ có nàng làm như mồi mới có thể đem phía sau màn người dẫn ra tới. Vì thế nàng không có nhiều làm dẫy dụa, làm ra bị tạp vượng bộ dáng ngã xuống trên mặt đất.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 Đường tâm du bị bọn họ đầu lên, ném vào một chiếc phá bánh mì chiều sinh tồn căn cứ chạy tới. Nhìn dáng vẻ, bọn họ đã xuyên qua thân phận của nàng. Thôi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nàng đến là muốn đi gặp người này. Xe một trận sóc này, đường tâm du bị mang vào người một nhà cửa sau, đi vào. Chính văn chương 261 ai uống lộn thuốc. 1. Đường tâm du bị người ném tới rồi một cái sắt thép chế lồng sắt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 Gần nhất ta mí mắt Tổng nhảy, Tổng cảm thấy có loại dự cảm bất hào. Phải không? Nào chỉ mắt, mắt phải, đừng chính mình dọa chính mình, phòng trừng chính là không ngủ hào. Cũng là, mấy ngày này liền không ngủ cái hào giác cũng không biết hoàng lão ra chảo như vậy nhiều nữ nhân làm cái gì. Hư, những việc này nhưng không tới phiên chúng ta quản. Đối.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 Đường tâm du đáp có người dẫn đường nàng cầu mà không được. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào vừa rồi nói chuyện đầu chọc sấn người không chú ý, hắn tựa hồ hướng vỏ rượu thêm điểm đồ vật. Chính văn chương 262 ai uống lộn thuốc. Hai, tới rồi thượng đồ ăn thời điểm, đường tâm du dẫn theo đồ ăn lồng sắt theo ở phía sau. Đi vào nhà chính, liền thấy bên trong ngồi đầy người, trong đó tiêu mặc cùng môn cần cũng ngồi ở trong đó. Hừ, nàng biến mất hắn thế nhưng có thể chẳng quan tâm.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 Ngôn cẩn thoải mái cười to, hôm nay không ngừng là rượu ngon món ngon các người còn có thể mở rộng tầm mắt. Hoàng lão ra ra vẻ thần bí nói, Nga, xem ra tiêu đại nhân thật đúng là người có phúc kia. Ngôn cẩn từ bên phụ họa nói, chỉ thấy hoàng lão ra vỗ vỗ tay, từ trong nhà đi ra 5 tên thiếu nữ, dáng người mạn rượu, người mặc sa mỏng, đường cong như ẩn như hiện. Năm tên thiếu nữ đều mang lụa che mặt lộ ra một đôi ngập nước đôi mắt nhìn thấy mà thương. Đường tâm du theo bản năng chiều tiêu mặc quét tới, này hoàng lão ra rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý. Lúc này trong nhà đột nhiên vang lên âm nhạc, 5 tên thiếu nữ theo âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ, giơ tay nhấc chân gian đều là mị hoặc. Hoàng lão ra, người này thật đúng là bảo bối, tới, là một ly. Ngôn cẩn dơ lên trong tay chén rượu, đường tâm du nóng lòng nhìn về phía nơi đó, thỉnh thoảng đối tiêu mặc để ánh mắt lại bị ngôn cần đứng lên cấp chặn. Ở hoàng lão ra cùng ngôn cần làm lúc sau tiêu mặc cũng uống một ly. Đường tâm dù lo lắng quan sát đến tiêu mặc phản ứng tựa hồ cũng không cái gì phản ứng, hơn nữa hoàng lão ra cùng ngôn cần đều uống lên cái này đầu chọc không đến mức mưu hại nhiều người như vậy đi. Tiêu mặc toàn bộ hành trình chỉ là uống lên chút rượu cũng không có động chiếc đũa. Ngôn cần nói, như thế nào, hôm nay này đồ ăn không hợp tiêu đại nhân khẩu vị. Tiêu mặc trầm giọng nói ta đã ăn qua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 Hoàng lão ra ôm hai cây ở trong ngực cười nói, này đó đều vẫn là non, còn thỉnh tiêu đại nhân vui lòng nhận cho. Tiêu mặc ánh mắt trầm xuống, bỗng chốc cảm thấy trên người có chút không thích hợp. Đừng cự tuyệt loại cảm giác này, ta làm người ở rượu bên trong thêm điểm hảo liêu, bảo đảm các người thống khoái. Ha ha ha hoàng lão ra phóng lãng hình hài hôn lên thiếu nữ cổ. Ta nói như thế nào cảm giác trên người tự hồ có hồng hoang chi lực giống nhau thật là bá đạo. Kia đồ vật thật là danh bất hư truyền A.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 Chính văn chương 263 ai uống lộn thuốc? 3, kia hai tên thiếu nữ đỏ bừng mặt nguyên bản các nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt ủy thân với hoàng lão ra như vậy tao lão nhân, không nghĩ tới quanh co. Thế nhưng biến thành tiêu mặc như vậy vĩ ngạn nam thử các nàng trong lòng là trăm ngàn vạn cái nguyện ý. Chẳng qua tiêu mặc trên người khí thế sắc bén, làm các nàng không dám tới gần. Lúc này được đến mệnh lệnh trong lòng vui mừng mặc danh sớm đã mất đi đúng mực.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 Đường tâm du trong lòng âm thầm kêu tao cả đời không thể đương nam nhân. Phi phi phi, này cùng nàng có quan hệ gì? Tiêu mặc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong toàn là sát khí. Dược lực khuếch tán thực mau, hắn phát hiện đầu mình đã không chịu chính mình khống chế. Hắn đứng lên, đem cái bàn ném đi trên mặt đất. Giống như vô tình đi đến đường tâm du bên người, đem nàng kẹp ở dưới nách chạy như bay đi ra ngoài. Trung quanh thực mau liền nổ tung nồi khó trách hắn không dao động thế nhưng thế nhưng thích nam nhân ha ha ha ha hoàng lão gia thấy thế không giận phản cười nguyên lai là chúng ta lầm phương hướng ngôn cẩn than nhẹ đường tâm du nghe mặt sau nghị luận thanh trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua mặc dù là cách quần áo lại vẫn như cũng có thể cảm nhận được hắn nóng rực nhiệt độ cơ thể hắn là thật sự nhịn không được ánh mắt trộm ngắm hướng người nào đó mỗi một chỗ đại não nháy mắt thắt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 Đường tâm du theo bản năng sở trường chỉ che khuất một ít cái này làm cho hai cái nam nhân mày nhíu chặt. Sao lại thế này, cố dĩ thịnh luôn luôn dễ nghe tiếng nói mang theo một tia run dày. Ta ngủ nàng, tiêu mặc lạnh nhạt nói. Xít, cố dĩ thịnh múa may nắm tay tạp hướng tiêu mặc mặt. Tiêu mặc không né không tránh bị hắn đánh vừa vặn, máu tươi tràn ra khóe miệng, lạnh lùng nói, về sau nàng là của ta. Dứt lời, đem đường tâm du kéo vào trong lòng ngực ánh mắt lạnh lùng nhìn cố dĩ thịnh.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 Đường tâm du trong lòng mặc xanh trống rỗng, hắn con người nội đều là cuối cùng truy nã, phảng phất chỉ cần nàng gật đầu liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng, nàng lại không nghĩ bị hắn phụ trách tới buộc trạt chủ. Nàng thay đổi tầm mắt kiên định gật đầu. Thực hào, tiêu mặc nhẹ nhàng phun ra hai chữ, khóe miệng ngậm một mặt cao thâm khó đoán tươi cười, bước chân dài từ nàng trước người đi qua, giống như là thổi qua một trận gió mạnh. Đường tâm du phẳng phất toàn thân sức lực đều bị đào rỗng, cả người theo vách tường ngồi sổm đi xuống.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 Còn có thể hay không cha đi xuống, hai cái nam nhân đều bình tĩnh xuống dưới, đường tâm du nhìn chằm chằm mãn nhà ở người chết yên lặng thở dài. Ngôn cẩn đâu, tiêu mặc dẫm lên một cái đang ở ý đồ ra bên ngoài bỏ người hầu trên người. Ở, ở phòng cho khách đâu, mang chúng ta đi, là, là, người hầu run dày thân mình đứng lên, đi ở phía trước. Đường tiêu mặc đi vào phòng cho khách đem cửa phòng đá văng ra, ngôn cẩn chính trái ôm phải ấp nằm ở trên giường.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 Mặc quần áo tốc độ cũng chậm lại, đứng lên thân mình một túng tường từ cửa sổ nhảy ra. Tiêu mặc trong tay bạch quang trợt lóe Phanh một tiếng, ngôn cần cả người nện ở màu trắng màn hào quang thượng, bắn ngược xuống dưới. Đường tâm du nghe thấy thanh âm đều thấy hắn đau. Ngôn cần che lại đổ máu cái chán, tự biết căn bản là không phải bọn họ mấy người đối thủ, đơn giản cũng từ bỏ phản kháng. Tiêu mặc tìm cái ghế ngồi xuống, bắt đầu thẩm vấn. Nói đi, sao lại thế này? Ta không biết tối hôm qua ta cũng là bị hạ dược ta căn bản là không biết hoàng lão ra vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta. Ngôn cần rào biện nói. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì muốn chạy? đường tâm du hỏi. Ta cảm thấy có điểm sợ hãi, sợ hãi. Ngôn cần trột dạ nói. Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Cố dĩ thịnh ở bên thêm mắm thêm muối nói. Là ta đã từng giấu đi không ít tinh hạch không có nộp lên ta cho rằng các ngươi đã biết.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 Chính văn chương 268 nàng bị ta ngủ bốn. Ba người đi tới căn cứ bên ngoài một mảnh trên đất trống, ngôn cần tới tới lui lui đi tới bước chân, cuối cùng ở một miếng đất dừng lại, duỗi tay tiến trong đất đem nhập khẩu cấp sốc lên. Địa đảo chiến, đường tâm du nhịn không được kinh hô, văn từ lần trước đường tiểu thư đã tới chúng ta không thể không một lần nữa tìm một cái địa điểm. Ngôn cần gật đầu, người dẫn đường, tiêu mặc sô đẩy hắn một chút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 Đường tâm du dùng đèn pin chiếu chiếu ở trên tường vị trí quả nhiên phát hiện một mặt thuộc về ám giả cờ xí. Ở trên bàn có một cái đại đại cái dương. Nơi này là, tinh hạch lần này chuẩn bị giao đi lên. Ngôn cần thịt đau nói, các ngươi dựa này đó tinh hạch đổi lấy cái gì? Tiêu mặc từ trong đó cầm lấy một khối, hỏi, này ta cũng không biết ta chỉ phụ trách nộp lên. Sợ bọn họ không tin, lại tiếp tục nói ta chỉ cần bảo đảm có thể ngồi ở đội trưởng vị trí này là được.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 Tiêu mặc khó được mở miệng, Nga trợ thủ. tiêu lão ra từ ánh mắt mang theo xem kỹ cái này nữ hài từ tâm cơ quá nặng. Chính văn chương 270 rượu không say người người tự say hai. Đường tâm du biết tiêu lão ra từ khẳng định là hiểu lầm cái gì, rất có loại hết đường chối cãi cảm giác. Vậy ngồi xuống, tiêu lão ra từ nói, đường tâm du mọi cách không muốn, lại bị cưỡng chế ngồi ở trên chỗ ngồi.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 Tiêu mặc chúng ta căn bản là không có phát sinh qua cái gì. Ta không cần ngươi phụ trách, không cần nói nữa ta trước nay đều là ta chính mình, chưa bao giờ là bất luận kẻ nào. Góc cạnh rõ ràng trên mặt banh banh, hoãn thanh nói, nàng là ta trợ thủ, chỉ thế mà thôi. Nếu nói nhân thủ không đủ ta có thể lại điều mấy cái cho ngươi. Tiêu lão ra từ khuyên, không cần, tiêu mặc rớt khoát cực tuyệt, cái kia đường tâm du, đủ rồi nghe được tên nàng, Tiêu Mặc trong lòng dâng lên một đoàn hỏa tới. Bình ổn một chút, Hoãn Thanh nói, "Ra ra, nếu không có chuyện khác ta liền đi ra ngoài." Kia hào, Tiêu lão gia từ lo lắng nhìn hắn, lại không dám hỏi lại. Cùng với cửa văn phòng bị đóng lại, Tiêu lão gia từ thở dài. "Lão gia tử, lần này giải phẫu tuy rằng thành công, nhưng mà Tiêu đại nhân tinh thần dị năng quá mức cường đại, phản phệ một bộ phận" Cảm xúc khả năng sẽ táo bạo, nếu một khi cảm xúc mất khống chế, thực dễ dàng sẽ tạo thành tinh thần bùng nổ. Hậu quả là cái gì? Có lẽ sẽ biến thành một cái lục thân không nhận giết chóc máy móc. Tại sao lại như vậy? Thực xin lỗi, chúng ta đều tận lực, phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.